bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 06 sáu chương 136 trăm một triệu người xem kinh thán lâm phàm cùng hạ uyển thu ngọt ngào hôn hí suốt cuộc. khánh dư niên đại kết cục phát sóng vừa mới phát sóng 3 phút thích kỳ tin tức cùng nhảy nghề hai nhà video phần mềm thì đã có vô số không bình luận vọt ra những thứ này không bình luận cơ hồ dày đặc không nhìn thấy khe hở không bình luận đã sớm toàn bộ đều bị chất đầy nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu cũng là lâm phàm cùng tô tiểu vũ phần diễn tô tiểu vũ mặt lấy cổ trang có hoàn mỹ dung nhan cùng dáng người lâm phàm cũng mặt lấy cổ trang đẹp trai đến cực hạn làm hai người phần diễn sau khi bắt đầu có không ít người xem thậm chí đều quên chính mình muốn đang làm gì bọn họ hết sức chăm chú đầu nhập vào phim truyền hình đại kết cuộc bên trong hàng phía trước vế sofa pha tô tiểu vũ là ta nữ thần tô tiểu vũ làm sao có thể xinh đẹp như vậy lâm phàm là ta nam thần muốn là lâm phàm cùng tô tiểu vũ cũng có thể cùng một chỗ thì tốt biết bao không biết chuyện gì xảy ra ta cảm thấy lâm phàm cùng tô tiểu vũ còn có chút xứng trên lầu xéo ngay cho ta rõ ràng là lâm phàm cùng chúc ta nhà thu thu càng thêm xứng Chống đỡ Phàm Ca cùng Thu Thu cùng một chỗ bộ này Khánh Dư Niên phim truyền hình bên trong. Tựa như là hậu cung Văn Lâm Phàm cùng hai nữ sinh diễn nhân vật giống như đều có quan hệ. Chờ mong chờ mong. Chỉ là bộ thứ nhất cái gì cũng nhìn không ra a Nội dung cốt truyện sao có thể đẹp mắt như vậy. Không phát không bình luận. Ta muốn đi xem TV. Khánh Dư Niên phim truyền hình bên trong có Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ một đoạn cảnh đánh nhau. Hai người ở giữa ánh mắt giao lưu còn có diễn kỹ, hoàn toàn chinh phục đến tất cả người xem. Nếu như nói tô tiểu vũ luyện qua vũ đạo, thân thể tính dẻo dai rất mạnh. Đập một số cảnh đánh nhau động tác thời điểm tương đối dễ dàng. Tỉ như nàng giang thẳng chân cũng có thể rất nhẹ nhàng chém thành 180. Cho nên tại làm một số cảnh đánh nhau động tác thời điểm lại xinh đẹp, lại tốt nhìn, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Giống có nữ nghệ sĩ sang thẳng chân bổ không xuống, sẽ rất khó thụ. Mà Lâm phàm thì hoàn toàn khác nhau. Nữ sinh tính dẻo dai bình thường so nam sinh muốn tốt. Nhưng là Lâm phàm thân thể tính dẻo dai, một dạng rất tốt. Hắn mỗi một cách đánh võ phần diễn cùng động tác, đều làm vô cùng tiêu chuẩn. Hoàn mỹ. Hành vân trôi chảy. Một mạch mà thành Tại hai người đoạn này nội dung cốt truyện phát ra còn về sau trong video không bình luận đã triệt để nổ tung. 666.666 666. Lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ đây là cái gì thần tiên diễn ký A? Hai người đánh võ động tác. Cũng quá mẹ nó đặc sắc đi. Cái này không phải là dùng đặc hiểu đi. Không đúng. Coi như dùng đặc hiểu. Những động tác này cũng đều là Lâm phàm làm đó A. đúng vậy a toàn bộ hành trình lâm phàm cùng tô tiểu vũ đều không có sử dụng tới thế thân muốn cho bọn hắn điểm một cách to lớn tán quá bồi phục hai người kia diễn kỹ mấu chốt là liền bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện cũng là như thế hấp dẫn người yêu yêu tại nội dung cốt truyện kết thúc về sau còn có lâm phàm cùng hạ uyển thu tại trong biển hoa trận kia lâm phàm khi dễ hạ uyển thu sau đó hạ uyển thu đang đuổi lâm phàm nội dung cốt truyện rất ngọt cãi nhau ầm ý đợi đến hạ uyển thu khi dễ lâm phàm lâm phàm lại đi truy hạ uyển thu ngay sau đó lâm phàm đem hạ uyển thu phúc ngã trên mặt đất bốn mắt nhìn nhau hạ uyển thu đỏ mặt thẹn thùng đều biểu hiện đến cực hạn lâm phàm động tâm ra thích triển lộ không thể nghi ngờ nếu như nói lâm phàm cùng tô tiểu vũ diễn kỹ rất xứng Cái kia Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu đối kịch, vậy liền là chân chính không tì vết chút nào, quá mức hoàn mỹ. Cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ diễn xuất thời điểm, luôn có thể có sát ra một số kỳ diệu tia lửa, mà lại trong vở kịch, tất cả mọi người diễn ký đều quá tốt rồi. Về sau cũng là hai người cùng một chỗ nói hổ lời nói, Lưu Luyến không rời, ta thấy mà yêu. Còn có Hạ Uyển Thu thân tình tỏ tình cùng Lâm Phàm đối mặt, ly biệt sau cùng lâm phàm cùng hạ uyển thu hôn hí giữa thiên địa đều như ngừng lại tình cảnh này một đoạn này nội dung cốt truyện quá ngọt quá ngọt trong bức tranh cơ hồ có 20 giây đều như ngừng lại một đoạn này hôn hí phía trên giữa thiên địa thì lấy lâm phàm cùng hạ uyển thu làm trung tâm cả đoạn hình ảnh không biết ngọt đến bao nhiêu fan trái tim đừng nói là khán giả thì liền đang ở nhà bên trong xem tivi lâm phàm cùng hạ uyển thu bản thân cũng có chút đồng tâm lúc đó làm sao có thể diễn tốt như vậy à lâm phàm cùng hạ uyển thu xem bọn hắn tại trên tivi hôn hí hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu xuống nàng màn ảnh nổ hôn đầu tiên là lâm phàm Cách này như vậy đủ rồi hạ uyển thu ở cấp 3 thời điểm cùng lâm phàm cũng là ngồi cùng bàn nếu như khi đó lâm phàm có thể chủ động một số nụ hôn đầu của nàng đã sớm là lâm phàm cũng không cần đợi đến đang quay dịch phim truyền hình bên trong hình ảnh kết thúc lâm phàm cùng hạ Uyển thu hôn hí cũng kết thúc đoạn này hôn hí hơn 20 giây không bình luận phía trên giày đặc cơ hồ thấy không rõ lắm đều tại viết thứ gì à. hôn ở cùng nhau lâm phàm cùng hạ uyển thu lại hôn ở cùng nhau yêu yêu hai người kia diễn làm sao có thể ngọt như vậy à? lòng ta đều muốn hóa thật hóa lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn ký cơ hồ là hoàn mỹ đây vẫn chỉ là đang quay kịch đâu nếu như hai người bọn họ tại trong cuộc sống hiện thực cũng có thể nếu như vậy vậy ta thì thỏa mãn chỉ có lâm phàm có thể xứng với hạ uyển thu Còn lại đều không được sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu. Đoạn này nội dung cốt truyện quá đặc sắc tốt hưởng thù A. Hạ uyển Thu sinh đẹp như vậy. Ta cũng muốn hôn một chút làm sao bây giờ nội dung cốt truyện nhất hoàn đập nhất hoàn. Khánh Dư Niên Đại kết cục. Tại mỗi một cách chi tiết phía trên. Đều làm quá hoàn mỹ. Dạng này nội dung cốt truyện. Dạng này bước ngoặt. Còn có đặc sắc hậu kỳ chế tác, diễn viên ở giữa diễn kỹ, hấp dẫn sâu đậm đến khán giả nhãn cầu. Mà dạng này một màn cũng đã định trước sẽ lên mix mở lúc từ khóa ho. Khánh dư niên bộ này kịch cơ hồ cũng là hoàn mỹ. Nếu như nói chỗ nào còn có thể đề cao, cái kia chính là kịch bản phía trên vấn đề. Có thể tiếp tục đề cao, miêu tả ra cách này đến cái khác kinh điển cố sự. lại từ diễn viên Hoàn Mỹ diễn dịch đi ra, ba tập nội dung cốt truyện thoáng một cách đã qua. Lâm Phàm cùng Hứa Dương ở giữa đối kịch cũng là đặc biệt đặc sắc. Hai cách đại soái ca cùng một chỗ diễn xuất, không biết để bao nhiêu nữ fan phía dưới đều có chút phản ứng. Còn có càng nhiều nữ fan làm thét lên, "Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm, Lâm Phàm Hứa Dương, Hứa Dương, Hứa Dương." Đám fan hâm mộ nhiệt tình xa xa vượt quá tưởng tượng của mọi người khánh dư niên Cách này bộ phim đại kết cuộc truyền ra dẫn động tới trái tim tất cả mọi người bộ này phim truyền hình không hề nghi ngờ là thành công tại đại kết cuộc phát ra hoàn tất thời điểm bộ này phim truyền hình tin tức cũng cấp tốc vọt tới micro bờ mờ lúc từ khóa ho hàng đầu mà ship hàng thứ nhất chính là lâm phàm cùng hạ uyển thu Ngọt ship hạng thứ hai chính là lâm phàm cùng tô tiểu vũ diễn ký hoàn mỹ ship hạng thứ ba chính là lâm phàm cùng hứa dương đối kịch ship hạng thứ tư chính là khánh dư niên đại kết cục mic lúc từ khóa ho bốn người đứng đầu toàn bộ đều là cùng khánh dư niên đại kết cục có quan hệ nhất là mic lúc từ khóa ho hạng một bỏ lại xa xa phía sau mấy tên mà lại có một chút Cái kia chính là mix bờ lúc từ khóa hoi ba hạng đầu đều mang lâm phàm tên. Nói cách khác, cái này bộ phim đại hỏa. Không thể rời bỏ lâm phàm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 137 chân chính thần tác. Sáng tạo ra lịch sử ghi chép tất cả mix bờ lúc từ khóa hoi phía dưới. Đều là thuần một sắc tốt bình luận. À, à. Khánh Dư Niên rốt cuộc đại kết cục. thế nhưng là ta còn không có nhìn đầy đủ cái gì thời điểm đập thứ hai quý a mãnh liệt yêu cầu thứ hai quý lực lượng có sẵn người nào cũng không thể đổi lâm phàm diễn ký thật sự là quá hoàn mỹ cái này bộ phim nội dung cốt truyện đi hướng cũng rất tốt cũng là còn không có thứ hai quý siêu cấp chờ mong thứ hai quý a quá ngọt lâm phàm cùng hạ uyển thu đối kịch ta đã yêu mến hai người kia làm sao bây giờ lâm phàm lâm phàm lâm phàm hạ uyển thu cũng siêu cấp xinh đẹp nàng màn ảnh nổ hôn đầu tiên là lâm phàm thật hâm mộ ta cũng muốn hôn một chút hạ uyển thu dù là để cho ta hôn một chút tô tiểu vũ cũng tốt khánh dư niên phim truyền hình đại kết cục tại toàn bộ mạng lưới phía trên đưa tới một trận mới nhất sóng thủy triều mà lại đáng nhắc tới chính là khánh dư niên tại mờ lúc phía trên nhiệt độ Đã vượt qua 4 triệu 4 triệu nhiệt độ ý vì như thế nào. Cho dù là bài lớn ngôi sao xuất hiện lời đồn. Hoặc là có người quan viên tuyên ở cùng một chỗ. Cũng đến không được sáng này nhiệt độ Nguyệt Hoa công ty giá trị thị trường cùng giá cổ phiếu. Cũng đều tăng lên không ít. liền mang theo toàn bộ Nguyệt Hoa tập đoàn đều phát triển rất tốt. Mà tại bộ này phim truyền hình phát ra còn về sau. Lâm Phạm Phen Đã đi tới 13 triệu Lâm Phàm Cũng đã là nắm giữ hơn 10 triệu fan Đại Minh Tinh. Đồng thời, Hạ uyển Thu fan cũng có 95 triệu. Nàng Mixo Bờ Lúc fan số lượng. Đã nhanh muốn tiếp cận hơn trăm triệu Tô Tiểu Vũ. Lâm Tính Tính. Hứa Dương. Còn có rất nhiều diễn viên fan số lượng đều tăng lên rất nhiều. Bộ này phim truyền hình. Là một bộ chân chính thần tác vô số fan đổi mới lấy tin tức như vậy. Tối nay nhất định là một một đêm không ngủ. Mà Nguyệt Hoa tập đoàn bên trong các công nhân viên đều tại tăng giờ làm việc. liền Lý Tổng cũng đều không hề rời đi nơi này. Nhất là hậu kỳ tiết khả tâm. Còn có đạo diễn Lô Bản Khai. Nhà sản xuất Lưu mố Khi nhìn đến thành tích như vậy về sau. Đều là hoan hô một tiếng. chúng ta thành công khánh dư niên thật thành công lâm phàm thật là thiên tài a hắn viết thiên tài kịch bản cho chúng ta sáng tạo ra một cách hoàn mỹ phim truyền hình trời a lâm phàm cũng là vĩnh viễn giọt thần khánh dư niên thành công để cho chúng ta nguyệt hoa tập đoàn giá cổ phiếu tăng lên tiếp cận mười ba trăm mười trăm là khái niệm gì tương đương với đề cao 10% phần a tất cả ngôi sao gần đây hoạt động đều sẽ biến nhiều Tất cả mọi người biến phát họa. Nhất là Lâm Phàm Lâm Phàm về sau viết ra kịch bản. Không biết sẽ có bao nhiêu công ty đến phong thưởng. Nếu như không có Lâm Phàm Nguyệt Hoa liền không khả năng có sản này thành công. Lâm Phàm viết kịch bản. Lâm Phàm đến diễn viên chính. Đã từng ta còn tưởng rằng. Lâm Phàm là dựa vào lấy hạ Uyển thu quan hệ mới có thể làm nam chính. Bây giờ mới biết. Ta sai rồi. Lâm Phàm dựa vào là hắn thực lực của mình Nguyệt Hoa tập đoàn các công nhân viên đều tại ăn mừng. Lý Tổng cũng sống như vậy. Lý Tổng cảm thán một tiếng, hắn cách cách giấc mộng của mình, rốt cuộc lại tiếp cận một bộ. Vốn là trong nước đối với phim truyền hình trên thị trường. Đều là một mảnh tiêu điều cùng chống không. Trong nước có cái gì đỉnh cấp phim truyền hình sao ngoại trừ tứ đại kiệt tác bên ngoài. Tạm thời còn chưa có xuất hiện qua. Thế nhưng là những cái kia thế hệ trước nghệ thuật ra đều đã dần dần thối lui ra khỏi phim truyền hình phát triển. Hiện nay phim truyền hình coi trọng là lưu lượng, tiểu thịt tươi mà kịch bản vấn đề bị rất nhiều giải trí công ty cũng dần dần không để mắt đến. Cách này cũng đưa đến phim truyền hình những năm gần đây thất bại, người xem ánh mắt đều là sáng như tuyết. Thậm chí có diễn viên tại đi diễn suốt thời điểm, liền lời kịch đều không nhớ được, càng có sẽ đùa nghịch bài lớn. Một bộ phim truyền hình có thể cầm tới đầu tư cũng không nhiều. Mà lại cần chỗ cần dùng tiền cũng rất nhiều. Nhưng là 7-80% tiền tài đều dùng cho ngôi sao vít xù cát xê. Còn thế nào đánh ra một bộ bộ ưu tú phim truyền hình? Thế nào đi phát dương Trung Hoa truyền thống văn hóa? Trung Hoa văn hóa sự nghiệp. Thì thế nào đi đi hướng thế giới cái này liền cần nhân tài. Lý Tổng chính là vì đầu này mộng tưởng đi không ngừng truy đuổi một người. Rất may mắn là. Hắn gặp Lâm Phàm nếu như không phải là bởi vì có Lâm Phàm nhân tài như vậy. Như vậy toàn bộ phim truyền hình cũng sẽ không lấy được sản này thành công. Có thể đi cho tới hôm nay cấp độ. Lâm Phàm không thể bỏ qua công lao nguyệt hoa công ty tất cả mọi người đang hoan hô Lớn tiếng khen hay. Mà cùng một thời gian nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà video công ty đều là đèn đuốc sáng trưng. Khi bọn hắn nhìn đến cỏ cỏ tăng lên số liệu về sau quả thực cũng là triệt để sợ ngây người. Làm khánh dư niên đại kết cuộc truyền ra 12 giờ về sau. Hai nhà này công ty người phụ trách còn có lão bản đều là có chút chấn kinh. Bọn họ xa xa không nghĩ tới. Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình có thể lấy được dạng này thành công. Ngoại Tảo Lâm Phàm cũng thật quá mạnh đi. Hắn kịch bản sửa đổi đi ra phim truyền hình. Hắn trả ở bên trong làm đạo diễn. Hậu kỳ chế tác. Phối nhạc phía trên sống. Mấu chốt là bộ này phim truyền hình diễn viên chính. Đều là Lâm Phàm Hiện tại Khánh Dư Niên bộ thứ nhất đã kết thúc. Phát hình thời gian dài như vậy. hết thầy phát hình 6 xung quanh chỉ dùng nửa tháng thời gian khánh dư niên liền đã lấy được thành tích như vậy phát ra lượng cùng điểm kích lượng đạt đến 300 triệu thảo luận dư luận nhiệt độ vọt tới hơn 100 triệu nhiệt độ đây quả thực là lịch sử trở lên bước đầu tiên thần tác cũng sáng tạo ra trong lịch sử tất cả phim truyền hình hạng một ghi chép đồng thời xa xa dẫn trước tại người thứ hai lâm phàm đập bộ này phim truyền hình Cũng quá thần mà Khánh Dư Niên vẫn chỉ là một bộ lưới phim Nếu như hắn tại đài truyền hình chiếu lên Nhất định có thể lấy được càng tốt thành tích nhảy nghệ người phụ trách mở miệng nói ra Thì liền nhảy nghệ lão bản nghe được về sau cũng là giật nảy mình Phát ra lượng cùng điểm kích lượng đạt đến 300 triệu Đây là có lấy kinh khủng bực nào nhiệt độ A Bởi vì nhiệt độ cùng điểm kích lượng tính toán quy tắc không giống nhau Nhưng là hơn 100 triệu thảo luận nhiệt độ. Có thể nghĩ cái này bộ phim có cớ nào lửa. Cơ hồ tại các cái địa phương cũng đang thảo luận lấy khánh dư niên bộ này phim truyền hình. Bộ này phim truyền hình dư luận chất lượng còn có cho điểm thảo luận nhiệt độ đều đã triệt để nổ tung. May mà chúng ta công ty lúc đó bỏ ra rất nhiều ký kết kim, mua bộ này phim truyền hình độc nhất vô nhị quyền phát sóng. Nhảy nghề công tác nhân viên mở miệng nói ra còn có chút may mắn. Đúng vậy a Vui quả cùng mang xem hai nhà video công ty chỉ sợ muốn khóc thảm rồi. Bọn họ mua cô Phương quyền phát sóng. Nhưng là bây giờ võng thượng phô thiên cách địa đều là liên quan tới Khánh Dư Niên thảo luận. Cô Phương đã không biết bị nghiền ếp bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, vui quả cùng mang xem hai nhà lúc trước phụ trách công tác nhân viên đã bị khai trừ. Chính là bởi vì hai người kia sai lầm. Đưa đến toàn bộ công ty trực tiếp bị nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà video công ty hoàn toàn vượt qua. Cũng là bộ này phim truyền hình. Để nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà video công ty. Một mực chiếm cứ video công ty số lượng ba hạng đầu. Đây hết thầy. Đều phải quy công cho Khánh Dư Niên Đại Hỏa chính là bởi vì Lâm phàm viết kịch bản. Để Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình. Đúng nghĩa phá trước kia Trung Hoa trong lịch sử tất cả phim truyền hình ghi chất. Khánh Dư Niên là một bộ thần tác bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 06 chương 138-200 triệu lợi nhuận lâm phàm phát. Cùng nàng dâu tranh giành gia đình địa vị thích kỳ tin tức công ty cũng sống như vậy. Bộ này phim truyền hình không chỉ có trợ giúp Nguyệt Hoa tăng lên giá trị thị trường. Cũng cho nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty mang đến to lớn lưu lượng. Hiện nay thời đại chính là như vậy, lưu lượng là vua. Nhưng là muốn có nhiều như vậy lưu lượng tiền đề, là muốn có tác phẩm. Hai nhà công ty ký xuống khánh dư niên bộ này phim truyền hình quyền phát sóng mới có bây giờ huy hoàng. Đương nhiên, huy hoàng cũng đều là ngắn ngủi. Nokia cùng tiểu bá vương còn đã từng huy hoàng qua. Thời đại này cũng cần rất nhanh thức thời. Tại hai nhà công ty gieo họ còn về sau cũng cấp tốc định ra sau này chiến lược. Nhảy nghệ lão tổng tổ chức hội nghị. Lão tổng mở miệng nói ra. Các vị. Ta cũng tin tưởng các ngươi đều thấy được Khánh Dư Miên bộ này phim truyền hình đại họa. Ta muốn nói là. Bộ này phim truyền hình có thể lửa đến tình trạng như vậy. Người ngoài nghề xem không hiểu. Nhưng chúng ta đều rõ ràng, cái này bộ phim đại hỏa cùng Lâm Phàm thoát không ra quan hệ. Vận doanh bộ bộ trưởng cũng nhẹ gật đầu, nói, dù sao bộ này phim truyền hình, bất luận là kịch bản, vẫn là diễn viên diễn kỹ, lại thêm hậu kỳ các loại chi tiết, đều là cùng Lâm Phàm có quan hệ. Lâm Phàm là một người mới. Nhảy nghệ lão tổng tiếp tục nói, không có sai. trong mắt của ta lâm phàm càng là một thiên tài mặc dù hắn hậu kỳ làm cái gì chúng ta cũng không biết nhưng là bộ này ưu tú kịch bản tất nhiên là từ lâm phàm viết phim truyền hình nam chính cũng là lâm phàm diễn ta muốn nói cho ngươi nhóm chính là công ty lập tức đi liên hệ lâm phàm liên hệ nguyệt hoa tập đoàn ra giá cao mua sắm khánh dư niên thứ hai quý quyền phát sóng Dù là Khánh Dư Niên thứ hai quý còn không có đập Cũng muốn hiện tại liền đi dùng tiền mua sắm quyền phát sóng Nhất định là muốn độc nhất vô nhị quyền phát sóng Nhảy nghệ lão tổng nói ra Tất cả mọi người nhìn về phía nhảy nghệ lão tổng trong nội tâm có chút chấn kinh Đây chính là lão bản thấy xa sao dù là Khánh Dư Niên bộ thứ hai còn chưa mở đập Thậm chí ngay cả kịch bản đều không có định ra đến Nhảy nghệ lão tổng liền muốn đi mua sắm Khánh Dư Niên bộ thứ hai quyền phát sóng Bọn họ muốn đi chiếm trước tiên cơ chính là bởi vì Khánh Dư Niên bộ thứ nhất thành công Cho nên nhảy nghệ động tác mới sẽ nhanh như vậy Đây chính là bọn họ đối lâm phàm tín nhiệm Bọn họ tin tưởng có lâm phàm tại Khánh Dư Niên bộ thứ hai kịch bản cũng tuyệt đối sẽ không kém Quang là hình ảnh như vậy chế tác Hậu kỳ chế tác Diễn viên diễn kỹ Thì đầy đủ nhảy nghệ đi trực tiếp mua sắm Khánh Dư Niên bộ thứ hai quyền phát sóng. Cùng một thời gian thích kỳ tin tức công ty cũng xuất thủ. Bọn họ cũng cùng nhảy nghệ mục tiêu một dạng trực tiếp sớm liên hệ Nguyệt Hoa tập đoàn. Thậm chí, hai nhà này công ty còn muốn đi cho trực tiếp làm Khánh Dư Niên bộ thứ hai nhà đầu tư. Cách này bộ phim đại hỏa chấn động toàn bộ làng giải trí. Rất nhiều công ty đều muốn đến đầu tư Khánh Dư Niên bộ thứ hai. Nói cách khác, Khánh Dư Niên bộ thứ hai đã không thiếu nhà đầu tư. Cơ hồ tất cả nhà đầu tư đều thấy được Khánh Dư Niên thứ nhất quý thành công. Vì tranh đoạt quyền phát sóng, nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai nhà công ty đồng loạt xuất thủ. Mà cùng một thời gian, Nguyệt Hoa cũng cùng hai nhà này công ty ký kết hiệp nghị. Bất quá chỉ có thể cam đoan trong ba năm đẩy ra Khánh Dư Niên bộ thứ hai. Có thể hay không đẩy ra Khánh Dư Niên bộ thứ hai. Đều muốn nhìn lâm phàm. Có thể hay không viết ra bộ thứ hai kịch bản. Mà Khánh Dư Niên bộ thứ hai quyền phát sóng. Trực tiếp bán ra 180 triệu so với thứ nhất quý thời điểm. Quyền phát sóng phí dùng trực tiếp gấp bội cùng một thời gian. Còn có các đại công ty đầu tư. Đại sứ hình tượng. Toàn bộ Nguyệt Hoa tập đoàn đều bận bịu thành một đoàn. Khánh Dư Niên đại họa. Mà Lâm Phàm làm vì bộ này phim truyền hình nhà đầu tư cũng thu hoạch không nhỏ lợi nhuận Nguyệt Hoa tập đoàn công ty bên trong Lý Tổng nhìn lấy Lâm Phàm Mặt mỉm cười Lâm Phàm Chúng ta trong khoảng thời gian này Dựa vào Khánh Dư Niên bộ này phim truyền hình Quang lợi nhuận đã có 600 triệu 600 triệu lợi nhuận Đây là chúng ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua Ngươi cũng là bộ này phim truyền hình nhà đầu tư Cho nên công ty nguyện ý trực tiếp phân ngươi 200 triệu lợi nhuận Ngươi thấy thế nào Lý Tổng cười một tiếng Nếu như không phải Lâm Phàm đầu tư chính mình phim truyền hình Chỉ sợ cũng lấy không được nhiều như vậy tiền Nói cách khác, Khánh Dư Niên cách này một bộ phim truyền hình Lâm Phàm thì đã kiếm được hơn 200 triệu tiền Đây là Lâm Phàm tại không có đi đón đại sứ hình tượng Đập quảng cáo tình huống dưới Nếu không Lâm Phàm tiền kiếm được Sẽ càng Nhiều 600 triệu lợi nhuận trực tiếp Phân cho Lâm Phàm một phần ba Cách này đã đại biểu cho Lý Tổng đối Lâm Phàm tín nhiệm Có thể Lâm Phàm mỉm cười Hắn chỉ là đập một bộ phim truyền hình Hiện tại liền đã đã kiếm được nhiều như vậy tiền Cũng là hắn không có nghĩ tới Tại làng giải trí bên trong Diễn viên tiền kiếm được cố nhiên rất nhiều Thế nhưng là nếu như diễn viên có thể mang đến ít lợi Tránh thức kiếm tiền vẫn là diễn viên sau lưng công ty đại lão bản Lâm Phàm Về sau nếu như ngươi còn đi đóng kịch TV lời nói cát xây hẳn là xe lật rất nhiều lần Ký xào của ngươi Đã chinh phục không biết bao nhiêu người xem Lý Tổng cười nói Lâm Phàm cũng là cười nhạt một tiếng thì thật cũng chính là tùy tiện diễn một chút, có thể cùng thu thu cùng một chỗ diễn xuất, ngược lại là cũng rất tốt. Lý Tổng hiểu ý cười một tiếng, hắn lúc trước không có ngăn cản Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu quá độ thân mật, hiện tại xem ra là một cái quyết định chính xác. Nếu như hắn lúc đó vì công ty lợi nhuận, cưỡng ép để Hạ Uyển Thu cùng Lâm Phàm làm sáng tỏ quan hệ, hoặc là nhiều lần cảnh cáo Hạ Uyển Thu Không để cho nàng muốn truyền ra lời đồn Cái kia chỉ sợ công ty liền sẽ mất đi lâm phàm nhân tài như vậy Nói không chừng công ty sẽ còn liền hạ uyển thu cũng cùng một chỗ mất đi Hạ uyển thu có thể là công ty nữ số một nghệ sĩ Nàng nhiệt độ cũng phi thường cao tiền đồ tương đương ánh sáng Lâm phàm Hiện tại rất nhiều người xem đều rất chờ mong Khánh Dư Niên thứ hai quý Thậm chí ngay cả hai nhà video công ty đều muốn đến cướp mua quyền phát sóng. Người kịch bản viết thế nào nếu như có thể viết xong kịch bản. Nhất định có thể bán đi một cái rất cao giá tiền. Lý Tổng hỏi. Lâm Phàm cười nói. Lý Tổng. Khánh Dư Niên thứ hai quý ta đã tải cấu tư. Không bao lâu. Nên có thể diện thế. Ta tin tưởng Khánh Dư Niên thứ hai quý nhiệt độ sẽ càng cao. Đây chính là Lâm Phàm hiện tại tự tin. Hắn là biên kịch đại sư. Đối với mình kịch bản đã tốt muốn tốt hơn. Nhất là Khánh Dư Niên bộ thứ hai. Lâm Phàm đem cố sự viết càng thêm đặc sắc. Trong đó, nam chính cùng nữ chính hôn hí cùng cảm tình hí cũng nhiều một chút. Bởi vì cách này bộ phim bên trong còn sẽ có cùng còn lại nữ chính phần diễn. Không có cách nào. Vì kịch bản càng thêm hoàn mỹ. Nam chính cùng Tô Tiểu Vũ ở giữa cũng có một chút hôn hí. Tuy nhiên quyết định như vậy meo meo có thể sẽ rất tức giận, nhưng là cũng không có cách nào. Vậy là tốt rồi. Lâm phàm, ta cũng tin tưởng ngươi. Tại Khánh Dư Niên thứ hai quý phía trên, có thể có càng lớn đột phá. Viết ra càng thêm đặc sắc kịch bản Lý Tổng mỉm cười nói. Cùng một thời gian, Lâm phàm cũng nhận được kiến thiết ngân hàng gửi tới tin nhắn. Thông qua khánh dư niên thứ nhất quý, hắn kiếm được 200 triệu, tại khấu trừ thu thuế về sau, tới sổ ngày số đuôi 6.115 thẻ tiết kiệm 8, 3 ngày 10 giờ 3 phút thu hoạt được chuyển khoản nơ, dơ, tỷ, Hai. Không, không, không, không, không. Không, không, không nguyên, không kỳ hạn số dư còn lại 284 triệu, 24 nguyên. Kiến thiết ngân hàng nhìn đến cách này hơn 280 triệu tiền mặt, Lâm phàm nở một nụ cười. Hắn hiện tại, nên tính là chân chính thoát bần trí phú. Cũng coi như là chân chính người có tiền đương nhiên. Như thế vẫn chưa đủ. Lâm phàm biết, nàng dâu tiền tiết kiệm có thể sẽ càng nhiều. Muốn đem nàng dâu áp tại dưới thân, hắn còn cần kiếm lời tiền nhiều hơn. Đây chính là gia đình địa vị tranh đoạt. Mà Lâm Phàm kế hoạch tiếp theo, cũng là lại viết ra mới kịch bản. Đột phá hiện tại ghi chấp, đem trong nước phim truyền hình lại sáng tạo một cách đỉnh phong đồng thời. Tiền kiếm được còn muốn vượt qua hạ Uyển thu. Không phải vậy còn thế nào cùng nàng dâu tranh đoạt sau này gia đình địa vị bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 06 chương 139 Lâm Phàm cùng hạ Uyển thu lời đồn. Hạ uyển thu nghề nghiệp kiếp sống nguy cơ khánh dư niên thứ nhất quý đại họa. Tại toàn bộ võng thượng đã bao phủ lên chân chính thủy triều. Cầu khánh dư niên thứ hai quý. À, à, à. Cái gì thời điểm mới có thể đập khánh dư niên thứ hai quý? Chờ mong lâm phàm van cầu. Thứ hai quý không muốn đổi người. Không muốn đổi bất kỳ một cách nào nhân vật. Cách này bộ phim bên trong mỗi một cách nhân vật đều là hoàn mỹ nhất. Mixover lúc phía trên ùn ùn kéo đến giống như bình luận. Đều là muốn đánh ra Khánh Dư Niên thứ hai quý. Khánh Dư Niên nóng này cũng chấn động toàn bộ làng giải trí. Làng giải trí cạnh tranh là kịch liệt cũng là tàn khốc. Bởi vì Khánh Dư Niên thứ nhất quý nhiệt độ quá cao. Đến mức tất cả giải trí công ty. Đều nhất trí cho rằng Nguyệt Hoa sẽ lập tức đẩy ra ra Khánh Dư Niên thứ hai quý. Nếu như Khánh Dư Niên xuất liên tục hai mùa, liên tục sống như vậy bạo lửa, như vậy còn lại giải trí công ty. Chỉ sợ đều sẽ bị Nguyệt Hoa tập đoàn thời gian dần trôi qua siêu Việt. Vì nên đối Nguyệt Hoa giải trí tăng lên các đại giải trí công ty cũng bắt đầu hành động. Trong đó, giải trí bài danh trước ba công ty, hoa sách ngành điện ảnh cũng trước tiên xuất thủ. Hoa sách ngành điện ảnh bên trong tất cả cao tầng đều tụ tập ở cùng nhau khai hội. Phòng thị trường người phụ trách, vận doanh bầu người phụ trách, còn có hoa sách ngành điện ảnh lão tổng, thậm chí là công ty cổ đông, đều cùng một chỗ khai hội. Hoa sách ngành điện ảnh lão tổng gọi là lưu thuận, gọi tắt là lưu tổng. Lưu tiên là hoa sách ngành điện ảnh đại lão bản, mà hoa sách ngành điện ảnh tại công ty giải trí bài danh bên trong, là xa xa nội dung chính trước tại Nguyệt Hoa. Nhưng là những ngày này Nguyệt Hoa nghịch thế tăng lên để tất cả giải trí công ty đều cảm thấy một số nguy cơ. Lưu tiên nhìn quanh toàn trường, mở miệng nói ra, các vị, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyệt Hoa tập đoàn khẳng định sẽ mau chóng đẩy ra Khánh Dư Niên Bộ thứ hai. Nếu như Khánh Dư Niên Bộ thứ hai cũng có thể đại họa. Cái kia Nguyệt Hoa liền sẽ triệt để đại họa. Lấy được tư nguyên. Lưu lượng. Cũng sẽ toàn diện vượt qua hoa sách ngành điện ảnh. Cho nên, vì ứng đối Khánh Dư Niên Bộ thứ hai, ta chính thức quyết định. Đối Nguyệt Hoa tuyên chiến lưu tiên mở miệng nói ra, nhìn lấy tất cả mọi người ở đây. Lưu Tiên tiếp tục nói, Khánh Dư Niên mặc dù lớn lửa, mười phần đặc sắc, nhưng cái này cũng không hề là không thể siêu việt. Công ty của chúng ta đã ký xuống bây giờ số một nữ nghệ sĩ, Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân là bác ảnh hoa khôi, nhan chỉ xuất chúng, mà lại mười phần đơn thuần. Theo khi còn bé thì quay phim, nàng nhiệt độ, còn muốn so hạ Uyển thu càng cao. bởi vậy chúng ta chỉ cần đẩy ra lâm khả hân là đủ để tất cả fan làm thét lên cho nên công ty quyết định muốn đại lực bồi dưỡng lâm khả hân mười năm cách kim bài biên kịch viết ra tốt kịch bản đồng thời lập tức châm đối nguyệt hoa tập đoàn dưới cờ tất cả ngôi sao nhất là tại hạ uyển thu trên thân rất có triển vọng nghe nói hạ uyển thu cùng lâm phàm ở giữa có một ít quan hệ mập mờ thật sao lưu tiên cười nhạt một tiếng khói miệng bên trong có một vệt nghiền ngẫm làng giải trí sau lưng cạnh tranh là tương đối kịch liệt chỉ có người thành công mới có thể bị người nhìn đến thất bại người sẽ chỉ cái xác không hồn biến mất tại làng giải trí đúng thế phòng thị trường người phụ trách nói ra vậy thì thật là tốt sử dụng điểm ấy lại sáng tạo ra một số lời đồn triệt để đem hạ uyển thu hình tượng đánh vỡ. Đồng thời, công ty toàn lực quảng bá lâm khả hân, mời đến công nghiệp mạnh nhất năm cách biên dịch, cùng một chỗ biên soạn ra một cách to lớn kịch bản. Công ty của chúng ta muốn xèn đúc ra một cách hoàn toàn có thể nghiền ép khánh dư niên thứ hai quý phim truyền hình. Chúng ta ngôi sao lực lượng biên dịch thực lực, còn có có thể có được đầu tư số lượng. Mỗi một cách đều có thể triệt để nhìn ép nguyệt hoa tập đoàn. Châm đối nguyệt hoa tập đoàn bước đầu tiên. Trước hết theo hạ quyển thu trên thân bắt đầu. rõ chưa lưu tiên nói ra. Sau đó toàn bộ hoa sách ngành điện ảnh cũng bắt đầu vận tác lên. Cùng một thời gian, hoa sách ngành điện ảnh đẩy ra công ty ngôi sao lớn Lâm Khả Hân. Tại năm cái kim bài biên kịch hợp lực phía dưới đã sáng tạo ra một cách không bao giờ có kịch bản tinh tinh hoa viên. Lâm Khả Hân nhân khí cùng nhiệt độ tại làng giải trí nữ ngôi sao bên trong đều có thể xếp tới hạng 1. Còn nhớ rõ đấu âm ngôi sao bảng ạ Lâm Khả Hân vẫn luôn xếp tại hạng 1. Nhiệt độ thậm chí là hạ uyển thu gấp 3 trở lên. Tại mixô bờ lúc quan viên tuyên tinh tinh hoa viên diễn viên đổi hình về sau. Lập tức đưa tới toàn bộ mạng lưới gieo hò cùng thảo luận. Lâm Khả Hân. Bắt ảnh hoa khôi tốt nghiệp về sau. Cuối cùng đã đi đi ra. Muốn quay chụp nàng tốt nghiệp về sau bộ thứ nhất phim truyền hình. Trong lúc nhất thời, làng giải trí nhiệt độ đều chuyển rời đến Lâm Khả Hân trên thân. Lâm Khả Hân nhiệt độ khá cao. Cùng một thời gian tại Võng Thượng còn xuất hiện rất nhiều hạ quyển thu cùng Lâm Phạm lời đồn. Hơn nữa lại một nhóm thủy quân xuất động Thậm chí tại trên internet Còn có Lam Ba Loan cửa tiểu thu ảnh chụp Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu cùng một chỗ ảnh chụp Khi nhìn đến nhiều hình như vậy về sau Võng Thượng lại lần nữa bao phủ lên một trận thủy triều Đủ loại hắc phen toàn bộ đều chạy ra Tại làng giải trí bên trong Một cái nữ ngôi sao trọng yếu nhất cũng là lời đồn vấn đề Nhất là 20 tuổi ra mặt nữ ngôi sao Rất là trọng yếu Tỉ như làm một số nữ đoàn tiết mục Nếu như tôn ra nữ sinh này đã kết hôn Hoặc là đã có bạn trai Sẽ đối với sự nổi tiếng của nàng có to lớn ảnh hưởng Đám phen hâm mộ đều rất coi trọng nữ ngôi sao vấn đề tình cảm Nhất là Hạ Uyển Thu Nàng mới 23 tuổi, còn rất trẻ Nếu như là hơn 30 tuổi nữ ngôi sao tuôn ra cảm tình Cái kia ngược lại cũng là không có gì Nhưng 20 tuổi ra mặt Hạ Uyển Thu truyền ra lời đồn, sẽ đối với sự nghiệp của nàng có ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm những hình kia thực nện còn có hát phen cùng thủy quân ở sau lưng vận hành. Hạ Uyển Thu, một đã đến giờ đứng mũi chịu sào. Ha <cười> ha! Ta liền nói Hạ Uyển Thu vì cái gì trước đó không đập hôn hí. Tại làng giải trí lập cái gì thanh thuần người thiết lập đâu ta nhìn Hạ Uyển Thu đã sớm cùng lâm phàm ở cùng một chỗ đi. cao chung thời điểm cứ như vậy thân mật còn tựa ở lâm phàm trên bờ vai tại làng giải trí lập thanh thuần người thiết lập thật buồn nôn nôn hạ uyển thu như thế nào là loại này người trách không được nàng cùng lâm phàm cùng một chỗ mới đập hôn hí muốn ta nhìn hạ uyển thu thì là cố ý tại lập nhân thiết lập lừa gạt phen kết quả hiện tại diễn không nổi nữa lộ ra nguyên hình thoát phấn thoát phấn ta vẫn là yêu thích trúc ta nhà lâm khả hân tiểu tỷ tỷ đi người ta thế nhưng là bắt ảnh hoa phôi tốt nghiệp so hạ uyển thu còn muốn trẻ tuổi một tuổi đây. lâm khả hân bao nhiêu xinh đẹp a hạ uyển thu tại sao cùng lâm khả hân so phô thiên cách địa chửi rùa âm thanh truyền đến đương nhiên võng thượng cũng có rất nhiều hạ uyển thu cùng lâm phàm phen song phương phen mắng Chiến bắt đầu có đủ loại bịa đặt còn có khắc hạ uyển thu hắc lâm phàm cơ hồ toàn bộ đều bừng lên mà lâm khả hân chỗ đó lại toàn bộ đều là tốt bình luận nàng vốn là rất hỏa mà lại là bác ảnh hoa khôi tốt nghiệp vô cùng sạch sẽ diễn ký cũng coi như không tệ mà lại lâm khả hân vai chính phim truyền hình tinh tinh hoa viên cũng muốn khai mạc trong lúc nhất thời khánh dư niên đại kết cuộc nhiệt độ cũng bị chậm rãi ép xuống Hoa sách ngành điện ảnh giá trị thị trường đang lên cao, lâm khả hân nhiệt độ tại tăng lên. đối mặt với vô thiên cách địa chửi rùa âm thanh, hạ uyển thu thành mục tiêu công kích lời đồn lời đồn nổi lên bốn phía. tại hoa sách ngành điện ảnh đẩy mạnh phía dưới. đầy trời lời đồn cùng lời đồn truyền đến. thậm chí còn có người nói lâm phàm cùng hạ uyển thu đã ngủ qua. hạ uyển thu đã không phải là chỗ. chờ một chút. Đối mặt với nhiều như vậy lời đồn Nguyệt Hoa tập đoàn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Quả nhiên Tại Khánh Dư Miên đại hỏa về sau Ngay tại Khánh Dư Miên bộ thứ hai sắp đẩy ra thời khắc Những cái kia thế lực sau lưng Bắt đầu toàn diện nhằm vào Hạ Uyển Thu Hạ Uyển Thu Mixo Lúc Phen Lượng Cũng theo trước đó hơn 90 triệu Rớt xuống 86 triệu Không ai từng nghĩ tới Hạ Uyển Thu nhanh như vậy thì đứng trước đến nghề nghiệp kiếp sống bên trong cử đại nguy cơ liền khánh dư niên thứ hai quý chuẩn bị. Đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tất cả Nguyệt Hoa. Đều bị cuốn vào lần này vòng xoáy bên trong bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 140. Hạ Uyển Thu bị khi phụ. Lý Tổng tức giận một ngày này. Làm Hạ Uyển Thu vừa mới đập hết chạy đi thu. Nàng về đến công ty bên trong. Toàn bộ công ty bầu không khí đều rất nặng nề ngột ngạt. Trên bàn có một đống văn kiện. Mà Lý Tổng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Hứa Dương, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính bọn người đều là cúi đầu xuống. Tô Tiểu Vũ mí mắt còn có chút phiếm hồng. Hạ Uyển Thu vội vàng đi đến nhìn thấy được văn kiện trên bàn. Mỗi một phần văn kiện đều là một cái thanh minh, phía dưới còn kèm theo hợp đồng. A -ha -ha cùng hạ Uyển thu chính thức hủy bỏ hiệp ước thông báo. May mắn điều hòa không khí cùng hạ Uyển thu hủy bỏ hiệp ước thông báo. Liên tưởng máy tính cùng hạ Uyển thu hủy bỏ hiệp ước thông báo. Nhẹ nhàng khoan khoái mặt nạ tập đoàn cùng hạ Uyển thu hủy bỏ hiệp ước thông báo. A mỹ phẩm dưỡng ra cùng hạ Uyển thu hủy bỏ hiệp ước thông báo. Hết thầy có 28 phần văn kiện. Cùng sở hữu 18 nhà đại sứ hình tượng thương. Mời nhà quảng cáo công ty, cùng hạ Uyển thu hủy bỏ hiệp ước, hạ Uyển thu 95% đại sứ hình tượng thương, quảng cáo công ty, cùng nàng toàn bộ hủy bỏ hiệp ước, mà lại còn có kích xù tiền bồi thường hợp đồng. Cũng không phải là những thứ này đại sứ hình tượng thương cùng công ty trái với điều ước, mà chính là hạ Uyển thu muốn thanh toán kích xù tiền bồi thường hợp đồng. Tại hợp đồng bên trong có quy định. Nếu như bởi vì Hạ Uyển Thu bản thân đối với mấy cách này nhãn hiệu tạo thành nghiêm trọng phụ diện ảnh hưởng Như vậy công ty có thể vô điều kiện đưa ra hủy bỏ hiệp ước Đồng thời cần ngôi sao bản thân đến thanh toán tiền bồi thường hợp đồng Những cái kia võng thường ảnh chụp Coi như không có thực nện lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu ở sau lưng vùng trộm yêu đương tin tức Chỉ là nhiều như vậy phụ diện ngôn luận Để Hạ Uyển Thu bị đà kích trí mạng Võng thượng vô số fan mắng chiến Còn có đủ loại hắc phen, Đều tại hắc Hạ Uyển Thu Lần này muốn chơi ngã Hạ Uyển Thu giải trí công ty Nhiều lắm Hạ Uyển Thu là nguyệt hoa tập đoàn số một nữ nghệ sĩ Nàng cũng là công ty ngôi sao lớn Tại làng giải trí bên trong Hạ Uyển Thu nhiệt độ phi thường cao Có thể là bởi vì sau lưng đoàn đội đẩy mạnh Để Hạ Uyển Thu gặp phải nặng nề như vậy bà kích Nhiều như vậy hủy bỏ hiệp ước thông báo. Hạ Uyển thu chỉ là phải trả tiền bồi thường hợp đồng. Liền muốn giao 280 triệu tiền bồi thường hợp đồng đương nhiên. Hạ Uyển thu nếu như không có năng lực thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Như vậy những thứ này trên hợp đồng liền sẽ có phụ ra quy tắc. Không có thanh toán tiền tiền bồi thường hợp đồng. Như vậy hạ Uyển thu thì sẽ không thể đón thêm còn lại bất kỳ đại sứ hình tượng. Thậm chí không thể xử lý bất kỳ hoạt động thương nghiệp Nói cách khác Nàng sẽ bị triệt để phong sát Nếu có người không biết rõ điểm này Tỉ như có một cách nữ ngôi sao Hoặc là một cách nam ngôi sao Nhiều người vận động bị bảo sau khi đi ra Liền sẽ bị lập tức phong sát Cái này ngôi sao đại sứ hình tượng tất cả sản phẩm Tất cả tiết mục đều sẽ chịu ảnh hưởng Bởi vậy Những thứ này sản phẩm cùng tiết mục sẽ lập tức cùng ngôi sao làm ra hủy bỏ hiệp ước Đồng thời yêu cầu bồi thường Hiện tại mặc dù không có thực nện hạ uyển thu cùng lâm phàm tin tức Nhưng là võng thượng rất nhiều phụ diện tin tức Cũng đối với mấy cách này đại sứ hình tượng thương sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng Cho nên cách này 28 phần văn kiện cơ hồ là triệt để phong sát hạ uyển thu Trừ phi Hạ Uyển Thu có thể giao nổi cao như vậy ngang tiền bồi thường hợp đồng. Cứ như vậy, không chỉ là Hạ Uyển Thu cá nhân nhận lấy ảnh hưởng. Khánh Dư Niên thứ hai quý. Nếu như đã mất đi nữ chính, còn thế nào đập dạng này phim truyền hình? Thứ hai quý muốn lừa. Phải dùng lực lượng có sẵn. Nữ chính một đổi, liền sẽ có vô số fan vứt bỏ phim tỉ như Hoàn Châu cách cách bộ thứ ba. Hạ Uyển Thu nhận lấy lớn nhất ảnh hưởng. Nguyệt Hoa cũng bị ảnh hưởng. Khánh Dư Niên Thứ Hai Quý không có cách nào khai mạc. Hạ Uyển Thu tất cả tiết mục, tất cả tống nghệ toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Lần này nhằm vào Hạ Uyển Thu phụ diện tin tức, rất nhiều đều là lời đồn. Nhưng là bởi vì Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu đi thật sự là quá gần. Hai người cũng quá thân mật. Lại phối hợp thêm những thứ này lời đồn. Dẫn đến Hạ Uyển Thu cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh 280 triệu tiền mặt nếu như muốn là thanh toán tiền Hạ Uyển Thu cũng không có tiền Bất luận thế nào đối Hạ Uyển Thu tổn thất đều là tương đương to lớn Đương nhiên nhiều như vậy hợp đồng Đều có thể thông qua luật pháp đường lối đến chậm rãi giải, giải quyết Cũng không phải là nói Hạ Uyển Thu nhất định phải tới làm ra bồi thường Sau lưng đoàn đội mục đích là muốn phong sát Hạ Uyển Thu là muốn nhằm vào mất cả tháng hoa Hiện tại nếu như muốn vãn hồi danh dự Chỉ có một lựa chọn Cái kia chính là cấp tốc đối võng thưởng những thứ này lời đồn làm ra đáp lại Làm sáng tỏ Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ Nhưng là bây giờ đã không có biện pháp giải thích Lâm phàm đúng là mang theo Hạ Uyển Thu về nhà cái này vốn là là một cái rất bình thường tin tức thế nhưng là tại võng thượng sẽ bị dân mạng xuyên tạc lâm phàm cùng hạ uyển thu ở chung hạ uyển thu đã không phải lần đầu tiên hạ uyển thu một huyết là lâm phàm lâm phàm mang hạ uyển thu về nhà là sự thật nhưng là phía sau lại đều không có bất kỳ cái gì chứng cứ thế nhưng là cũng không có cách nào phản bác cùng làm sáng tỏ coi như giải thích hắc phen sẽ không tin tưởng cô nam quả nữ Buổi tối trong phòng, người nói bọn họ là đang thảo luận kịch bản Sẽ có bao nhiêu người tin tưởng cho nên dạng này làm sáng tỏ là không có ít lời gì Hạ Uyển thu bị ảnh hưởng truyền tới phổ diện tin tức Vẫn tồn tại Có người nói còn sẽ có lựa chọn thứ hai Lâm Phàm cùng hạ Uyển thu quan viên tuyên ở cùng một chỗ Cách này đối hạ Uyển thu ảnh hưởng càng thêm trí mạng Chẳng phải là tương đương ở giữa tiếp thừa nhận Hạ Uyển Thu một huyết là Lâm phàm Cũng tương đương là ở giữa tiếp thừa nhận võng thưởng những lời đồn kia. huống chi, Lâm phàm cùng Hạ Uyển Thu vẫn chưa đi đến một bước kia. Liền xem như pháp luật phía trên cũng không có cách nào chống đỡ Hạ Uyển Thu. Đến cuối cùng chỉ có một lựa chọn. Hoặc là thanh toán 280 triệu giải ước kim, hoặc là triệt để bị phong sát. Coi như thanh toán hết giải ước kim. Hạ Uyển Thu lại lần nữa tái xuất Khánh Dư Niên thứ hai quý dư luận Vẫn sẽ hay không giống thứ nhất quý tốt như vậy Hạ Uyển Thu nhiệt độ còn có thể khôi phục Hay không đến hướng trước đó Một dạng độ cao Hạ Uyển Thu lại đập phim truyền hình Vẫn sẽ hay không có người mua trứng Đây hết thảy đều là ẩm số Nhưng có một chút là có thể khẳng định Muốn hắt Hạ Uyển Thu sau lưng đoàn đội thành công Muốn nhằm vào Hạ Uyển Thu châm đối nguyệt hoa giải trí Nhằm vào khánh dư niên thứ hai quý người thành công Hiện tại liền xem như thanh toán tiền tiền bồi thường hợp đồng Khánh dư niên thứ hai quý nhiệt độ cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống Giảm bớt đi nhiều Nếu như muốn khánh dư niên thứ hai quý cùng hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên tranh phong Không hề nghi ngờ Khánh dư niên thứ hai quý sẽ triệt để bị đánh Tinh tinh hoa viên không giống là trước đó cô Phương một dạng mức độ rất yếu Ngược lại, tinh tinh hoa viên có lâm khả hân gia nhập liên minh. Ngược lại có mạnh hơn nhiệt độ. Đồng thời đây chính là công nghiệp ngũ đại kim bài biên kịch liên thủ viết ra kịch bản. Không thể lại quá kém. Liền xem như đỉnh phong thời kỳ khánh dư niên thứ hai quý, cũng chưa chắc có thể tranh đến qua tinh tinh hoa viên. Hiện tại gặp chuyện như vậy, Nguyệt Hoa tập đoàn, dường như đã đã chú đỉnh bại cuộc. Lý Tổng giận vỗ bàn chén trà trên bàn đều rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Hắn con mẹ nó, người bên ngoài, khi dễ ta nghệ sĩ của công ty, đều khi dễ đến cách này đầu đi lên. Đây là tại khi dễ ta nguyệt hoa vô năng, khi dễ ta nguyệt hoa vô dụng, khi dễ ta nguyệt hoa không người đát bên ngoài có người muốn cùng chúc ta nguyệt hoa tập đoàn khai chiến. Vậy liền, khai! Chiến đi bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 06 chương 141 hết thảy. Đều có Lâm Phàm tại hạ uyển thu đôi mắt đẹp nhìn lấy tất cả hủy bỏ hiệp ước thông báo. Môi đỏ nhấp nhẹ. Nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, khuôn mặt trắng xám, cúi đầu xuống, dáng vẻ rất ủy khuất. Nàng vốn là đi thật vui vẻ ghi hình tiết mục. Nàng muốn đánh ra tốt tác phẩm cho người xem nhìn. Nàng muốn ăn Lâm Phàm tiệc Cùng lâm phàm cùng một chỗ, có thể hiện thực cũng không phải là cái dạng này Hạ huyền thu đôi mắt đẹp có chút phiếm hồng, ngồi ở tô tiểu vũ bên người Giống meo meo một dạng, nhẹ nhàng nằm ở trên bàn Cuộn mình, nàng chỉ là muốn cùng ra thích người cùng một chỗ Nàng chỉ là muốn đi lâm phàm trong nhà cùng lâm phàm đợi cùng một chỗ Thế nhưng là, võng thượng những cái kia bình luận để cho nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng là trong sạch, nàng không phải võng thượng những này nhân khẩu bên trong tâm cơ ký nữ. Nàng không có cách nào cùng phen hâm mộ của mình giải thích, cũng không có cách nào cùng người khác giải thích. Nhìn lấy hạ uyển thu dáng vẻ, tất cả mọi người cảm giác được có chút đau lòng. Hứa dương đứng lên, rót một chén nước bỏ vào Hạ Uyển Thu trên mặt bàn cho Hạ Uyển Thu cầm khăn mặt tới. Tô tiểu vũ vỗ vỗ Hạ Uyển Thu bả vai, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Uyển Thu. Lâm tính tính cũng hầu ở Hạ Uyển Thu bên người. Bây giờ đây hết thảy, đối Hạ Uyển Thu mà nói có trí mạng lực sát thương. Hạ Uyển Thu đối mặt với dạng này vận mệnh, nàng nhỏ giọng khóc lên. Bởi vì nàng biết, nàng làm không được minh tinh. Coi như giao tiền bồi thường hợp đồng lại có thể như thế nào đây. Nàng lại đi đập Khánh Dư Niên thứ hai quý. Người xem cũng sẽ không lại thích nàng. Lý Tổng cho nên chúng ta phải làm gì hứa dương nhìn về phía Lý Tổng mở miệng nói ra. Làng giải trí chính là như vậy, làm ngươi leo đi lên thời điểm chắc chắn sẽ có người nghĩ đến đem ngươi kéo xuống tới. Ta muốn. Chỉ là trong truyền thừa hoa truyền thống văn hóa. Đem phát dương quang đại. Đánh ra một bộ bộ kinh điển tác phẩm. Để nước ngoài những cái kia người phương Tây không còn dám coi thường chúng ta. Thế nhưng là. Việc đã đến nước này. Chúng ta về sau đại khái cũng đập không ra tốt như vậy tác phẩm đi. Là ta làm trễ nải các ngươi. Ở chỗ này nói với các ngươi một tiếng. Thật xin lỗi. Lý Tổng tại trước mặt mọi người. cúi mình vái chào Hiện tại Nguyệt Hoa. Còn thế nào đi cùng hoa sách ngành điện ảnh đánh một trận, thế nào đi cùng hoa sách ngành điện ảnh đẩy ra tinh tinh hoa viên chiến đấu liền xem như Khánh Dư Niên hoàn toàn chính xác rất hỏa. Có thể coi là là như thế lửa Khánh Dư Niên. Cũng chưa chắc có thể so với qua được lâm khả hân vai chính tinh tinh hoa viên. Khánh Dư Niên bộ thứ hai, dù là đánh ra đến cũng sẽ bị tinh tinh hoa viên toàn diện nghiền ép huống chi? Trải qua sau chuyện này. Còn sẽ có bao nhiêu nhà đầu tư đầu tư khánh dư niên thứ hai quý hạ uyển thu nhiệt độ, nhân khí, đều đang nhanh chóng hạ xuống. Nếu như có thể có biện pháp, đã đi làm. Nhưng bây giờ, đã không có cách nào. Nguyệt Hoa tập đoàn tương lai tựa hồ đã thành kết cuộc đã định. Muốn một lần nữa kéo về người xem tâm quá khó khăn. Khánh dư niên thứ hai quý hoàn toàn chính xác rất hỏa. Thế nhưng là lại có thể làm sao đâu không thảo luận khánh dư niên thứ hai quý có thể đánh bại hay không tinh tinh hoa viên. Quang là muốn đánh ra đến khánh dư niên thứ hai quý. Đều là khó càng thêm khó. Nhà đầu tư. Công ty quảng cáo. Đại sứ hình tượng thương. Chỉ sợ cũng sẽ không lại đầu tư hạ uyển thu vai chính phim truyền hình. Nguyệt Hoa giải trí đã lâm vào tuyệt cảnh. Lý Tổng cái kia nói xin lỗi chính là ta. hạ uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên mở miệng nói ra là ta liên lụy mọi người thật xin lỗi hạ uyển thu nói rất chân thành nhìn về phía mọi người nhìn lấy dạng này nữ hài nguyệt hoa tập đoàn người như thế nào lại đi quái hạ uyển thu ở thời điểm này lâm phàm trở về làm lâm phàm đẩy ra phòng họp cửa lớn thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía lâm phàm Lâm Phàm đi lúc tiến vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được mí mắt khiếm hồng Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm đi lên trước, nhẹ nhàng cho Hạ Uyển Thu phủ thêm áo khoát. Trước mặt của mọi người, Lâm Phàm cũng không có khiêng kỵ. Võng thượng phát sinh sự tình, hắn đã biết. Mọi người không muốn từ bỏ, cũng không muốn nhục trí, hết thảy, cũng còn có ta ở đây. Lâm Phàm tự tin cười một tiếng, ngồi xuống, nhìn xung quanh toàn trường. Không có sai. Võng thượng xác thực xuất hiện rất nhiều phụ diện bình luận Rất nhiều đại sứ hình tượng thương cùng quảng cáo công ty Cảm thấy huyền thu phụ diện bình luận rất nhiều Mà lại thường xuyên truyền ra lời đồn Cho nên mới sẽ làm ra hủy bỏ hiệp ước quyết định Đương nhiên Cái này cũng không phải là nguyên nhân căn bản Nguyệt Hoa tập đoàn một mực cũng không sánh nổi hoa sách ngành điện ảnh Gần nhất hoa sách ngành điện ảnh ký một cái ngôi sao lớn Gọi là Lâm Khả Hân. Sự nổi tiếng của nàng cùng nhiệt độ. So Uyển thu còn cao hơn nữa. Lâm Phàm đứng lên đi tới trước mặt mọi người. Ta đến nói cho mọi người. Những thứ này đại sứ hình tượng thương. Tại sao muốn cùng Uyển thu hủy bỏ hiệp ước. Thứ nhất. Là giá cả. Đại sứ hình tượng thương nếu như đầu tư hoa sách ngành điện ảnh Lâm Khả Hân. Lấy được lợi nhuận sẽ càng nhiều. Thứ hai. Là lâm khả hân bản thân. Không có bất kỳ cái gì lời đồn. Không có phụ diện tin tức. Phen quần thể cũng rất nhiều. Nhiệt độ rất cao. Cho nên sẽ có thực rất nhiều ngôn thương càng có khuyên hướng đầu tư bản thân nàng. Thứ ba. Có rất nhiều công ty cùng đoàn đội tại hắc uyển thu. Tạo ra phụ diện tin tức. Để đại sứ hình tượng thương đối huyển thu sinh ra rất nhiều bất mãn. Thứ tư. là nguyên nhân căn bản nhất. Hoa sách ngành điện ảnh mười năm cách đỉnh phong kim bài biên kịch muốn muốn xèn đúc ra một cách toàn diện siêu việt khánh dư niên thứ hai quý phim truyền hình gọi là tinh tinh hoa viên. Nói cách khác, hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên chẳng khác gì là tại cùng chúng ta tuyên chiến muốn tuyệt địa lập bàn chúng ta nguyệt hoa tập đoàn cũng muốn đẩy ra một bộ tương ứng phim truyền hình. Lâm Phạm nói ra. Tại làng giải trí bên trong, dựa vào là thực lực cùng tư lịch. Hoa sách ngành điện ảnh mời ngũ đại kim bài biên kịch thực lực rất mạnh, tư lịch cũng so lâm phàm muốn lão. Tại hoa sách ngành điện ảnh cường đại như vậy phối trí dưới. Rất nhiều đại sứ hình tượng thương. Nhà đầu tư. Càng thêm nhìn kỹ hoa sách ngành điện ảnh. Cho dù là không có lời đồn xuất hiện. Những thứ này đại sứ hình tượng thương cùng nhà đầu tư cũng sẽ đại đa số đều đi đầu tư Lâm Khả Hân. Không có lời đồn, Hoa Sách ngành điện ảnh cũng có thể tìm tới rất nhiều điểm tới Hắc Hạ Uyển Thu. Hoa Sách ngành điện ảnh lần này là đang cố ý nhằm vào Uyển Thu, điều này nói rõ, Hoa Sách ngành điện ảnh sợ. Chỉ dựa vào một cách lời đồn, liền muốn triệt để đánh Uyển Thu. Hoa Sách ngành điện ảnh làm không được Bất kỳ người nào cũng làm không được 280 triệu tiền bồi thường hợp đồng Cũng là tại làm chúng ta sợ mà thôi Ta cùng uyển Thu có lời đồn truyền tới thì thế nào Nàng ở trong nhà ta thì thế nào Ta là nam chính Nàng là nữ chính Chúng ta sẽ cùng một chỗ thảo luận kịch bản Sẽ còn cùng một chỗ ăn tiệc Hợp tình hợp lý Không chỉ có uyển Thu sẽ tới nhà của ta Tiểu Vũ cũng tới lâm tính tính cũng tới liền hứa dương cũng sống vậy sẽ tới nhà của ta Cách gọi là tiền bồi thường hợp đồng cũng là tại vô nghĩa lý Tổng. công ty của chúng ta cần phải có chuyên môn pháp vụ bộ cùng bộ phận b dơ đi bộ phận b dơ lập tức đi làm sáng tỏ võng thưởng tất cả lời đồn đồng thời thả ra tương ứng chứng cứ ảnh chụp màn hình ta đã sớm đều chuẩn bị xong còn có ta cùng uyển thu trong phòng thảo luận kịch bản video chứng cứ pháp vụ bộ lập tức mang theo nhiều như vậy hủy bỏ hiệp ước hợp đồng hướng tòa án nhất lên tố tụng Cách gọi là lời đồn đều có thể tiến hành tự chứng minh ta cùng uyển thu trong nhà thảo luận kịch bản dựa vào bên ngoài tới mấy cái thủy quân Liên có thể đối với mấy cái này sản phẩm sinh ra phụ diện ảnh hưởng sao đắt những thứ này đại sứ hình tượng thương toàn bộ trái với điều ước. Thật là bồi thường tiền bồi thường hợp đồng. Là những thứ này đại sứ hình tượng thương cùng công ty quảng cáo. Mà uyển Thu không cần thanh toán một phân tiền tiền bồi thường hợp đồng. Hết thầy 28 nhà đại sứ hình tượng thương. Toàn bộ đều phải bỏ ra trái với điều ước đại giới tòa án cuối cùng ủng hộ. Lại là chúng ta. Cho dù là ta cùng thu thu truyền ra lời đồn thì thế nào, chúng ta fan cơ sở không hề động dao động. Còn có Tiểu Vũ phen, Hứa Dương fan, Tính Tính fan. Cùng toàn bộ Khánh Dư Niên đoàn làm phim diễn viên đám fan hâm mộ đều tại. Võng Thượng bảo chỉ chúng ta fan cũng không ít. Chỉ cần fan cơ sở vẫn tại. Chúng ta vẫn có thể chế tạo ra một bộ hoàn mỹ phim truyền hình. Lâm Khả Hân nhiệt độ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Muốn toàn diện vượt qua tinh tinh hoa viên xác thực có nhất định độ khó khăn. Nhưng là nếu như không có tính khiêu chiến. Như vậy lại còn có ý gì đâu hoa sách ngành điện ảnh muốn đánh chúng ta. Vậy chúng ta càng không thể bị đánh. Hoa sách ngành điện ảnh muốn cùng chúng ta tới tranh đấu. Vậy liền hảo hảo cùng hắn đấu một trận lâm phàm trên mặt tự tin. ăn nói trầm mùng. Hết thảy mọi người nhìn về phía lâm phàm. Trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người đối lâm phàm tạo thành một loại ỷ lại cảm giác. Bọn họ tin tưởng. Có lâm phàm tại. Nhất định có thể tiêu trừ lần này nguy cơ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 06 chương 142 tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lại một phim truyền hình đỉnh phong lâm phàm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiếp xuống đùa ta đều đẩy. Có cái gì phần diễn cần ta. Cứ việc cùng ta nói. Hứa dương nói ra, vỗ vỗ lâm phàm bả vai. Sư phụ đại nhân còn có ta tiểu vũ cũng rất lợi hại đi. Tô tiểu vũ cười tủm tỉm nhìn về phía lâm phàm. Ta cũng có thể. Lâm tính tính nói nghiêm túc. Khi dễ huyền thu. Loại chuyện này không thể nhịn. Cảm giác cho chúng ta nguyệt hoa không có người sao. Bọn họ ký lâm khả hân thì thế nào. Chúng ta cũng sống vậy có thể đánh ra tốt tác phẩm. Đạo diễn lô bản khai cũng vỗ vỗ cái bàn, tất cả mọi người đối Lâm Phàm có lòng tin. Chỉ cần Lâm Phàm có thể đẩy ra Khánh Dư Niên bộ thứ hai, lực lượng có sẵn lại lên. Như vậy Khánh Dư Niên bộ thứ hai, không nhất định thì sẽ thua bởi Lâm Khả Hân vai chính tinh tinh hoa viên. Lý Tổng nhìn về phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm ngươi Khánh Dư Niên thứ hai quý kịch bản viết thế nào? nếu như có thể vậy chúng ta liền trực tiếp quay cùng bọn hắn tuyên chiến một bộ tốt kịch bản có thể đặt vững một cái phim truyền hình thành công cơ sở hoa sách ngành điện ảnh có năm cái kim bài biên kịch mà lâm phàm cũng là một cái chân chính biên kịch đại sư lâm phàm viết ra kịch bản liền sẽ so với cái kia người phải kém sao có lẽ lâm phàm làm việc bên trong tư lịch còn chưa đủ tốt nhưng chỉ có cùng lâm phàm chung đụng người Mới có thể thật sâu cảm nhận được Lâm phàm mức độ Lý Tổng tiếp tục nói Lâm phàm Ngươi ra kịch bản Công ty sẽ còn đem các ngươi kịch bản cải biên quyền mua lại Sẽ không bạc đãi ngươi Giá cả cũng sẽ so trước đó càng cao Đối mặt với mọi người ánh mắt mong chờ Lâm phàm nhích miệng mỉm cười Nói Lý Tổng Khánh Dư Niên thứ hai quý kịch bản còn không có toàn bộ viết xong bộ này phim truyền hình thứ hai quý đương nhiên là sẽ đập nhưng cần một chút thời gian ta gần nhất viết ra một cái mới kịch bản ta dự định sửa đổi bộ này phim truyền hình thử một chút lâm phàm nói ra nhìn đến lâm phàm viết ra mới kịch bản về sau tất cả mọi người là cảm nhận được một số chấn kinh lâm phàm lại viết ra một cách hoàn toàn mới kịch bản công ty dù là tạm thời không đập khánh dư niên thứ hai quý kịch bản cũng có thể Có thể kịch bản ta cũng liền không nhìn công ty nguyện ý cầm 600 ngàn một tập giá cả mua lại. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để trên thị trường giải trí công ty đều nhìn một chút kịch bản. Bất luận là ai mua xuống cách này bộ phim vốn cải biên quyền đều như thế. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh ra một cách hoàn toàn mới đại hỏa phim truyền hình. Lý Tổng cười nói, đây chính là hắn đối với Lâm phàm tín nhiệm. lâm phàm cũng không phải là công ty biên kịch đại sư cho nên lâm phàm có thể tùy ý chỗ phồn chính mình kịch bản mà lâm phàm viết kịch bản một sáng có thể bán đi giá tiền không rẻ hiện tại lâm phàm tại làng giải trí bên trong cũng coi như là có chút xanh tiếng mà sáu ngàn một tập giá cả cũng đã là giá trên trời u vinh quy quy Mơ! ta trước tiên đem kịch bản truyền đi lên Chứng nhận bản quyền. Về sau liền có thể tiến hành kịch bản ký kết. Sau đó liền có thể khai mạc. Lâm Phạm mỉm cười. Đúng rồi, Lâm Phạm, ngươi cách này bộ phim vốn tên là cái gì Lý Tổng hỏi. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lâm Phạm mới viết kịch bản, tên thì kêu làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Hắn muốn miêu tả ra một cái tránh thức kinh điển cố sự, có thể làm cho người khác sâu ấn tượng phim truyền hình. cho nên cái này kịch bản xuất hiện là lâm phàm đối với mình một cái sáng chế mới có đại sư cấp sáng tác năng lực lâm phàm muốn sáng tác ra một cái tránh thức nổi tiếng kinh điển mãnh liệt ở trên truyền đến bản quyền về sau các nhà giải trí công ty cũng đều nhìn lâm phàm viết tiên kiếm kỳ hiệp truyện kịch bản vốn là coi là rất nhiều nhà giải trí công ty sẽ phong thưởng kịch bản nhưng là ngoài ý muốn chính là Ngoại trừ Nguyệt Hoa tập đoàn bên ngoài. Cũng không có bất kỳ cái gì một nhà giải trí công ty mua Lâm Phàm cách này bộ phim vốn cái biên quyền. Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ. Công ty của chúng ta vô cùng tán thành ngài biên kịch năng lực. Cách này bộ phim vốn sáng tác cố sự cũng vô cùng đặc sắc. Nhưng là rất xin lỗi cũng không thể cùng ngài ký kết. Hy vọng phần dưới kịch bản lại có cơ hội hợp tác. Lâm tiên sinh ngày cách này bộ phim vốn nội dung cốt truyện cũng không tệ lắm. Đáng tiếc sau cùng đoạn kết là bi gịch. Chúng ta hoa hả phim truyền hình đều là kịch vui. Người xem cũng càng thêm hoa thích đại đoàn viên kết cục. Bi gịch lời nói chỉ sợ sẽ không có gì tốt hiệu quả. Rất đáng tiếc. Đây là một bộ bi gịch phim truyền hình. Chúng ta cho rằng không phù hợp thị trường thủ chúng. Rất xin lỗi không cách nào đạt thành hợp tác. Nếu như ngài đổi thành kịch vui, có lẽ còn có thể hợp tác. Ngài nhìn ngài nguyện ý làm ra sửa đổi sao các nhà giải trí công ty. Ao ao đều tự tuyệt lâm phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện kết cục là nữ chính chết tại nhân vật chính trong tay. Còn có hai nhân vật. Biến thành phi điểu. Bị rực song phi. Tại thiên nguyện tác bị giựt điểu. Tại địa nguyện vi liên lý chi. Nội dung cốt truyện sáng chói, cảm tình hí vô cùng cảm động, nhưng là thì là quá mức ngược tâm. Tại hiện nay hoa hả phim truyền hình bên trong, đại đa số đều là đập người trẻ tuổi la thích phim truyền hình. Tất cả mọi người la thích đại đoàn viên. Trên thị trường còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này lấy bi kịch đoàn kết phim truyền hình. Chính là bởi vì dạng này kịch bản quá ngược tâm, cho nên bị các đại công ty giải trí ảo ảo cự tuyệt. Tại Nguyệt Hoa tập đoàn bên trong Rất nhiều người đều đang nhìn Lâm Phàm viết kịch bản Rất nhiều người cũng không quá lý giải Lâm Phàm kịch bản Tại sao muốn đi viết bi kịch Thì liền hứa dương thậm chí đều có chút không hiểu Nhưng là có một người lại vẫn luôn đang ủng hộ Lâm Phàm Người này cũng là kịch bản đại sư Điển Chính Ông trời của ta Cái này kịch bản viết thật tương đối tốt Lâm Phàm viết kịch bản so với một lần trước Khánh Dư Niên kịch bản viết còn muốn càng tốt hơn chiều sâu cũng cao hơn nữa. Điền chính đại sư thán phục một tiếng mở miệng nói ra. Cách này bộ phim vốn các ngươi theo mặt ngoài nhìn. Đây là một bộ bi kịch Có thể chính là bởi vì cách này bộ phim vốn bi kịch Mới có thể tiếp xúc đến mọi người tổng minh điểm. Cách này đích xác là một lần to gan nếm thử. Thế nhưng là không có sáng chế mới. Làm sao đột phá thử nghĩ một hồi. Nếu như không có máy hơi nước. Mọi người thì không có cách nào tiến vào cách mạng công nghiệp. Không có một lần lần đột phá. Lại làm sao có thể tạo ra đại pháo. Máy bay. Thời đại tiến bộ cùng phát triển. Chính là cần muốn như vậy sáng tạo nhân tài mới. Cách này bộ phim vốn người ở bên trong thiết lập đầy đặn. Có nghệ thuật cảm giác mà lại chân thực. Bộ này phim truyền hình chủ đề cũng là số mệnh. Bi kịch cũng là đối mặt với mỹ hảo sự vật. Đi hướng hủy diệt cảm giác bất lực. Mà lại đây là một bộ tiên hiệp phim. Tuy nhiên đích thật là bi kịch Nhưng không hề nghi ngờ. Bộ này phim truyền hình nếu như truyền ra. Lại là một bộ chân chính kinh điển mãnh liệt. Cho nên ta cảm thấy Lâm Phàm viết cái này kịch bản tương đối tốt. Nếu như cách này bộ phim bản năng đầy đủ đập tốt, như vậy tiên kiếm kỳ hiệp truyện đem sẽ trở thành tiên hiệp phim đỉnh phong, sẽ triệt để lửa lượt đại giang nam bắc. Điện chính đại sư mở miệng nói ra, đối Lâm Phàm viết cách này bộ phim vốn vẫn là độ cao đánh giá. Rất nhiều giải trí công ty cũng không coi trọng Lâm Phàm viết cách này bộ phim vốn, nhưng là điện chính đại sư lại đưa cho lâm phàm cái này bộ phim bản tướng làm khẳng định tại điện chính đại sư trong mắt lâm phàm mới thật sự là kịch bản đại sư mới thật sự là kim bài biên kịch lâm phàm ánh mắt sớm đã vượt qua cái gọi là đỉnh cấp kim bài biên kịch từ lâm phàm sáng tác đi ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện nói không chừng sẽ vượt qua lâm khả hân vai chính tinh tinh hoa viên lần này phim truyền hình nói không chừng đem sẽ trở thành chân chính tác phẩm kinh điển, đánh vỡ phim truyền hình lịch sử ghi trách, khai sáng một cái chân chính đỉnh phong bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 143 Lâm Phàm tự mình đạo diễn, cùng hoa sách ngành điện ảnh tuyên chiến tại một phen tân nhắc về sau. Lý tổng nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói: "Lâm Phàm, không nghĩ tới còn là cuộc diện như vậy, rất nhiều giải trí công ty Không người nào nguyện ý mua sắm ngươi bộ này phim truyền hình bản quyền. Nhưng là không có quan hệ. Sau lưng của ngươi. Vĩnh viễn có công ty tại. cái này bộ phim vốn ta xem qua. Cùng biển chính lão sư nói một dạng. Viết phi thường tốt. Ta cũng rất chờ mong. Các ngươi có thể đập tốt bộ này phim truyền hình. Nhưng là ta nói cho đúng là. Bộ này phim truyền hình. Coi như có thể quay. Cũng có thể sẽ gặp phải không có nhà đầu tư cuộc diện khó xử. Cho nên, muốn đập tốt bộ này phim truyền hình đối với chúng ta mà nói, là khá khó khăn. Lý Tổng nói ra, nhìn về phía Lâm phàm Lâm phàm nhẹ gật đầu. Lý Tổng. Chính là bởi vì dạng này. Làm ngoại giới không coi trọng thời điểm. Nếu như có thể thành công. Không phải càng có ý nghĩa sao không có nhà đầu tư đến đầu tư. Vậy liền ta đến đầu tư. Lâm Phàm nói ra. Bất luận thế nào. Đều muốn đập tốt cái này một bộ phim truyền hình. Ta cũng tin tưởng. Bộ này phim truyền hình. Tuyệt đối sẽ không bại bởi hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên. Lâm Phàm trên mặt tự tin. Lý Tổng vỗ vỗ Lâm Phàm bả vai. Nói. Đến lúc đó công ty cũng sẽ ra một bộ phận tiền. Cũng là một nhà nhà đầu tư đều không có. Chúng ta cũng muốn đập tốt bộ này phim truyền hình. Tại Lâm Phàm cùng Lý Tổng Ký kết hợp đồng về sau. Lấy một tập trăm ngàn cái giá. Đem cái này bộ phim vốn cải biên quyền ra mua. Mà tiên kiếm Kỳ hiệp truyện cùng sở hữu 36 tập. Nói cách khác Lâm Phàm viết tiên kiếm Kỳ hiệp truyện kịch bản. Hết thầy bán ra 21,6 triệu giá cả đợi đến 21,6 triệu tới sổ thời điểm. Lâm Phàm mỉm cười. Lại kiếm hơn 20 triệu Tuy nhiên cũng không phải là rất nhiều Nhưng là dùng tới quay chụp bộ này phim truyền hình Hẳn là cũng không kém là bao nhiêu Hắn hiện tại đã có 300 triệu tiền mặt Không có nhà đầu tư đến đầu tư Cái kia thì dựa vào chính hắn Cũng như vậy đủ rồi Tuy nhiên bộ này phim truyền hình diễn chính là một bộ bi kịch, Mà lại những công ty khác cũng không coi trọng bộ này phim truyền hình Nhưng là Nguyệt Hoa tập đoàn bên trong diễn viên Còn có lần trước tại Khánh Dư Niên đoàn làm phim bên trong hợp tác qua diễn viên Nhưng là đúng lâm phàm kịch bản mới gì thường ra thích Phàm ca Ta đến diễn ngươi kịch bản Cho ta một cái nhân vật có được hay không Phàm ca ngươi viết kịch bản làm sao có thể đặc sắc như vậy á Chỉ là có chút ngược Ta đều nhìn khóc Ta là thật đã nhìn khóc Sau cùng kết cuộc làm sao là như vậy, ngươi Nói ngay từ đầu rất ngọt đến cuối cùng lại là hai người phân biệt Nếu như diễn xuất tới, nhất định rất ngược tâm đi Phàm ca xuất phẩm Hẳn là kinh phẩm những cái kia giải trí công ty thế mà còn không coi trọng Phàm ca viết kịch bản Chờ bộ này phim truyền hình đập tốt về sau Tất nhiên sẽ là một bộ kinh điển mãnh liệt bất kể nói thế nào Ta tin tưởng Phàm ca đối cái này kịch bản ta là rất la thích đông đảo diễn viên đều đến tìm được lâm phàm tại lâm phàm thủ hạ muốn nhân vật mà lâm phàm trải qua sàng chọn về sau cũng lựa chọn rất nhiều nhân vật nam chính vẫn là chính hắn nữ chính là hạ uyển thu nữ diễn viên phụ là tô tiểu vũ cùng lâm tính tính hứa dương đảm nhiệm chính là vai nam phụ Nguyệt Hoa cũng mời không nổi quá hàng hiệu minh tinh cơ hồ đều là dùng trước kia một số diễn viên cắt xây cũng không cao. Tại đem diễn viên đều bình tĩnh tốt, vậy kế tiếp liền muốn bình tĩnh nhà sản xuất cùng đạo diễn. Phạm Ca, ngươi tới làm đạo diễn đi. Chúng ta những người này đều cho ngươi làm đoàn đội. Bộ này phim truyền hình đạo diễn, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lô Bản Khai nói ra. Hắn đối Lâm Phàm rất bội phục. Hắn cũng cảm thấy chỉ có Lâm Phàm có thể đảm nhiệm bộ này phim truyền hình đạo diễn. Lâm Phàm nghe vậy, cũng trung quy là nhẹ gật đầu. Hắn làm đạo diễn cũng có thể. Lần trước Khánh Dư Niên diễn xuất bên trong, Lâm Phàm cũng giúp Lô Bản Khai rất nhiều bận biểu. Vốn là lần này Lâm Phàm còn muốn để Lô Bản Khai làm đạo diễn, nhưng là Lô Bản Khai đối Lâm Phàm thật sự là quá bội phục. Đều là xử lý đạo diễn tương quan công tác người. Lô Bản Khai lại sâu sâu cảm nhận được. Lâm Phàm đạo diễn năng lực mạnh mẽ đến mức nào. Tại Lâm Phàm làm đạo diễn thời điểm, Lô Bản Khai cũng là ở một bên học tập. Hắn cảm nhận được cái gì gọi là trinh lịch. Cứ việc bộ này phim truyền hình không có cái gì nhà đầu tư, nhưng là Lô Bản Khai lại nguyện ý cho Lâm Phàm làm trợ thủ. Lâm Phàm đạo diễn năng lực. Quá mạnh. Cùng Lâm Phàm cùng một chỗ làm đạo diễn. Lô bản khai cảm giác mình có thể học được rất nhiều việc. Hắn đã đem Lâm Phàm trở thành cuộc đời mình trên đường tiến lên đèn chỉ đường. Đến mức bộ này phim truyền hình nhà sản xuất là Nguyệt Hoa Tập đoàn. Nguyệt Hoa Tập đoàn đầu tư 250 triệu đến bộ này phim truyền hình phía trên. Sau đó Lâm Phàm cũng lấy ra 250 triệu đầu tư tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Rất đơn giản. Liên kịch bản đều không người nào nguyện ý đến mua. Như thế nào lại có người đi đầu tư giảng này một bộ phim truyền hình bọn họ thậm chí đều không xác định bộ này phim truyền hình có thể lửa. Tại rất nhiều trong mắt người đều cho rằng bộ này phim truyền hình tất nhiên sẽ bị vùi dập giữa chợ. Lấy bi kịch đoạn kết phim truyền hình chỉ sợ không phù hợp hiện nay thị trường chủ lưu cũng không phù hợp người xem khẩu vị. Tinh tinh hoa viên cũng là một bộ rất nhẹ nhàng. thú vị, hoạt bát phim truyền hình, có Lâm Khả Hân gia nhập liên minh, diễn viên đội hình cùng đầu tư đội hình cũng cường đại dị thường, ngược lại hấp dẫn khá nhiều đầu tư. Tại kịch bản đều đã xác định rõ về sau, còn có đủ loại công tác nhân viên cũng đều xác định rõ. Bộ này phim truyền hình nhà sản xuất là Nguyệt Hoa tập đoàn, đạo diễn là Lâm Phàm, nam chính là Lâm Phàm. Bộ này phim truyền hình Sẽ là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu lần thứ hai hợp tác phim truyền hình Mà bộ này phim truyền hình là một bộ tiên hiệp phim cùng hiện nay chủ lưu thị trường phong cách hoàn toàn khác biệt Tại gặp phải Hạ Uyển Thu bị hủy bỏ hiệp ước Giải trí công ty cử tuyệt Không có nhà đầu tư khó khăn tình huống dưới Tiên kiếm kỳ hiệp truyền bộ này phim truyền hình Vẫn quyết định muốn khai mạc ngày mùng 3 tháng 8 Mikhober lúc phía trên chính thức quan viên tuyên tiên kiếm kỳ hiệp truyện quay làm tin tức truyền lúc đi ra tại làng giải trí bên trong đưa tới một mảnh xôn xao tất cả mọi người coi là Nguyệt Hoa sẽ dùng Khánh Dư niên thứ hai quý đi cùng Hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh Hoa viên tranh đấu nhưng là không nghĩ tới Nguyệt Hoa cũng không có đi đập Khánh Dư niên thứ hai quý ngược lại là đi đập Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. làm tuyên bố quay tin tức lúc tất cả lâm phàm cùng hạ uyển thu đám phen hâm mộ lại phát hiện một sự thật ông trời của ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình nam chính là lâm phàm nữ chính lại là hạ uyển thu mà lại bộ này phim truyền hình kịch bản nguyên tác giả cũng là lâm phàm đây là lâm phàm viết ra kịch bản các ngươi nhìn bộ này phim truyền hình đạo diễn cũng là lâm phàm ta dọt cách ai ra Phàm ca không chỉ có là biên kịch Còn muốn làm đạo diễn Ngoại trừ cách này Phàm ca vẫn là nam chính Đuổi Bộ này phim truyền hình nhất định nhìn rất đẹp Tuy nhiên còn không có đập khánh dư niên thứ hai quý Nhưng bộ này phim truyền hình một dạng đuổi trước đó có người hắc Phàm ca cùng hạ Uyển thu Những thủy quân kia nhiều lắm Mặc kệ xảy ra chuyện gì mãi mãi cũng ủng hộ ta nam thần cùng nữ thần tiên kiếm kỳ hiệp chuyển lên lên lên tất cả đám phen hâm mộ đều có chút kinh hỉ tại hạ uyển thu bị võng thượng nhiều người như vậy hắc thời điểm lâm phàm cùng hạ uyển thu đều không có đứng ra phát xa tiếng võng thượng cũng có rất nhiều lý trí phen bọn họ có thể nhìn ra những người này là đang cố ý hắc lâm phàm cùng hạ uyển thu mà lâm phàm cách làm là dùng đập mới phim truyền hình vừa đi vừa về nên bộ này phim truyền hình tên gọi là tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng không biết vì cái gì làm đám fan hâm mộ nhìn đến cái tên này thời điểm thì đặc biệt ra thích còn tràn đầy chờ mong cảm giác bởi vì bộ này phim truyền hình diễn viên chính thế nhưng là lâm phàm a liền bộ này phim truyền hình đạo diễn kịch bản nguyên tác giả Đều là lâm phàm những thứ này đám phen hâm mộ tâm lý đều có một loại không hiểu cảm giác. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện Nếu như có thể đánh ra tới. Tất nhiên lại là một bộ kinh điển mãnh liệt bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 144 hạ Uyển thu lần thứ nhất chủ động hôn hắn. Nàng dâu thật tốt hoa sách ngành điện ảnh. Lão Tổng Lưu Tiên ngồi ở trên bàn làm việc. Cười nhạt một tiếng. Lắc đầu. Nói. ta nguyên bản còn tưởng rằng nguyệt hoa sẽ xuất ra càng mạnh mẽ hơn độ phản kích không nghĩ tới bọn họ không có lựa chọn quay chụp khánh dư niên thứ hai quý ngược lại đi đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong mắt của ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện là tất nhiên sẽ bị vùi dập giữa chợ tác phẩm dạng này phim truyền hình diễn chính là một cách bi kịch đã đỉnh trước không phù hợp trào lưu mà không phù hợp trào lưu đồ vật Đều sẽ bị thị trường đào thái Lưu trước khi nói ra Nhìn chung quanh toàn trường Hắn thân là hoa sách ngành điện ảnh lão tổng Vốn là trong nội tâm còn có một số lo lắng Dù sao khánh dư niên thứ hai quý nhiệt độ Cũng giá cao không hạ. Nếu quả như thật là khánh dư niên thứ hai quý quay Có lẽ tinh tinh hoa viên còn sẽ có một số nguy hiểm Nhưng để lưu tiên ngoài ý muốn chính là Nguyệt Hoa thế mà làm ra một cách như thế quyết định ngu xuẩn. Đã xác định Khánh Dư Niên thứ nhất quý nổi giận lại không đi đập thứ hai quý. Ngược lại đi đập cái gì tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Một cách tiên hiệp phim. Không phù hợp thị trường chủ lưu kịch bản. Bị tuyệt đại đa số giải trí công ty cử tuyệt kịch bản. Dạng này phim truyền hình. Cách nào sợ sẽ là diễn ký cho dù tốt. Làm đặc hiệu cho dù tốt Cũng không có khả năng thành công Một bộ phim truyền hình có thể thành công nguyên nhân Cuối cùng ở chỗ bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện phải chăng có thể đánh động nhân tâm Chỉ có người xem công nhận tác phẩm mới có thể là chân chính hào tác phẩm Lưu tiên lắc đầu Càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình kịch bản Đạo diễn Thậm chí ngay cả diễn viên chính cũng đều là Lâm Phàm tới làm. Lâm Phàm chẳng qua là một cách làng giải trí tân nhân coi như lấy được một ít thành tích lại có thể thế nào. Một lần có thể dựa vào vận khí phát hỏa. Nhưng là muốn hai lần đều dựa vào lấy vận khí lửa cháy đến. Làm sao có thể Lâm Phàm sẽ không phải thật cho là mình là cách biên kịch đại sư đi sẽ không phải thật cho rằng tiên kiếm kỳ hiệp truyện có thể đại hỏa A Lưu tiên lắc đầu. Xem ra. hắn là coi trọng lâm phàm hiện tại xem ra lâm phàm không gì hơn cách này đổi lại bất luận cái gì một công ty đều sẽ ưu tiên quay chụp khánh dư niên thứ hai quý bởi vì sẽ không lỗ vốn lâm phàm cũng không có đi đập khánh dư niên thứ hai quý ngược lại dùng to gan sáng chế mới phương thức lựa chọn một cách hoàn toàn mới đề tài mà lại là tiên hiệp phim ở trong nước phim truyền hình trên thị trường Tiên hiệp phim có rất lớn trống không? Cơ hồ không có người nào đập qua tiên hiệp phim. Cũng không phải là bởi vì những người này không đập, mà là bởi vì quay chụp tiên hiệp phim, không có thị trường. Người xem thích gì, dạng gì phim truyền hình liền sẽ biến nhiều. Tiên hiệp phim được xưng là tử vong phân loại. Lâm Phàm thế mà tại dạng này một cách tử vong phân loại phía trên, lựa chọn đi đập phim truyền hình. còn đập chính là bi dịch như vậy tiên kiếm kỳ hiệp truyện thất bại đã trở thành kết cục đã định lưu tổng nói đúng lắm chúng ta còn cần lại tiếp tục nhằm vào hạ uyển thu sao hoặc là chúng ta châm đối nguyệt hoa tiên kiếm kỳ hiệp truyện làm tiếp chút gì không thể để cho nguyệt hoa quá thuận lợi đúng vậy a ta cảm thấy nói có đạo lý lưu tổng không bằng chúng ta tiếp tục làm bọn họ đi Mấy công việc nhân viên mở miệng nói ra căn bản không có ý định cho Nguyệt Hoa người thở dốc cơ hội. Lưu Tiên lắc đầu, nói, không cần như thế, tốt xấu cũng đối bọn ta công ty Tinh Tinh Hoa Viên có chút lòng tin. Tinh Tinh Hoa Viên. Thế nhưng là Lâm Khả Hân đập phim truyền hình. Bộ này phim truyền hình nhất định muốn đập tốt. Lần này chiến đấu, chúng ta đã không phải là tại cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chiến đấu. Hiện tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện đã không có cùng chúng ta đấu tư cách. Chúng ta muốn làm. Cũng là toàn diện vượt qua khánh dư niên. Đến mức nguyệt hoa sự tình thì không cần phải để ý đến. Bọn họ đập cho dù tốt. Bộ này phim. Truyền hình cũng không thể lại thành công. Lưu tiên cười nhạt một tiếng ánh mắt bên trong có sự tự tin mạnh mẽ. Tại hoa sách ngành điện ảnh lưu tổng trong mắt. Dù là hắn không dùng ra tay. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Cũng tuyệt đối không có khả năng thành công tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Cuối cùng rồi sẽ là một bộ nét bút hỏng chi tác liền để hắn xem thật kỹ một chút. Lâm Phàm Đạo Diễn bộ thứ nhất tác phẩm. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Làm sao có thể cùng Lâm Khả Hân vai chính tinh tinh hoa viên so sánh. Lâm Khả Hân nhan chỉ cùng nhiệt độ tại làng giải trí bên trong đều là số một số hai. Làm bắc ảnh hoa khôi. Một đời mới bóng lưng thiên tài Lâm Khả Hân tốt nghiệp về sau bộ thứ nhất tác phẩm Trọng yếu vô cùng Lâm Khả Hân cùng hoa sách ngành điện ảnh chỉ là ký hợp đồng một bộ phim truyền hình Nếu như bộ này phim truyền hình Hoa sách ngành điện ảnh có thể trợ giúp Lâm Khả Hân lại lần nữa phía trên một bậc thang Như vậy Lâm Khả Hân liền có khả năng sẽ cùng hoa sách ngành điện ảnh ký kết chân chính hợp đồng Nếu như vậy Lâm Khả Hân thì sẽ trở thành hoa sách ngành điện ảnh ngôi sao lớn. Đây cũng là hoa sách ngành điện ảnh lần này thủ đoạn nhanh chóng như vậy nguyên nhân. Tại lưu tiên xem ra, vốn đang coi là Khánh Dư Niên thứ hai quý có lực đánh một trận. Không nghĩ tới, Nguyệt Hoa Tập đoàn làm quyết định, lại ngu xuẩn nhất. Nguyệt Hoa Tập đoàn tại tiến hành kịch bản nghiên cứu hội thảo. Tại kịch bản nghiên cứu hội thảo kết thúc về sau tất cả mọi người rời đi. lâm phàm vẫn tại khổ tư kịch bản hắn tại suy nghĩ một chút kịch bản phía trên còn có cái gì có thể cải tiến địa phương hắn muốn đột phá chính mình chế tạo ra một cách tránh thức tiên hiệp phim đỉnh phong mà lại lâm phàm trước đó nhìn qua đấu âm ngôi sao bảng biết lâm khả hân nhiệt độ đến cỡ nào cao cho nên lâm phàm lấy ra 12 phần tinh thần muốn đem bộ này phim truyền hình triệt để đập tốt Hết thảy 36 tập tiết tấu rất nhanh, sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Có thể nói bộ này phim truyền hình đã dùng hết lâm phàm tất cả tâm huyết cùng tinh lực. Hắn meo meo tại làng giải trí nhận lấy khi dễ, thậm chí ngay cả tất cả đại sứ hình tượng đều bị rút lui. Hơn nữa còn có khả năng gặp phải kích xù tiền bồi thường hợp đồng bồi thường. Đối thủ chỉ có thể là hoa sách ngành điện ảnh. Lâm Phàm sẽ không nhận thua, cũng kiên quyết sẽ không buông tha cho Hắn biết Lâm Khả Hân năng lượng tại làng giải trí bên trong rất lớn Muốn vượt qua Lâm Khả Hân, vượt qua tinh tinh hoa viên, nhất định phải toàn lực ứng phó Lâm Phàm cảm giác đầu ấp của mình đều trở lên rõ ràng Kịch bản, mạch suy nghĩ, đạo diễn năng lực đều tại hắn trong đầu xuyên thành một đầu tuyến Lâm Phàm kịch bản phía trên đã sớm dùng các loại màu sắc bút vạch vẽ ra. Từ trước đến nay cá ướp mối Lâm Phàm lần này lại là tương đương nỗ lực. Hạ Uyển thu đều bị thi phụ thành dạng này, Lâm Phàm nhất định phải đứng ra, làm cho tất cả mọi người nhìn. Hắn muốn để cách này làng giải trí, từ nay về sau đều không người nào dám khi dễ hạ Uyển thu. Cách này không chỉ có là đang bảo vệ hạ Uyển thu. cũng là hắn đối với mình một trận chứng minh chi chiến như vậy, thì cùng hoa sách ngành điện ảnh phim truyền hình tinh tinh hoa viên toàn diện khai chiến đi. meo meo hạ uyển thu không biết cái gì thời điểm mang theo lỗ tai mèo cái mũ đã đứng ở lâm phàm sau lưng. lâm phàm quay đầu nhìn lấy như thế xinh đẹp nữ hài tử, thì trước mặt mình không khỏi nở một nụ cười. chỉ có tại hạ uyển thu trước mặt lâm phàm mới có thể như thế buông lỏng. còn không có nói cái gì hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ nhón chân lên bờ môi nhẹ nhàng địa điểm lâm phàm gương mặt vừa chạm vào tức thì cảm giác như vậy mát lạnh mà ấm áp hạnh phúc lại tràn đầy khoái lạc lâm phàm ngây dại đây cũng là hạ uyển thu lần thứ nhất chủ động hôn hắn a bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không sáu chương 145 chân chính đạo diễn đại sư lâm phàm được rồi không cần khổ cực như vậy khen thưởng ngươi hạ uyển thu đứng tại lâm phàm trước mặt gương mặt ửng đỏ nhìn lấy lâm phàm có chút đau lòng nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến lâm phàm cố gắng như vậy qua cho dù là lần trước quay chuột khánh dư niên lâm phàm đều không có sống bây giờ một dạng nghiêm túc như vậy nhìn lấy dạng này nữ hài lâm phàm tránh thức nhất thiết cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc Hắn muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào đến khi phụ nàng. Chính là bởi vì dạng này, Lâm phàm mới phải đi càng thêm nỗ lực. Ngoan tốt tốt đi về nghỉ ngơi đi chuyện kế tiếp, giao cho ta. Ta đã nói rồi trừ ta ra, người nào cũng không thể khi dễ ngươi, bất kỳ người nào đều không được. Cho nên, ta phải cố gắng bảo hộ ngươi mới được. Lâm phàm cười một tiếng, nhẹ nhàng sắp hạ uyển thu một cái tay. hôn vào trên mu bàn tay của nàng. Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên, nở nụ cười xinh đẹp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta không quan tâm những điều kia. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ diễn xuất, ta thì rất thỏa mãn. Hạ Uyển thu nhẹ nói nói, thản nhiên cười nói, thanh âm êm ái truyền vào Lâm Phàm trong tay Lâm Phàm cảm giác đầu não đều phản phất muốn nổ tung một dạng Nhưng là hắn nhìn được Hắn phải cố gắng tại làng giải trí đứng vững Mới có thể bảo vệ tốt nàng Không phải sao về nhà đi Bất luận phát sinh cái gì Hết thảy đều có ta ở đây Lâm Phàm nói ra Hạ Uyển thu nhẹ gật đầu Qua hai ngày sau đó Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đoàn làm phim đã đều tụ ở cùng nhau tất cả mọi người đã quen thuộc kịch bản, mà bây giờ muốn làm cũng là chính thức quay tiên kiếm kỳ hiệp truyện cơ hồ không có nhà đầu tư. Nếu như cái này bộ phim một khi thất bại, như vậy Lâm Phàm đầu nhập tất cả tiền đều sẽ trôi theo dòng nước. Nguyệt Hoa tập đoàn cũng giống như vậy. Lâm Phàm hết thảy mới kiếm lời không đến 300 triệu, liền đã đầu tư 250 triệu. Đem hết thầy tất cả đều chút xuống tại bộ này phim truyền hình phía trên. Tại quay tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm, lâm phàm nhìn về phía tất cả mọi người. Các vị ta là cách này bộ phim đạo diễn cho nên đối mọi người có thể sẽ có một ít nghiêm ngặt. Quay chụp cách này bộ phim hòa thượng một bộ Khánh Dư Niên không giống nhau. Khánh Dư Niên quay chụp thời điểm. Tương đối buông lòng. Mà bộ này kịch. Chúng ta nhất định phải đem nó đập tốt. Lâm Phạm mỉm cười nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, Hạ Uyển Thu gật đầu, nhìn lấy Lâm Phàm nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Nhìn đến Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm cũng là cười một tiếng. Hắn đối với người khác nghiêm khắc lên. Đối Hạ Uyển Thu thế nhưng là không có biện pháp gì. Hạ Uyển Thu xinh đẹp như vậy, ai cũng không nỡ đối nàng quá nghiêm khắc. Mà lại Hạ Uyển Thu diễn ký cũng là tương đối tốt. ngược lại là hứa dương thấy được lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa ánh mắt sao hội phía trên trong nội tâm cũng là đều hiểu lâm phàm nguyện ý vì hạ uyển thu nỗ lực nhiều như vậy vậy đại khái có lẽ cũng là hạ uyển thu đối lâm phàm có hảo cảm nguyên nhân đi hứa dương trong nội tâm rõ ràng đây là hắn làm không được sư phụ đại nhân ta có xinh đẹp hay không tô tiểu vũ cũng đổi lại cổ trang Nhẹ nhàng tại lâm phàm trước mặt xảo qua một vòng Sở sở động lòng người Đẹp đến mức tận cùng Xinh đẹp bất quá vẫn là cùng cầu cầu một dạng Lâm phàm cười một tiếng Nga ô, sư phụ cắn ngươi tô tiểu vũ làm ra cầu cầu dáng vẻ Tô tiểu vũ dáng người cũng rất tốt Xuyên qua cổ trang dáng vẻ thì càng đẹp mắt Cũng là bình thường thời điểm thật là đáng yêu Làm chuyện gì cũng đều không phải là rất nghiêm túc Tô Tiểu Vũ càng thêm ra thích tự do tự tại trên thực tế ký xảo của nàng là vô cùng tốt Ngay từ đầu Tô Tiểu Vũ đều rất tùy ý bộ dáng Thế nhưng là tại kịch bản quay về sau Tô Tiểu Vũ lập tức thì đổi một cách phong cách Nàng đập rất nghiêm túc Mỗi một cách biểu tình chuyển đổi Mỗi một câu lời kịch đều là nói rất trôi chảy Toàn bộ kịch vỗ xuống đến Liền lâm phàm cũng đối tô tiểu vũ sơ ngón tay cách lên. Còn có người không có nhớ rõ ràng kịch bản lời kịch, thế nhưng là tô tiểu vũ đã lưng thuộc lầu. Nàng đối với tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong vở kịch nhân vật, đã từ lâu quen thuộc. Ngay sau đó, cũng là quay chụp lâm phàm phần diễn, còn có hạ uyển thu phần diễn. Còn có rất nhiều lâm phàm cùng hạ uyển thu đối kịch. Tại lâm phàm trợ giúp phía dưới, phó đạo diễn lô bản khai ngồi ở chỗ đó. Cảm nhận được thật sâu rung động. Nếu như nói lần trước Lâm Phàm còn không có tránh thức buông tay buông chân làm đạo diễn lời nói. Lần này Lâm Phàm toàn diện phụ trách đạo diễn. Mà Lô Bản Khai chỉ phụ trợ Lâm Phàm Lô Bản Khai cảm thán một tiếng. Lâm Phàm Là chân chính đạo diễn đại sư. Cho dù hắn không quay phim. Không làm diễn viên. Không làm biên dịch. Chỉ dựa vào đạo diễn năng lực. Đều có thể đánh ra một bộ lại một bộ kinh điển tác phẩm Trên cái thế giới này Tại sao có thể có đạo diễn năng lực mạnh như vậy người A Ngươi nhìn lâm phàm tìm người cung cấp tới phục trang Còn có tuyển cảnh thiết chí Hơn nữa đối với tải ốm chính biến hóa Đều là vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết Lần trước quay chụp khánh dư niên thời điểm Ta còn hoạt nhiều hoạt ít có thể lý giải một số lâm phàm dụng ý bây giờ lại là có chút không biết rõ thẳng đến ta nhìn thấy liên miên thời điểm ta mới biết được phàm ca ngưu bức lô bản khai sợ hãi than nói liền đạo diễn tổ nhân viên công tác khác cũng là gương mặt chấn kinh lâm phàm tại quay chụp hết một đoạn kịch về sau thì sẽ tới lập tức tiến hành điều chỉnh nếu có chỗ nào đập không tốt khẳng định là muốn làm lại Tại tiến hành nhiều lần điều chỉnh thử cùng giảng giải về sau. Tại chỗ đạo diễn tổ tương quan công tác nhân viên. Đều đối lâm phàm phục sát đất. Moa nó. Còn có thể dạng này. Phàm ca đây là cái gì não tử a Ta cảm giác Hollywood đạo diễn đều không có phàm ca ngưu bức như vậy đi. Thật. Nói không chừng phàm ca thật có thể đi tiến giới điện ảnh. Trong nước giới điện ảnh có thể nói là một đầm nước đỏng. ngẫu nhiên có thể tuôn ra một bộ không tệ điện ảnh liền đã không tệ Một số tốt xem chiếu bóng đều bị nước ngoài cho lũng đoạn Tỷ như Hollywood các loại mảng lớn Các loại kỹ thuật Đều là chúng ta trong nước không có Cách nào so sánh Phạm ca đạo diễn năng lực mạnh như vậy Diễn trò cũng tốt như vậy Nếu như phạm ca tiến quân điện ảnh lĩnh vực Không hề nghi ngờ Nhất định có thể cải biến trong nước điện ảnh một đầm nước đọng. Đạo diễn tổ tất cả nhân viên kinh thán liên tục Làm lâm phàm ở bên cạnh họ thời điểm tất cả mọi người là rửa tai lắng nghe Liên phó đạo diễn Lô Bản Khai cũng là cảm giác được ít lời không nhỏ Quay chụp kết thúc mỗi ngày tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi Lô Bản Khai lại cảm giác mình thu hoạch rất nhiều Phàm ca thật là quá lợi hại Một cách chân chính đạo diễn nhân tài, phía ngoài những cái kia công ty giải trí người còn chưa phát hiện đâu. Ha ha. Lô Bản Khai cười nói, hơi mệt chút, một ngày quay chụp cường độ phi thường lớn. Lâm Phàm cầm bình nước khoáng, ngồi ở Lô Bản Khai bên người. Còn lại diễn viên cũng đều đi nghỉ ngơi. Bởi vì là tại giá ngoại quay chụp, thậm chí đều không có khách sạn có thể ở, chỉ có thể hạ trại, ngay tại chỗ chắc chắn quay chụp hoàn cảnh rất gian khổ, nhưng là tất cả mọi người không nói gì thêm. Đạo diễn nhân tài ạ, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lâm Phàm uống một ngụm nước khoáng, mỉm cười. Lô Bản Khai nhìn về phía Lâm Phàm, một mặt ngưỡng mộ, nói: "Phàm ca, ta có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Nếu như ngươi về sau có thời gian, nhất định phải đi làm toàn bộ trong nước. Ta biết nhiều như vậy đạo diễn. Chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không sáu chương 146 ảnh đế giống như diễn ký Tất cả mọi người bái phục Lô Bản Khai tiếp tục nói: "Phàm ca, ngươi đạo diễn năng lực tại ta đã từng gặp trong mọi người đều là số một. Ngươi đối với ốm kính chuyển đổi, đem thống, còn có mỗi một cái tràng cảnh hoán đổi." Ngươi biết diễn viên cần phải tại vị trí nào mới có thể bày biện ra tốt nhất hiệu quả Ngươi cũng là một cái chân chính kịch bản đại sư Để tất cả chúng ta đều cảm giác được chính nể Cứ việc nguyệt hoa tập đoàn lần này gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có Bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng không có bất kỳ cái gì một nhà nhà đầu tư nguyện ý đến đầu tư Người khác khả năng không tín nhiễm ngươi Nhưng là ta lô bản khai Là tin tưởng ngươi Ta cũng tin tưởng bộ này phim truyền hình nhất định có thể đại hỏa, thậm chí so hoa sách ngành điện ảnh đánh ra tới phim truyền hình còn muốn lừa. Lô Bản Khai đối Lâm Phàm đã sớm phục sát đất. Hắn tại đạo diễn ngành nghề làm lâu như vậy, cái gì thời điểm gặp được sống Lâm Phàm một dạng mạnh như vậy đạo diễn đó cũng không phải tại nói ngoa. Đây là Lô Bản Khai thời gian dài như vậy đến nay thật sự rõ ràng cảm thụ. Hắn thấy, nếu như Lâm Phàm muốn nói thứ hai, như vậy không người nào dám nói mình là thứ nhất. Khánh dư niên đại họa cũng không phải là không có nguyên nhân. Quan trọng ngay tại ở Lâm Phàm trên thân nói đi, có chuyện gì muốn xin nhờ ta, cũng không cần thổi ta. Lâm Phàm cười nói, cũng đưa cho Lô Bản Khai một bình nước khoáng. Lô Bản Khai nhận lấy nước khoáng về sau, nhìn về phía Lâm Phàm, nói nghiêm túc: "Phàm ca, Ta hy vọng ngươi có một ngày Có thể tiến quân điện ảnh lĩnh vực Đó là một cách toàn lĩnh vực mới Mà lại Điện ảnh so đập phim truyền hình còn muốn càng thêm kiếm tiền Con người của ta là người bình thường Sẽ chỉ làm một đám đạo diễn Ta biết năng lực của ta không được Thế nhưng là ta có một cách mơ ước Thì là muốn đi đánh xa mấy bộ ưu tú điện ảnh Có thể ở trong nước chiếu lên Cũng có thể có được nước ngoài người xem tốt bình luận Chúng ta to lớn hoa hạ Có thể là có 5.000 năm lịch sử A 5.000 năm lịch sử bắt nguồn xa Dòng chảy dài Bác đại tinh thâm Mà lại chúng ta hoa hạ thế nhưng là toàn thế giới thứ hai đại kinh tế thể Ta vì thế cảm thấy tự hào phàm ca Không biết ngươi nghe qua một câu nói như vậy không có thiếu niên mạnh thì quốc cường Điện ảnh Làm truyền thừa nước ta văn hóa nội tình một loại sản nghiệp Có ý nghĩa cực kỳ quan trọng Thế nhưng là chúng ta trong nước điện ảnh Một năm cũng khó khăn ra một bộ tốt tác phẩm Tức mà có thể đi ra một số tác phẩm Cũng hoàn toàn bị nước ngoài điện ảnh cho miêu sát Càng không cần nước ngoài kinh điển mảng lớn Hiện tại không chỉ có là người nước ngoài xem thường chúng ta liền trong nước người Đều xem thường chính chúng ta quốc gia điện ảnh sản nghiệp. Nếu như thời gian dài trước kia đi xuống. Chúng ta trong nước văn hóa sản nghiệp bị nước ngoài thẩm thấu. Sau cùng đưa đến kết quả. Đem về so chiến tranh càng đáng sợ nếu như nước ngoài thông qua phim. truyền hình trở văn hóa sản nghiệp. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến quốc gia chúng ta phát triển. Loại này văn hóa xâm lấn, Ngược lại là kinh khủng nhất đồ vật. Lô bản khai thần sắc nghiêm túc Tiếp tục nói Phàm ca Ta nói như vậy ngươi khả năng không quá lý giải Thì đơn cử đơn giản ví dụ Chúng ta trong nước từ xưa đến nay ngày lễ Tỉ như Tết Xuân Tết Nguyên Tiêu Tết Trung thu Chờ một chút ngày lễ đều có đặc thù ý nghĩa Thế nhưng là ngươi biết hiện tại người trẻ tuổi càng thêm thích gì ngày lễ sao lễ tình nhân Màu trắng lễ tình nhân Màu đen lễ tình nhân Ca ni văn Các loại ngày lễ ngược lại tại chúng ta trong nước càng được hoan nghênh Đây chính là văn hóa thay đổi một cách vô tri vô giác mang tới ảnh hưởng Tương lai mấy chục năm Chúng ta trong nước tiểu bằng hữu Có thể sẽ ra thích ơn cha man Ra thích ma ven Ra thích y zon man Đây đương nhiên là không có vấn đề Thế nhưng là Chúng ta trong nước đồ vật Đi nơi nào chúng ta năm ngàn năm tới Trung Hoa văn hóa truyền thừa Lại đi nơi nào Nếu như đều bị nước ngoài văn hóa chảy vào Vậy chúng ta Trung Hoa văn hóa Còn có bao nhiêu đồ vật có thể truyền thừa xuống phàm ca Ta biết ta nói khả năng quá cao to lên Cũng không quá hiện thực Có thể đây chính là ta nổi tâm ý tưởng chân thật Chỉ có ngươi Mới có năng lực tiến quân giới điện ảnh cải biến giới điện ảnh một đầm nước đọng. Còn có anime một đầm nước đọng. Chúng ta trong nước điện ảnh. Anime. Truyền hình. Không có một hàng có thể so với qua được nước ngoài. liền lấy mảng chiến tranh tới nói. Trong nước mảng chiến tranh là thần kịch. Tay ghéo phường từ. Tay không tiếp viên đạn. Mà nước ngoài mảng chiến tranh thì khiến mọi người cảm nhận được chiến tranh hoảng sợ. Lô Bản Khai đối Lâm Phàm nói rất nhiều Lâm Phàm nghe vậy nở một nụ cười Vỗ vỗ Lô Bản Khai bả vai Lô Bản Khai muốn đối với chúng ta trong nước văn hóa có lòng tin Giới điện ảnh thật là một đầm nước động. Lời của ngươi nói ta nhớ kỹ Nếu như có cơ hội Ta cũng sẽ đi đặt chân giới điện ảnh nhìn xem Dù sao có thể đánh ra một bộ tốt điện ảnh Cũng là nguyện vọng của ta Lâm Phàm cười nói Lâm Phàm coi là làng giải trí bên trong Cũng là vì lưu lượng Vì tiền các loại người lừa ta gặp Dạng này người hoàn toàn chính xác rất nhiều Nhưng là Tại Lâm Phàm bên người Cũng còn có dạng này người tốt Cái này khiến Lâm Phàm cũng rất được lợi Nếu như hắn có năng lực Cũng sẽ đi vào quân giới điện ảnh chứ không đề cập tới Những cái kia văn hóa sản nghiệp Chỉ là theo kiếm tiền tới nói Nếu như có thể đánh ra một bộ đại hỏa điện ảnh Tiền kiếm được tuyệt đối không so phim truyền hình thấp Lâm Phàm cảm thấy mình cũng không phải cứu vãn thế giới người Nếu có tiền kiếm lời Như vậy hắn cũng khẳng định sẽ đi thử một chút Thuận tiện còn có thể phát Dương Trung Hoa truyền thống văn hóa cũng là rất tốt Dù sao Muốn phát Dương Trung Hoa văn hóa Dựa vào một mình hắn khẳng định không được Đây là cần một thế hệ thậm chí là mấy đời người nỗ lực tại ngày thứ hai lại bắt đầu tiên kiếm kỳ hiệp truyện một ngày quay chuột. hôm nay nội dung cốt truyện thì là rất ngọt lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa rất ngọt diễn ký để người ở chỗ này cũng không khỏi lộ ra nụ cười đây cũng quá ngọt đi lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn cũng quá tốt rồi thật sự là thần cấp diễn ký ta đã bái phục mấu chốt là trời nóng như vậy khí lâm phàm cùng hạ uyển thu trạng thái cũng không có bị ảnh hưởng ngược lại diễn như thế đầu nhập nhất kiến trung tình tại chỗ kết hôn còn có gường hí lâm phàm cùng hạ uyển thu là ma dược à dạng này nội dung cốt truyện bọn họ cũng có thể diễn tốt như vậy a a a lâm phàm cùng hạ uyển thu lại hôn lên lại là hôn hí ta đã nhìn ngây người đây mới gọi là làm diễn kỹ. Ta cảm thấy Phạm Ca cùng Hạ Uyển Thu diễn kỹ tuyệt đối không so Lâm Khả Hân phải kém. Đó là đương nhiên, Phạm Ca diễn kỹ cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Đang quay hết chút tình cảm này kịch về sau tất cả mọi người là một trận gieo họ. Tại đoàn làm phim bên trong bọn họ đã ngầm thừa nhận Lâm Phạm cùng Hạ Uyển Thu quan hệ. Cũng sẽ không có người đi nhìn lén Hạ Uyển Thu, muốn theo đuổi Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu tại phim bên trong đến cỡ nào ngọt tại trong cuộc sống hiện thực ngược lại sẽ càng ngọt. Tại Khánh Dư Niên bên trong. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cảm tình hí ngược lại còn không phải rất nhiều. Hôn hí cũng cũng không nhiều. Nhưng là tại bộ này tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bên trong. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu bật hết hỏa lực diễn hí. Để tất cả mọi người cảm nhận được thật sâu rung động. Trong lòng bọn họ. Lâm Phạm cùng Hạ Nguyễn Thu, thì là chân chính ảnh đế. Không có thể bắt bẻ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 147 cách này bộ phim. Cảm động toàn bộ đoàn làm phim tất cả mọi người trong bất chi bất giác Đã qua thật lâu thời gian. Mà tiên kiếm kỳ hiệp truyện quay chụp tiến độ cũng suốt cuộc đã đến chiếu thử nghiệm thời khắc. Đáng nhắc tới chính là Lâm Khả Hân vai chính tinh tinh hoa viên cũng đã tại gần đây chiếu thử nghiệm. Tại toàn bộ mạng lưới phía trên còn đưa tới một trận thủy chiều cùng nhiệt độ. Hiện tại liền đợi đến hậu kỳ chế tác hoàn thành. Đưa ra xét duyệt. Lại có một hệ liệt quá trình về sau liền có thể chiếu lên. Hôm nay cũng là tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bộ này phim truyền hình chiếu thử nghiệm thời khắc. Bộ này phim truyền hình sau cùng kết cục không thể nghi ngờ là bi kịch Vào hôm nay quay trước đó, tất cả diễn viên đều bỏ ra thời gian rất dài tiến vào trạng thái. Đến mức lâm phàm trạng thái thân thể nhìn như rất kém cỏi Nơi này bi kịch sẽ là toàn phim thương tâm nhất. Một cách điểm, những thứ này các diễn viên chỉ là nhìn kịch bản đại kết cuộc đều đã khóc lên. Hôm nay, lại muốn đem nó triệt để diễn xuất tới. Tại quay trước đó, lô bản khai còn có rất nhiều công tác nhân viên đều đã chuẩn bị kỹ càng. Sau cùng đại kết cuộc bên trong, rất nhiều người đều sẽ chết. Nơi này cũng là lớn nhất nhìn chúng diễn viên diễn ký địa phương một trong. Ngay từ đầu, thì có một cái vai phụ. Tên là Lưu Tấn Nguyên. Đi tới nhân vật chính cùng đường ngọc trước mặt. Trước khi chết, nói ra mặt dây truyền lực lượng. Chỉ có hai cách thành tâm yêu nhau người yêu. Xuất ra mặt dây truyền liền có thể cầu nguyện. nhưng là cầu nguyện kết cục sẽ dẫn đến hai người biến thành phi điểu mà một bên khác Khát trông chờ tái tạo thiên địa bái nguyệt giáo chủ triệu hoán thủy ma thú chế tạo ngoại trừ đại lượng hồng thủy nhân vật chính lâm phàm còn con nữ chính hạ uyển thu tại trong vở kịch phân biệt vai diễn lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hai người cùng một chỗ hợp lực chống cự bái nguyệt giáo chủ Đây là một trận cảnh đánh nhau cần rất nhiều đặc hiệu cũng tương đương coi trọng ba người ở giữa diễn ký Tại cách này cảnh phim bên trong, Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu Phát Huy có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Mà bái nguyệt giáo chủ diễn ký cũng là phi thường cường liệt. Một bên khác. Tại trong vở kịch nhân vật A Ngộ. Vai diễn diễn viên là Lâm Tính Tính. Ký xào của nàng cũng rất tốt. Tại trong vở kịch. nàng nhớ tới mình bị khống chế xếp chết phổ thân hơn nữa còn gãy mất nàng thích nhất nam cánh tay của người đau đến không muốn sống muốn tự sát nam nhân nàng yêu nhất đến đây ngăn lại nàng lâm tính tính diễn nhân vật là a nô hứa dương diễn nhân vật là đường ngọc a nô ngã xuống đường ngọc trong ngực thút thít đau đến không muốn sống hai người ở giữa kinh tâm đồng phách diễn ký không biết cảm động bao nhiêu người. Hứa dương cùng lâm tính tính diễn xuất cũng là chinh phục hết thảy mọi người. đến nơi này tại chỗ tất cả công tác nhân viên trong ánh mắt đã có lệ quang. a nô tê tâm liệt phế thống khổ vạn phần còn có đường ngọc đối nàng thích hai người ở giữa cảm tình. Hứa dương cùng lâm tính tính đã hoàn toàn đều đầu nhập vào trong vở kịch hai người ở giữa yên lặng ngẩng đầu lên. đồng thời Lâm Phạm cùng Hạ Uyển Thu diễn kỹ. Bọn họ vai trò nhân vật Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi. Tại cùng bái nguyệt giáo chủ đại chiến. Sau đó Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi đồng thời đều đã rơi vào hạ phong bên trong tràn đầy nguy cơ. Tại đoạn này trong vở kịch đã đến cao trào. Nhất định phải đánh bại bái nguyệt giáo chủ mới có thể bảo hộ hòa bình. Cho nên, A Nô cùng Đường Ngọc lấy ra mặt dây chuyền cầu nguyện. triệu hồi đại địa chi lực, bái nguyệt giáo chủ rốt cục hôi phi yên diệt. A Nô nhìn lấy đường ngọc, đường ngọc cũng nhìn lấy A Nô. Ở chỗ này, hứa dương cùng lâm tính tính diễn xuất, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ, rốt cuộc chân chính cùng đi tới. Cho dù là lấy sinh mệnh tử vong đại giới cũng muốn đi giết chết bái nguyệt giáo chủ. Dùng ra mặt dây truyền lực lượng, hai người đều hóa thành phi điểu bị rực xong phi. Tại thiên nguyện tác bị sực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi. Đến thời khắc cuối cùng, hai cái yêu nhau người, suốt cuộc cùng đi tới, lại đều hóa thành phi điểu. Hứa dương cùng Lâm Tính Tính đến nơi này cũng chính thức chiếu thử nghiệm. Đang diễn còn về sau, đã không có hai người bọn họ phần diễn. Thế nhưng là hứa dương trong ánh mắt chỉ có Lâm Tính Tính, mí mắt phiếm hồng. Lâm Tính Tính cũng sống như vậy, trong đôi mắt đẹp có nước mắt. Bọn họ chỉ là diễn cách này nội dung cốt truyện, liền đã để hai người bọn họ tâm tình đều có chút trầm thấp. Trong vở kịch bi kịch nhất đoạn kết tới. Hạ uyển thu vai diễn triệu Linh Nhi đánh chết thủy ma thú, mà chính nàng người cũng bị thương nặng. Lâm phàm vai diễn Lý Tiêu Giao, nhìn đến chính mình nàng dâu trở về thời điểm. Hắn nhìn lấy triệu Linh Nhi từng bước một đi tới trước mặt mình, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Sau đó Triệu Linh Nhi chết tại Lý Tiêu Giao trong ngực. Tại trong vở kịch Hạ uyển Thu cứ như vậy ngã xuống lâm phàm trong ngực. Mặc dù biết đây là diễn xuất, nhưng hai cái người cũng đã đầu nhập vào đi vào. Nàng vì gánh vác nữ hoa hậu nhân sứ mệnh. bưng lên trách nhiệm. Hy sinh chính mình. Đánh bại bái nguyệt giáo chủ. Có thể không còn có biện pháp cùng thích nhất người ở cùng một chỗ. Bên cạnh hắn người yêu rời hắn mà đi bên người bằng hữu đều nguyên một đám chết đi chỉ để lại hắn nữ nhi duy nhất Cô độc tuyệt vọng thống khổ Khi nhìn đến hạ uyển thu đổ vào trong ngực của mình lúc Lâm phàm cảm nhận được cái gì gọi là tê tâm liệt phế thống khổ Hắn nhìn lấy người mình thương nhất tại trong ngực của mình Mặc dù biết đây là giả Có thể Lâm phàm tâm tình vẫn không thể khống chế Tâm tình của hắn theo không thể tin đến không muốn đến bi thương, lại đến tuyệt vọng, lại đến bất lực. Tất cả biểu lộ chuyển đổi đều thể hiện tại lâm phàm trên thân. Hắn dùng hoàn mỹ nhất diễn kỹ thuyết minh ra nhân vật chính diễn kỹ. Giữa thiên địa tất cả mọi người cách hắn đi xa. Chỉ để lại chính hắn còn có nữ nhi của hắn. liền lâm phàm chính mình cũng không nghĩ tới hắn hồi diễn thành hiệu quả như vậy. Hết thầy trước mắt. Giống như là cái kia mảnh tiên hiệp thế giới đồng dạng Hắn thích nhất người Rời đi chính mình Lâm phàm cảm giác tim của hắn Đều triệt để nát Rốt cục lô bản khai hô ca thanh âm Cách này cũng thì mang ý nghĩa Đoạn này nội dung cốt truyện Đã diễn xong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện Cũng đã chân chính chiếu thử nghiệm Thế nhưng là tại nội dung cốt truyện Chiếu thử nghiệm về sau Lâm phàm trong ánh mắt Vẫn có nước mắt Hắn ôm lấy Hạ Uyển Thu thật lâu không có buông ra. Một bên khác, Lâm tính tính cùng Hứa Dương cũng giống như nhau cảm giác. Lâm tính tính mí mắt phiếm hồng. Hứa Dương cũng giống như vậy. Hai người lặng lặng dựa vào nhau. Không nói gì. Thậm chí cũng không hề nhúc nhích một bước. Hạ Uyển Thu tại Lâm phàm trong ngực, chầm rãi mở mắt. Nàng nở một nụ cười. Đứa ngốc. Mới vừa rồi là đang diễn trò a nàng còn sống đầu ngốc này làm sao còn tại khóc đâu đều là lớn như vậy nam nhân làm sao còn có thể khóc nhè hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp tay cầm nhẹ nhàng lướt qua lâm phàm gương mặt lâm phàm cuối cùng từ trong vở kịch chậm đến đây một số đem hạ uyển thu thật chặt ôm um ở trong ngực diễn xuất diễn quá nghiêm túc nội dung cốt truyện cũng quá mức tại giống như thật đến mức lâm phàm cảm thấy hắn thích nhất nữ nhân Tránh thức rời đi hắn. Hạ Uyển Thu cảm thấy Lâm Phàm tâm tình, nàng chỉ là tùy ý hắn ôm lấy. Tại đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Dựa theo đạo lý tới nói. Đây cũng là vô cùng lớn lời đồn mới đúng. Lâm Phàm công nhiên ôm lấy Hạ Uyển Thu. Đem nàng thật chặt ôm ở trong ngực. Thế nhưng là đoàn làm phim bên trong tất cả công tác nhân viên đều là hốc mắt ẩm ướt, thật lâu im ấm. Phó đạo diễn Lô Bản Khai còn có rất nhiều nữ diễn viên thậm chí là tiểu hài tử đều chảy ra nước mắt. Bởi vì, cách này bộ phim diễn quá cảm động. Hiện trường không có phối nhạc, không có đặc hiệu. Chỉ là thật đơn giản diễn kỹ. liền đã để tất cả mọi người ở đây đều cảm động không thôi. Đều chảy ra nước mắt. Tất cả mọi người cũng đem chính mình thay vào đến nhân vật chính thế giới bên trong. Nhìn đến nhân vật chính nữ nhân yêu mến sần sần chết đi, hết thảy mọi người tâm tình đều cùng lâm phàm một sàng trầm trọng. Bọn họ đã đem Hạ Uyển Thu trở thành tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong chân chính nữ chính. Cho tới khi Hạ Uyển Thu chưa tỉnh lại có người thậm chí còn vui mừng hô lên. Nàng tỉnh tại lâm phàm trong ngực. Bọn họ ôm ở cùng nhau, lại chân chính ở cùng một chỗ. Dù là phim truyền hình đã đình chỉ thu. Nhưng là ở đây tất cả công tác nhân viên, tất cả người xem, thậm chí ngay cả lâm phàm chính mình, đều đã quên đi đây là tại quay phim. Quên đi bọn họ đang làm cái gì. Bọn họ chỉ nhớ rõ đây là một cái chân chính tiên hiệp thế giới. Chỉ nhớ rõ trước mắt là người mình yêu mến bên người là ôi yếm các bằng hữu. Công tác nhân viên cũng bị dạng này nội dung cốt truyện thật sâu cảm động. Gần 10 phút đoàn làm phim tất cả mọi người vẫn đều không có chậm tới. cái này bộ phim. Cảm động toàn bộ đoàn làm phim tất cả mọi người bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 06 chương 148 phim truyền hình chiếu thử nghiệm. Lâm Phàm Diễn ký kinh ngạc đến ngây người Lý Tổng tại 10 phút sau. Rốt cuộc. Tiếng vỗ tay như sấm động. Phó đạo Diễn Lô Bản khai còn có tất cả công tác nhân viên. cùng đã khóc lên tô tiểu vũ thậm chí là đi tới hiện trường nhìn kịch bản chiếu thử nghiệm lý tổng lâm tính tính hứa dương đều là đang không ngừng vỗ tay lâm phàm cũng kéo hạ uyển thu tất cả nội dung cốt truyện đều kết thúc nhìn gương mặt đỏ bừng hạ uyển thu lâm phàm mới nhớ tới hắn vừa mới lại chiếm hạ uyển thu tiện nghi nàng dâu thật xin lỗi ạ vừa mới lại khi dễ ngươi lâm phàm nhẹ nói nói ai là ngươi nàng dâu a vô sỉ hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ ôm lấy ngón tay nhỏ lại là gì thường vui vẻ đương nhiên còn có một số thất lạc nàng cùng lâm phàm lại đập xong một bộ phim truyền hình tại bộ này phim truyền hình bên trong nàng vẫn là thê tử của hắn mặc dù là bi kịch thế nhưng là tại quay chụp phim truyền hình trong quá trình nàng là vui vẻ là vui vẻ lý tổng là nhân vật bật nào Hắn biết hôm nay phim truyền hình muốn chiếu thử nghiệm. Cho nên cố ý tới nơi này. Nhìn sau cùng một trận chiếu thử nghiệm kịch. liền lý tổng dạng này người, khúc mắt đều ẩm ướt. Hắn vẫn luôn không có tới nhìn quay chụp tiến độ cùng tiến trình, hiện tại đến nhìn thoáng qua trong nội tâm chỉ có cảm thán. Dạng này diễn kỹ. Quả thực là quá nổ lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn kỹ. Còn có lâm tính tính cùng hứa dương đối kịch. Đều là như vậy hoàn mỹ tuyệt luôn Không có bất kỳ cái gì phối nhạc Đều có thể có hiệu quả như vậy Nếu như tăng thêm phối nhạc Bộ này phim truyền hình Chỉ sợ đem về càng thêm cảm động Sau cùng bi kịch đoạn kết Ngược lại để bộ này phim truyền hình Biến đến càng thêm hoàn mỹ Thật sâu khắc ở tất cả Tại chỗ công tác nhân viên trong lòng Thật sự là thần đồng dạng diễn kỹ Nguyệt Hoa có thể có như thế diễn viên giỏi ta thật sự là cảm giác được cao hứng a. Lý tổng mỉm cười nói, nhìn lấy mọi người ánh mắt bên trong đầy là gia thích, dạng này diễn kỹ, còn cố gắng như vậy, chỉ là bài biện ra đến hiệu quả như vậy, liền để Lý luôn cảm giác đến không tầm thường. Nếu như không phải Lý tổng mãnh liệt ủng hộ như vậy cũng đập không thành tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình. dù sao, trên thị trường tất cả giải trí công ty Đều tự tuyệt Lâm Phàm kịch bản Cảm thấy tiên kiếm kỳ hiệp truyện không có được sửa đổi giá trị Chỉ có Lý Tổng đang một mực ủng hộ Lâm Phàm Hiện tại phim truyền hình chiếu thử nghiệm Lý Tổng chân chính cảm giác được tin tưởng Lâm Phàm là chính xác Nói không chừng tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này Phim truyền hình thật sự có thể đại họa Đến mức muốn cùng hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên đối kháng Nói thực ra Lý Tổng trong lòng vẫn là không có lớn như vậy tự tin. Dù sao, tinh tinh hoa viên dạng này yêu đương thường ngày, vẫn là càng thêm phù hợp thị trường. Mà tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiên hiệp phim. Ở trong nước phim truyền hình phía trên vẫn là lần đầu xuất hiện. Hơn nữa còn rất ngược. Đến mức người xem có thích hay không dạng này phim truyền hình, Lý Tổng trong lòng cũng không nắm chắc. nhưng không hề nghi ngờ bộ này phim truyền hình đập chính là tương đương đặc sắc hiện trường công tác nhân viên có lặng lẽ xóa sạch nước mắt có mí mắt còn tại phát hồng bộ này phim truyền hình làm sao có thể đập tốt như vậy a ta đã khóc dạng này nội dung cốt truyện quá cảm động thế nhưng là ta không muốn nữ chính chết mất nếu như sinh là đại đoàn viên kết cuộc thì tốt biết bao a Khóc khóc, đáng giận lâm phàm, viết cái gì kịch bản, để người ta đều làm khóc. Làm sao có thể diễn như thế cảm động, ta đã bị ký xảo của bọn họ cho thật sâu khuất phục. Vừa mới ta đều đã khóc lên. Dạng này diễn kỹ. Vẻ mặt như thế. Để cho ta cảm giác được sống như thiên địa đều nứt toát một dạng. Để cho ta cũng cảm thấy dường như chính mình đã mất đi thích nhất người. lâm phàm sau cùng cái kia một đoạn nội dung cốt truyện diễn ký thật là tuyệt nếu như không có 10 năm trở lên biểu diễn bản lĩnh người tuyệt đối không có khả năng hiện ra tốt như vậy thống khổ bi thương tuyệt vọng bất lực đổi thành ta đến diễn ta cũng không biết làm sao diễn a phàm ca thật qua đầu nhập Muốn cho phàm ca điểm một cách tán cách này cùng phàm ca đầu nhập không đầu nhập không có có quan hệ gì Chủ yếu là ngay cả ta cũng trầm mê tại bên trong Đây là bộ này phim truyền hình không có phía trên phối nhạc Không có đặc hiệu Không có hậu kỳ chế tác Nếu như lại thêm những vật này Đi ra liên miên lời nói Chỉ sợ ta thật sẽ khóc Chờ mong bộ này phim truyền hình Ta nhất định truy moa nó chúng ta đánh ra tới tốt như vậy phim truyền hình có thể không nhất định sẽ thua cho tinh tinh hoa viên phàm ca như vậy xuất khí hạ uyển thu cũng xinh đẹp như vậy còn có tô tiểu vũ cũng không so lâm khả hân kém a đến mức lâm tính tính nhan chỉ cũng là siêu cao có cái này ba mỹ nữ lại thêm lâm phàm cùng hứa dương hai cái soái ca làm sao cũng sẽ không thua cho hoa sách ngành điện ảnh Đánh ngã bọn họ, lên lên lên. Khi mọi người xóa sạch nước mắt về sau tất cả không có ngoại lệ bị sau cùng đoạn này nội dung cốt truyện chỗ tin phục. Bọn họ đều đi theo Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Mà cái thế giới này quá mức hấp dẫn người. Làm phim truyền hình tránh thức chiếu thử nghiệm thời điểm tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Mà hậu kỳ chế tác đoàn đội tiết khả tâm cũng đã đi tới hiện trường. Tiết khả tâm khi nhìn đến dạng này diễn ký về sau cũng cảm nhận được thật sâu rung động. Lâm phàm ký xảo của ngươi quá đánh động lòng người rồi. Cái này còn để cho chúng ta làm sao cho ngươi hậu kỳ chế tác a? Đem chúng ta hậu kỳ chế tác nhân viên toàn bộ đều làm khóc làm sao bây giờ tiết khả tâm nói ra. Nhìn lấy lâm phàm. Thở dài một tiếng. Ha ha không có việc gì đến lúc đó cần ta lời nói. Ta lại đi giúp các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, nói. Tiết khả tâm lắc đầu. Nói. Lâm Phàm Ngươi yên tâm đi. Chúng ta làm hậu kỳ đều là chuyên nghiệp. Ngươi lần trước đã dạy cho chúng ta rất nhiều. Lần này ngươi trước hết nhỉ ngươi thật tốt đi. Có cái gì không hiểu chúng ta lại mời dạy ngươi. Lâm Phàm nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Dù sao Tiết khả tâm hậu kỳ chế tác đoàn đội khá cường đại. trước đó cũng hợp tác qua một lần lâm phàm đối với tiết khả tâm cũng là tương đương yên tâm mà tô tiểu vũ cũng một đường chạy tới lâm phàm trước mặt cho lâm phàm một cách ôm ấp sư phụ quá tuyệt á vừa mới ta đều khóc ai tô tiểu vũ nói ra uyển thu tỷ tỷ cũng là siêu tốt đi muốn là đến lượt ta ta khẳng định diễn không ra hiệu quả như vậy tô tiểu vũ kéo hạ uyển thu cánh tay nháy nháy mắt chính là sư phụ ta dưa leo cũng đã ăn xong chuối tiêu cũng đã ăn xong hơn một tháng đều không có ăn đồ tốt một tháng này ta gầy 5 cân ấy vốn là không lớn ngực ngực hiện tại càng không rõ ràng ta muốn ăn tiệc tô tiểu vũ nói ra hạ uyển thu cũng thủ một chút trong khoảng thời gian này tất cả mọi người quá cực khổ tại bộ này phim truyền hình đập tốt về sau đến tiếp sau sự tình cũng không cần lâm phàm lo lắng Chờ hậu kỳ chế tác hoàn thành, liền có thể chiếu lên Chờ phim truyền hình chiếu lên về sau, mới hảo hảo cùng Lâm Khả Hân vai chính tinh tinh hoa viên tranh một chuyến Hiện tại muốn làm Cũng là ăn một bữa mỹ vị tiệc nhìn lấy mọi người mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong đợi Lâm Phàm cũng là rực rỡ cười một tiếng Đã phim truyền hình đã chiếu thử nghiệm, vậy ta liền đến cho mọi người làm một lần tiệc đi Thu thu còn có ngươi thích ăn nhất cá kho. Lâm Phàm cười một tiếng. Nhìn về phía hiện trường tất cả mọi người. Phim truyền hình hoàn mỹ chiếu thử nghiệm. Để Lâm Phàm cũng đối bộ này phim truyền hình nhiều một chút tự tin. Nghe được Lâm Phàm muốn làm tiệc tin tức. Đoàn làm phim tất cả mọi người. Đều là hoan nghênh một mảnh. Chủ yếu là Lâm Phàm làm tiệc thật sự là quá tốt ăn. nhất là tô tiểu vũ cùng hạ uyển thu càng là như vậy. hai cái nữ hài tử đã sớm chảy nước miếng. lâm tính tính cũng sống như vậy, hứa dương cũng sờ lên bụng của mình. còn có đạo diễn tổ công tác nhân viên. đương nhiên nấu cơm người cũng không ngừng lâm phàm một cái, vẫn còn có đầu bếp cũng tại. nhưng là có lâm phàm tại. vậy hôm nay tất nhiên có thể ăn một bữa vô cùng mỹ vị tiệc hoa các Đã thời gian dài như vậy không có ăn bữa tiệc lớn. Rốt cuộc có thể ăn vào phàm ca làm mỹ thực. Phàm ca. Ta muốn ăn tiệc. Cũng tính ta một người phàm ca lợi hại nhất những công việc này nhân viên. Còn có biểu diễn ngôi sao lớn. Đều là ăn hàng. Cách này hơn một tháng đến nay bọn họ đều bị nhịn gần chết. Đừng nói là bọn họ thì liền hạ uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ đều không có ăn vào ăn ngon. Cơ hồ mỗi ngày đều là tùy tiện ăn một chút, liền muốn đi quay phim. Vì tiên kiếm kỳ hiệp truyện tất cả mọi người bỏ ra rất rất nhiều. Lâm Khả Hân vai chính phim truyền hình Tinh Tinh Hoa Viên. Cùng Hạ Uyển Thu vai chính phim truyền hình tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đều đã chiếu thử nghiệm. Như vậy tại trận này tiệc về sau đem về có một trận tinh phong huyết vũ đỏ sức đến lúc đó. Thì đến xem thử. Cách này hai bộ phim truyền hình. Một bộ nào sẽ chân chính đại hỏa bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 149 Tô Giang về thì dung động Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển cũng quá đẹp tại phim truyền hình chiếu thử nghiệm về sau liền tiến vào hậu kỳ chế tác phân đoạn bên trong Những thứ này phân đoạn, Lâm phàm cũng không có lại tham dự Hắn đã trợ giúp hậu kỳ nhân viên rất nhiều bận biểu Cho dù không cần hắn tham dự Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bộ này phim truyền hình Cũng có thể có được bảo hộ. Một phương diện khác. Những cái kia đại sứ hình tượng thương hủy bỏ hiệp ước thông báo. Cũng đều toàn bộ đều giao cho pháp vụ bộ. Từ pháp vụ bộ môn đến tiến hành lượn vòng. Hạ uyển thu hiện tại ngược lại triệt để không có công tác. Dễ dàng. Tất cả đại sứ hình tượng công ty quảng cáo đều triệt bỏ. Nàng mỗi ngày qua đều sẽ không còn có nhiều như vậy áp lực. Lâm phàm cũng sống như vậy. Mỗi ngày lại lần nữa về tới cá ướp mối sinh hoạt bên trong. Mà những ngày này, lâm phàm qua cũng tương đối buông lỏng. Thẳng đến về sau một ngày, Nguyệt Hoa tới thông báo. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện chính thức triệt để làm xong. Chỉ cần hàng mảnh chiếu lên, liền có thể hiện ra tại tất cả người xem trước mặt. Ngay sau đó, chính là muốn nói tiên kiếm kỳ hiệp truyện quyền phát sóng. có rất nhiều nhà đài truyền hình đều đi tranh đoạt tinh tinh hoa viên quyền phát sóng mà tranh đoạt tiên kiếm kỳ hiệp truyện quyền phát sóng đài truyền hình cũng không phải là rất nhiều tô giang về thì lâm phàm ngay tại tô giang về thì bên trong chờ đợi lấy công tác nhân viên đáp lại công tác nhân viên đi lúc đi ra nhìn lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyện kịch bản đại cương nhíu nhíu mày nói lâm đạo Cách này tiên kiếm kỳ hiệp truyện, phá vỡ trước kia thường quy mạch suy nghĩ, là một cái tính chất bi dịch đoàn kết. Tuy nhiên có rất nhiều nhân khí diễn viên gia nhập liên minh, bất quá khả năng người xem sẽ không mua trướng Bộ này phim truyền hình cũng không nhất định sẽ lừa. Lâm Phàm là bộ này phim truyền hình đạo diễn tại công tác nhân viên xưng Hô bên trong cũng liền biến thành Lâm Đạo. đây là lâm phàm bộ thứ nhất chính mình đạo diễn phim truyền hình tự mình đến nơi này nói quyền phát sóng lâm phàm nói ra đích thật là tính chất bi dịch đoàn kết chính là bởi vì tính chất bi dịch đoàn kết mới có thể để người xem nhớ kỹ tạo thành làm một cái kinh điển phim truyền hình tô giang về thì công tác nhân viên nhẹ gật đầu nói muốn ký bộ này phim truyền hình quyền phát sóng có thể Nhưng là chúng ta có một cách yêu cầu Trước hết nhìn xem Nếu như đây là một bộ chế tạo thô giáp phim truyền hình Cái kia rất xin lỗi Không thể chiếu lên Tô Giang Vệ Thị Tô Giang Vệ Thị công tác nhân viên nói ra Có thể Lâm phàm gật đầu Ở công ty bên trong Tô Giang Vệ Thị công tác nhân viên Lấy được tiên kiếm kỳ hiệp truyện trước 5 tập Ấm mở phát ra Khi bọn hắn vừa mới nhìn đến tiên kiếm kỳ hiệp truyện tập một lúc, tất cả tô giang về thì công tác nhân viên đều là không tự chủ được ngây dại. Tại tập 1 vừa vừa lúc mới bắt đầu, bọn họ đã bị tiên kiếm kỳ hiệp truyện hình ảnh, âm nhạc, còn có người vật, cho thật sâu hấp dẫn lấy. Tô giang về thì công tác nhân viên cũng đều là người, cũng đều sẽ la thích nữ sinh, la thích ngôi sao. khi bọn hắn có thể cầm đến hạ uyển thu vai diễn triệu linh nhi tô tiểu vũ vai diễn lâm nguyệt như lúc đều là không khỏi nhìn nhau liếc một chút hai cô bé này xuyên qua cổ trang dáng vẻ cũng quá đẹp đi mà lại bộ này phim truyền hình lại là hạ uyển thu làm nữ chính tô tiểu vũ làm nữ diễn viên phụ tuy nhiên tô tiểu vũ là nữ diễn viên phụ Nhưng là nàng tại bộ này phim truyền hình phần diễn bên trong cũng có rất nhiều. Lại tiếp tục nhìn xuống, lâm phàm cũng ra kính, còn có hứa dương. Cùng toàn bộ phim truyền hình hình ảnh chế tác, đặc hiệu hiện ra, còn có mỗi một cái ống kính chuyển đổi. Đều bị tô giang về thì công tác nhân viên cảm nhận được một tia rung động. Trong nước, có chế tác tinh như vậy người lương thiện phim truyền hình sao đây là trong nước bộ thứ nhất tiên hiệp phim. Tại một lúc mới bắt đầu, thì dùng cuồn cuộn khí thế bàng bạc, còn có chế tác tinh xảo hình ảnh, thật sâu hấp dẫn đến nơi này công tác nhân viên. Ngay sau đó, phim truyền hình nội dung cốt truyện bắt đầu. Rất nhanh công tác nhân viên một hơi xem hết năm tập phim truyền hình. Làm Tô Giang về thị công tác nhân viên sau khi xem xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Ngọa Tào, bộ này phim truyền hình cũng quá đẹp đi. Lần thứ nhất nhìn tiên hiệp phim cảm giác ta liền bị hấp dẫn lấy. Ta xem nhiều như vậy bộ phim truyền hình. Dạng gì không có nhìn qua. Thế nhưng là giống như vậy phim truyền hình còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ta cảm giác bộ này phim truyền hình. So sánh với một bộ khánh dư niên còn muốn càng tốt hơn. Còn muốn càng thêm hấp dẫn người. Còn có thể hay không nhìn nhìn lại phía sau phim truyền hình A. Ta đã triệt để sợ ngây người, ngây bẩn, muốn một hơi toàn bộ xem hết. Dạng này tiên hiệp mãnh liệt, có thể không thể bỏ qua. Tất cả công tác nhân viên thán phục một tiếng, bọn họ đều bị bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện cho rung động đến. Trong lịch sử bộ thứ nhất tiên hiệp phim tại ngay từ đầu, liền đã kinh bảo con mắt của bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là cách này chuyên nghiệp nhân viên. Dạng gì phim truyền hình không có nhìn qua Cơ hồ có rất ít phim truyền hình có thể đánh động đến bọn hắn Liền xem như phía trên một bộ toàn bộ mạng lưới đại hỏa khánh dư niên Tại trong mắt những người này Cũng chỉ có thể có được một cái nội dung cốt truyện không tệ xưng hào Nhưng là bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện Lại để những công việc này nhân viên đều có chút muốn ngừng mà không được Hả huyền Thu Tô Tiểu Vũ cũng quá đẹp Còn có hai người các nàng biểu lộ, động tác, diễn kỹ, đều thật sâu hấp dẫn đến tất cả công tác nhân viên. Lại thêm Lâm phàm cùng hai người nữ sinh này đối kịch thời điểm đã để công tác nhân viên đã sớm si mê. Ngay từ đầu, khi bọn hắn biết bộ này phim truyền hình là Lâm phàm đạo diễn thời điểm cũng không có quá để ở trong lòng. lâm phàm tuy nhiên viết phát hỏa một bộ phim truyền hình kịch bản nhưng còn không đủ để cho tất cả mọi người biết lâm phàm dù sao có rất nhiều biên kịch cũng từng phù dung sớm nở tối tàn qua lâm phàm đích thật là ngôi sao lớn lớn lên cũng rất đẹp trai nhưng tại những công việc này nhân viên trong mắt nhan chỉ cùng đạo diễn năng lực cũng không có quá lớn quan hệ đang nhìn xong năm tập về sau Tô giang về thì công tác nhân viên đối lâm phàm đã triệt triệt để để đổi cách nhìn lâm phàm không chỉ là một cách đạo diễn vẫn là một cách khá xuất chúng đạo diễn trong lịch sử xuất hiện bộ thứ nhất tiên hiệp mãnh liệt đem tại lâm phàm trong tay sinh ra trước kia cho tới bây giờ đều không có người thử qua tiên hiệp phim có thể lâm phàm lại đạo diễn ra một bộ hoàn chỉnh tiên hiệp mãnh liệt bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện Vẫn là như vậy hấp dẫn người, vòng vòng đan sen. Lâm đạo, nguyên lai like, ngài đạo diễn năng lực sẽ mạnh như vậy. Lâm đạo, ngày bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Chỉ có 36 tập ạ. Ta cảm giác có chút không đáng chú ý a Đúng vậy a Bộ này phim truyền hình cảm giác tất cả diễn viên diễn ký lại so Khánh Dư Niên đề cao rất nhiều. Bài biện ra tới hình ảnh cùng hiệu quả cũng đều rất tốt. Chúng ta trước đó còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ đẩy ra khánh dư niên thứ hai quý. Lại không biết vì cái gì quay chụp tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Hiện tại chúng ta đều hiểu. Bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện mức độ cùng tạo nghệ. Cũng khá cao. Nghe nói liền kịch bản đều là ngài viết. Đông đảo công tác nhân viên ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy lâm phàm thái độ đã sớm lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Dạng này nội dung cốt truyện. Dạng này diễn viên Bộ này phim truyền hình Nếu như không lừa Quả thực là đạo trời khó tha thứ Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 150 Đối mặt hôm nay đỉnh phong vương giả Chính diện tuyên chiến lâm đạo Ngài đạo diễn năng lực Chúng ta cũng đều thấy được Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình Nói không chừng thật sự có thể đại họa Bộ này phim truyền hình Chúng ta ghi Đi qua chúng ta nhất trí thảo luận Lấy 93 triệu giá cả chính thức mua xuống cái này bộ phim quyền phát sóng Tô Giang về thì công tác nhân viên nói ra Có thể Mỗi thứ 6 sáu ngày tại Tô Giang về thì truyền ra Mỗi tuần truyền ra 6 tập Nếu như không có vấn đề lời nói Thì ký hợp đồng đi Lâm Phạm nói ra Được rồi, hợp đồng chúng ta đã nghĩ tốt Lâm Đạo Ngài nhìn xem hợp đồng Tô Giang Vệ thì công tác nhân viên lấy ra hợp đồng bỏ vào Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm đang kiểm tra hết hợp đồng không có vấn đề về sau. Cùng Tô Giang Vệ thì công tác nhân viên nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Lâm Đạo, hợp tác vui vẻ, chờ mong ngày bộ này phim truyền hình đại họa. Tại ký xuống hợp đồng về sau. Cũng đại biểu cho bộ này đầu tư mấy trăm triệu tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Chính thức đỉnh lúc tại Tô Giang Vệ thì. mỗi thứ sáu sáu ngày buổi tối tám giờ truyền ra. lâm phàm cùng tô giang về thị ký hợp đồng cũng chỉ là làm hợp đồng. nói cách khác, nếu như đến tiếp sau tiên kiếm kỳ hiệp truyện còn có thể đại hỏa, như vậy bộ này phim truyền hình còn có thể thu hoạch được rất nhiều phim truyền hình ít lợi. mà lại đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. hạ uyển thu trên người tất cả đại sứ hình tượng đều đã bị rút lui. Cho nên, Lâm Phàm phải dùng bộ này phim truyền hình để Hạ Uyển Thu biến thành chân chính đại hỏa nữ ngôi sao. Trên thực tế, Lâm Phàm đối với mình thành danh, không có có bất kỳ hứng thú gì. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn là một cái cá ướp mối tâm thái. Thành làm ngôi sao lớn cũng là vì Hạ Uyển Thu. Mà khi Lâm Phàm biết có hoa sách ngành điện ảnh người muốn đem Hạ Uyển Thu đẩy vào chỗ chết thời điểm. Lâm phàm cảm nhận được cái gì gọi là nguy cơ Lâm phàm cảm nhận được cái gì gọi là phấn nộ Hắn meo meo Hạ Uyển Thu chỉ là muốn đi đập một bộ bộ tốt tác phẩm Nhưng là tại trong vòng giải trí mặt đối thủ không buông tha Hạ Uyển Thu Đối mặt với kích xù trái với điều ước tiền bồi thường kém chút để Hạ Uyển Thu không còn có biện pháp xoay người Những cái kia đại sứ hình tượng thương chạy trốn trên thực tế đều đi chuyển rời đến Lâm Khả Hân trên thân Đây là bởi vì, những cái kia đại sứ hình tượng thương cho rằng Lâm Khả Hân càng thêm có giá trị đầu tư. Nếu để cho ngôi sao lớn Lâm Khả Hân đến đại sứ hình tượng, đối bọn hắn sản phẩm hiệu quả càng tốt hơn. Người trên thế giới này đại đa số đều là coi trọng lợi ích. Cái gọi là đối bọn hắn sản phẩm tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Cũng chỉ là những thứ này đại sứ hình tượng thương cùng công ty quảng cáo lý do. Nguyên nhân căn bản. Là bọn họ cảm thấy, hạ uyển thu so ra kém lâm khả hân. Bọn họ cảm thấy, khánh dư niên, so ra kém tinh tinh hoa viên. Lâm khả hân nhiệt độ, hoàn toàn chính xác tương đương lửa. Liền xem như lâm phàm lúc trước một bài tỏ tình khí cầu, nhiệt độ đều không có vượt qua lâm khả hân. Đúng lúc khánh dư niên thứ nhất quý đã nổi giận. Tất cả giải trí công ty đều sẽ coi là lâm phàm muốn xuất khánh dư niên thứ hai quý. Hoa sách ngành điện ảnh cũng nhất định nghĩ đến. Bọn họ thậm chí còn có thể nghĩ đến ứng đối khánh dư niên thứ hai quý biện pháp cùng phương án. Lúc này, Lâm phàm nếu như muốn để hạ uyển thu biến đến càng lửa, nhiệt độ toàn diện vượt qua Lâm Khả Hân. Như vậy dựa vào khánh dư niên thứ hai quý đã không quá hiện thực. Bộ này phim truyền hình đã có cố định phen quần thể, muốn lại tăng thêm mới phen quần thể đã rất khó. Cho nên Lâm Phàm làm một lần to gan nếm thử. Hắn muốn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chính là muốn dùng bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện triệt để khai hỏa ở trong nước tiên hiệp phim. Nói cách khác. Lâm Phàm dùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đến cùng hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên tới làm chính diện giao phong Lâm Phàm lựa chọn phát ra thời gian. Cũng là một tuần hoàng kim lúc. Xung quanh nằm. 6 ngày mỗi đêm 8 giờ Mục đích đúng là muốn cùng tinh tinh hoa viên chính diện đối quyết Người xem thời gian đều là có hạn Tinh tinh hoa viên tất nhiên cũng là tại hoàng kim lúc thời gian truyền ra Người xem tại cùng một cái thời gian chỉ có thể có một lựa chọn Cũng chỉ có thể đuổi theo một bộ phim truyền hình Nếu như đến tiếp sau còn muốn truy phim Chỉ có thể đi trên internet tìm video nhìn Nhưng là Đáng nhắc tới chính là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình, tạm thời còn chưa có xuất hiện mạng lưới phiên bản. Bởi vì bộ này phim truyền hình là mặt hướng toàn bộ chức máy truyền hình người xem. Đây là một lần to gan nếm thử, cũng là một lần nguy hiểm nếm thử. Nói cách khác, khán giả nếu như bỏ qua bộ này phim truyền hình, còn muốn lại nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Nhất định phải đi chờ đợi tiên kiếm kỳ hiệp truyện lần tiếp theo chính thức truyền ra. Đây là một lần đánh bạc. Cũng là một lần khiêu chiến. Lâm phàm Một cách mới vừa tiến vào làng giải trí bên trong Tân Nhân. Cũng đồng dạng là một người mới đạo diễn. Lấy hắn hoàn toàn mới đạo diễn tác phẩm tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Cùng ngày xưa vương giả hoa sách ngành điện ảnh. Chính diện giao phong đây là một lần nghiêm trọng khiêu chiến. dù sao lâm khả hân nhiệt độ quá cao muốn cùng hoa sách ngành điện ảnh chính diện giao phong rất có thể sẽ thất bại nhưng là lâm phàm đã không có đường lui hạ uyển thu bị thi phụ đến phân thượng này lui không thể lui tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện đình lúc về sau bộ này phim truyền hình cũng tại mở lúc chính thức quan viên tuyên tiên kiếm kỳ hiệp truyện phát sóng muốn tới ngay tại tuần này năm buổi tối 20. không không tô giang về thì tiến hành phát sóng tiên kiếm kỳ hiệp truyện nam chính lâm phàm vai diễn lý tiêu giao nữ chính hạ uyển thu vai diễn triệu linh nhi nữ diễn viên phủ tô tiểu vũ vai diễn lâm nguyệt như nữ diễn viên phủ lâm tính tính vai diễn a ngộ, vai nam phủ hứa dương vai diễn đường ngọc đạo diễn lâm phàm biên kịch lâm phàm hậu kỳ chế tác Lâm Phàm tiết khả tâm. Làm cái tin tức này quan viên tuyên thời điểm. Ngay sau đó tiên kiếm kỳ hiệp truyện quan viên thu được. Đồng thời còn phát ra tổ thứ nhất ảnh sân khấu. Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ, Hứa Sương, Lâm Tính Tính, năm người này ảnh chụp đều có. Ngay sau đó, cái này một tin tức. Chính thức lên mixô bờ lúc từ khóa hoi tất cả Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu phen. Lại lần nữa xôi trào. Ngọa tảo phàm ca thật sự là đẹp trai nổ yêu yêu ta yêu mến phàm ca làm sao bây giờ hạ uyển thu cũng là siêu cấp xinh đẹp tại sao có thể có xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữa a tô tiểu vũ cũng tốt đẹp nàng còn là lần đầu tiên nếm thử giảng này phong cách đi quả thực là mỹ nổ các ngươi phát hiện à bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế nhưng là phàm ca tự mình đạo diễn liền phim vốn cũng là phàm ca viết Về sau chúng ta cũng không thể gọi là lâm phàm Cần phải gọi là lâm đạo Tuần này năm 8 giờ tối Cùng một chỗ chờ mong lâm đạo đập bộ thứ nhất phim truyền hình Đến lúc đó nhất định đi đuổi cùng một thời gian Hoa sách ngành điện ảnh Ngày xưa vương giả Cũng là hiện tại vương giả Tinh tinh hoa viên quan viên thu được Cũng chính thức quan viên tuyên giải trí công ty bên trong vương giả Hoa sách ngành điện ảnh tập hợp ngũ đại kim bài biên kịch đánh ra phim truyền hình lựa chọn vào thứ sáu thứ bảy chủ nhật mang quả vệ thì độc nhất vô nhị truyền ra mà lại tinh tinh hoa viên nữ chính là hiện nay hạng nhất nghệ sĩ cũng là toàn bộ làng giải trí bên trong phen lượng nhiều nhất nóng bỏng nhất nữ ngôi sao lớn lâm khả hân trừ cách đó ra Tinh tinh hoa viên nữ diễn viên phụ, cũng là hiện nay hạng nhất nghệ sĩ. Là đấu âm ngôi sao bảng danh sách thứ hai sở giao giao. Tinh tinh hoa viên nam chính, cũng là hiện nay hạng nhất nghệ sĩ. Hoa sách ngành điện ảnh vì bộ này phim truyền hình cơ hồ là toàn mã lực thúc đẩy. Đối mặt với hoa sách ngành điện ảnh cường thế như vậy. Nguyệt Hoa Tập đoàn lựa chọn cùng hoa sách ngành điện ảnh trong cùng một lúc chiếu lên phim truyền hình. liên phim truyền hình phát sóng thời gian đều giống như đúc. Mixover lúc phía trên đã triệt để nổ. Bởi vì cách này biểu thị. Lâm phàm. Đây là tại hướng toàn bộ hoa sách ngành điện ảnh. Chính diện tuyên chiến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 151 tới đi. Hoa sách ngành điện ảnh. Chính diện quyết chiến đối mặt hôm nay đỉnh phong vương giả. Mà lại là như thế hào hoa đổi hình. Bất luận cái gì một nhà giải trí công ty đều sẽ không lựa chọn cùng hoa sách ngành điện ảnh tiến hành chính diện tuyên chiến. Hoa sách ngành điện ảnh cũng không phải giống còn lại giải trí công ty một dạng đục nước béo cò. Hoa sách ngành điện ảnh là một nhà đỉnh phong giải trí công ty. Nhà này công ty giải trí thực lực tổng hợp toàn diện dẫn trước tại nguyệt hoa. Hoa sách ngành điện ảnh dưới cờ bồi dưỡng ngôi sao cơ hồ đều là xếp hạng phía trước liệt kê. Đủ loại diễn ký phái toàn bộ đều tại hoa sách ngành điện ảnh Còn nhớ rõ lần trước quay chụp khánh dư niên mấy cái lão hí cốt Chính là hoa sách ngành điện ảnh bồi dưỡng nhân tài Hoa sách ngành điện ảnh cơ hồ là làng giải trí công ty Đỉnh Phong Tuy nhiên cùng hoa sách ngành điện ảnh một dạng lớn giải trí công ty cũng có Nhưng rất rõ ràng Nguyệt Hoa Tập đoàn không sánh bằng hoa sách ngành điện ảnh Tại thời điểm trước kia Hoa sách ngành điện ảnh quay chụp phim truyền hình cùng điện ảnh. Cơ hồ mỗi một cách đều là tinh phẩm chi tác. Nhà này công ty giải trí dư luận có thể nói là tương đối tốt. Phạm là đã từng cùng hoa sách ngành điện ảnh chính diện giao phong giải trí công ty. Bất luận là phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Không có một cách nào có thể so với thượng hoa sách ngành điện ảnh. Hoa sách ngành điện ảnh bên trong có chữ danh đạo diễn. Chứ xanh diễn viên, cường đại biên kịch đổi hình, còn có đỉnh phong hậu kỳ đoàn đội, phối âm nhân viên. Đây là một nhà vô cùng chuyên nghiệp giải trí công ty. Ngày xưa vương giả cũng là bây giờ vương giả. Mà trận chiến đấu này ngay từ đầu cũng là hoa sách ngành điện ảnh dẫn đầu bốc lên. Khánh Dư Niên thứ nhất quý thật sự là quá hỏa, Cái này cũng đưa đến hoa sách ngành điện ảnh bất an. Bọn họ bá chủ địa vị tuyệt đối không có khả năng bị đoạt. Cho nên hoa sách ngành điện ảnh lập tức nghĩ đến mấy phương án. Liền xem như Nguyệt Hoa tập đoàn đẩy ra Khánh Dư Niên thứ hai quý. Cũng chưa chắc có thể chiến thắng hoa sách ngành điện ảnh. Hoa sách ngành điện ảnh. Làm hiện tại bây giờ vương giả. Công ty này hùng hậu thực lực. Không thể đo lường. Vốn là hoa sách ngành điện ảnh thì tương đương đáng sợ. gần nhất hoa sách ngành điện ảnh thế nhưng là tại tinh tinh hoa viên bộ này phim truyền hình phía trên liên hệ đến hiện nay làng giải trí bên trong số một đại minh tinh lâm khả hân sở giao giao hai người nữ sinh này tuổi tác cũng không lớn nhan chỉ cũng phi thường cao lý lịch trong sạch các nàng người khí cùng nhiệt độ giá cao không hạ Vốn là Hạ Uyển Thu cũng cần phải có các nàng như thế lửa. Nhưng là rất rõ ràng. Hạ Uyển Thu một năm không có quay phim. Xưa nay không tiếp cảm tình hí cùng hôn hí. Nàng so ra kém hai cái này bắt ảnh tốt nghiệp hoa khôi. Tinh tinh hoa viên cũng là một bộ hiện đại cảm tình hí. Có lâm khả hân gia nhập liên minh. Để bộ này phim truyền hình cơ hồ lập vu thế bất bại thẳng thắn tới nói. Liền xem như khánh dư niên thứ hai quý Cũng sẽ bị đánh thương tích đầy mình Đây cũng là hoa sách ngành điện ảnh địa phương đáng sợ nhất Hoa sách ngành điện ảnh Ngay từ đầu thì nhằm vào hạ uyển thu Đồng thời tất cả đại sứ hình tượng thương đô cùng hạ uyển thu hủy bỏ hiệp ước Những công ty này đều đi lâm khả hân cùng sở giao giao chỗ đó Hoa sách ngành điện ảnh lão tổng thậm chí dự đoán được Nguyệt Hoa sẽ dùng cái gì đến phản kích. Nguyệt Hoa có thể dựa vào là chỉ có khánh dư niên thứ hai quý. Nguyệt Hoa có thể nghĩ đến, hoa sách ngành điện ảnh lão tổng hạng gì cao minh cũng giống vậy có thể nghĩ đến. Không có nói không khoa trương. Hoa sách ngành điện ảnh ngay từ đầu nhằm vào hạ Uyển thu là một cách bấy dập mục đích đúng là để Nguyệt Hoa giải trí phấn nộ. xuống tràng cùng hoa sách ngành điện ảnh tiến hành chính diện đối huyết. sau đó, hoa sách ngành điện ảnh lại lấy gần như nghiền ớp thức ưu thế chiến thắng khánh dư niên thứ hai quý. đến lúc đó, hoa sách ngành điện ảnh liền có thể đem nguyệt hoa tập đoàn nghiền ớp không hề có lực hoàn thủ. theo chính diện đánh dư luận tốt đẹp khánh dư niên. nếu như vậy, hoa sách ngành điện ảnh liền sẽ chiếm cứ lấy tương đối lớn ưu thế. Đến lúc đó toàn bộ mạng lưới liền có thể có đủ loại mix bờ lúc từ khóa hoa và văn án. tỷ như tinh tinh hoa viên chính diện đánh Khánh Dư miên Hạ uyển thu so ra kém nhân khí cùng nhiệt độ so ra kém lâm khả hân. Nguyên nhân thực sự là. Hoa sách ngành điện ảnh mới thật sự là ngành nghề lão đại tinh tinh hoa viên nhiên ếp Khánh Dư miên thứ hai quý. Nói cách khác. Hoa sách ngành điện ảnh nhằm vào hạ uyển thu bước đầu tiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như dùng khánh dư niên thứ hai quý đến đối kháng tinh tinh hoa viên. Nếu như một khi không có so qua tinh tinh hoa viên. Nguyệt hoa liền sẽ tiến vào chân chính địa phương nguy hiểm. Đến lúc đó thì là tương đương để tất cả đại sứ hình tượng thương cùng đại sứ hình tượng công ty đều thấy được dạng này một sự thật. Hoa sách ngành điện ảnh mới thật sự là bá chủ địa vị. Hoa sách ngành điện ảnh vừa ra tay, khánh dư niên thứ hai quý không chịu nổi một kích. Những thứ này đại sứ hình tượng thương cùng nhà đầu tư. Còn có công ty quảng cáo. Về sau tất nhiên đều sẽ đi đầu tư hoa sách ngành điện ảnh. Bởi vì hoa sách ngành điện ảnh càng thêm có giá trị nếu như như thế vẫn chưa đủ rõ ràng lời nói. Lại lấy một thí dụ. Tỷ như trong nước có một bộ điện ảnh, trực tiếp theo đặc hiệu, diễn kỹ, kịch bản phía trên toàn diện nghiền ép Hollywood mảng lớn. Dạng này mang cho người xem còn có các đại đại sứ hình tượng thương cùng nhà đầu tư rung động càng làm sâu sắc khắc. Nếu như chỉ có tác phẩm của mình phát hỏa, không có người sấn thác lời nói, mang cho người ta cảm giác cũng không rõ ràng. Đây cũng chính là nói. Bên người tất cả đều là học cắn bã Thi hạng một cũng không thể khiến người ta kinh diếm. Nếu như bên người đều là thanh Bắc đỉnh phong học bá nhóm. Người lấy nghiền ớt tính ưu thế chiến thắng những người này. Mới có thể để hết thảy mọi người chấn kinh. Hoa sách ngành điện ảnh thủ đoạn thật là đáng sợ. Nguyệt hoa người kỳ thật cũng không có phát giác ra được. Cũng không phải là nguyệt hoa người đều là kẻ ngu, Mà là bởi vì. Nếu như muốn cùng hoa sách ngành điện ảnh chính diện tranh đấu, ngoại trừ lựa chọn nóng bỏng nhất Khánh Dư Niên. Còn có cái gì có thể cùng hoa sách ngành điện ảnh chính diện giao phong trừ phi Khánh Dư Niên thứ hai quý có thể đánh bại hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên bằng không? Nguyệt Hoa Tập đoàn chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là từ bỏ cùng hoa sách ngành điện. Ảnh tranh đoạt lựa chọn tránh chiến. Nhưng là nếu như lựa chọn tránh chiến cũng sẽ có một cái hậu quả. Nguyệt Hoa còn không có chiến đấu, liền đã nhận sợ. Cách này cũng sẽ cho những cái kia nhà đầu tư cùng đại sứ hình tượng thương một cái tín hiệu. Cùng Hạ Uyển Thu hủy bỏ hiệp ước là đúng. Nếu như vậy, Hạ Uyển Thu về sau còn muốn phát triển. Khó càng thêm khó về sau ai còn sẽ đầu tư Hạ Uyển Thu đều đi đầu tư càng có tiềm lực lâm khả hân. Nếu như không có Lâm Phàm ở đây, như vậy Nguyệt Hoa tập đoàn hoàn toàn chính xác không có khả năng cùng hoa sách ngành điện ảnh giao phong. Chính là bởi vì có Lâm Phàm Lâm Phàm xem thấu điểm này. Hắn trực tiếp lựa chọn đẩy ra tiên kiếm ghi hiệp truyện. Cũng không phải là Lâm Phàm đối Khánh Dư niên thứ hai quý không có có lòng tin. Lâm Phàm muốn mười phần chắc chín, trực tiếp dùng ra vương tạc. Đến cùng hoa sách ngành điện ảnh chiến đấu chính diện giao phong. Thì từ giờ trở đi đối mặt ngày xưa cùng hôm nay vương giả. Lại có sợ gì đối mặt hoa hạ hiện nay nóng bỏng nhất đại minh tinh? Lại có sợ gì hạ uyển thu? Chẳng lẽ thì so lâm khả hân kém sao lâm phàm? Thì so hoa sách ngành điện ảnh đạo diễn đoàn đội kém sao? Chẳng lẽ lâm phàm thì so ra kém hoa sách ngành điện ảnh kim bài biên kịch sao? Lâm phàm vẫn luôn biết. Hạ Uyển thu cùng tô tiểu vũ tiềm lực. Hai cô bé này, vốn chính là đại minh tinh phong cách. Các nàng nhan trị, khí chất tuyệt đối không thua bởi Lâm khả hân cùng sở giao giao. Cho nên, Lâm Phàm đẩy ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện lựa chọn đồng dạng phát sóng thời gian. Hoa sách ngành điện ảnh, khi dễ hắn meo meo. Trận chiến đấu này, cách nào sợ sẽ là liều đầu rơi máu chảy. lâm phàm cũng phải cùng hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên chính diện quyết đấu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 06 sáu chương 152 võng thượng rung động đỉnh phong quyết đấu tại tinh tinh hoa viên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện đồng thời quan viên tuyên về sau mít bờ lúc từ khóa ho đắt lại lần nữa nổ ta thao ta thao phàm ca cũng quá mạnh lại muốn cùng tinh tinh hoa viên chính diện quyết chiến tại cùng một cái thời gian truyền ra Không thể không bội phục phàm ca dũng khí. Chính là như vậy dũng khí. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ta truy đỉnh đúng thế. Tốt như vậy phim truyền hình. Không thể không nhìn. Hắc hắc. Lại là phàm ca cùng hạ uyển thu nam nữ chủ giác kịch. Bộ này kịch bên trong cần phải có rất nhiều cảm tình hí đi. Vậy khẳng định không cần phải nói. Bộ này phim truyền hình nhất định siêu cấp ngọc Truy truy truy. Mấu chốt là ta cảm thấy Phạm Ca mới là trong vòng giải trí mặt đẹp trai nhất nam nhân. Phạm Ca quá có dũng khí. Cùng hoa sách ngành điện ảnh cùng một chỗ chính diện đối huyết phim truyền hình. Giống như không có cái gì đại họa. Bất quá bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện nghe tên cũng cảm giác phải rất khá. Trước đuổi theo nhìn xem. Trước đó còn có người phun hạ Uyển thu. Hắc hạ Uyển thu. Những cái kia đại sứ hình tượng thương cũng đều hủy bỏ. Phạm ca nhất định rất tức giận đi. Chống đỡ tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nhô lên. Trên internet không chỉ có chống đỡ tiên kiếm kỳ hiệp truyện rất nhiều dư luận. Một sản cũng có chống đỡ tinh tinh hoa viên dư luận. Tại Hạ Uyển Thu lần trước nhận lấy khi dễ về sau. Lần này. Hạ Uyển Thu. Tô Tiểu Vũ. Lâm Phàm còn có hứa dương đám phen hâm mộ toàn bộ điều động tất cả mọi người tải lên tiếng ủng hộ lâm phàm cùng hạ uyển thu coi như lâm phàm cùng hạ uyển thu có lời đồn thế nào lâm phàm mang hạ uyển thu về trong nhà mặt thì thế nào coi như hai người ở giữa là bạn bè trai gái là người yêu nên phong sát hạ uyển thu những thứ này phen vẫn luôn ra thích hạ uyển thu là hạ uyển thu trung thực phen Mà Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu là thanh mai trúc mã. Tại sơ trung thời điểm thì quan hệ rất tốt, cao trung thời điểm càng thêm không cần nhiều lời. Hai người theo khi còn bé quan hệ liền rất tốt, võng thượng đại đa số đám fan hâm mộ cũng đã biết. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ quay phim thời điểm, thanh âm phản đối cũng ít đi rất nhiều. Một mặt là Lâm Phàm diễn ký quá mức xuất chúng, Cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ diễn suốt thời điểm. Không có bất luận cái gì lúc túng điểm. Hai người diễn vô cùng ngọt. Đám fan hâm mộ cũng sẽ không nói cái gì coi như hai người hôn môi. Cái kia cũng là nên. Phim truyền hình bên trong có mấy cái nữ ngôi sao cùng nam ngôi sao không hôn môi. Cho nên khi lần này dư luận phong ba bảo sau khi đi ra vẫn có rất nhiều fan ủng hộ Hạ Uyển Thu cùng Lâm Phàm. Trước đó còn có hạ uyển thu bị hủy bỏ hiệp ước tin tức. Cũng đều truyền đến võng thượng. Để vô số fan đều cảm giác được đau lòng. Cho nên lần này bọn họ toàn bộ đều đứng dậy. Tại võng thượng tạo thành rất lớn dư luận. Moa nó. Ai dám khi dễ nhà trúc ta thu thu. Thì cùng bọn hắn liều mạng thu thu cùng lâm phàm quan hệ rất tốt thì thế nào. Người ta vốn chính là thanh mai trúc mã những thứ này vô lương phen cùng tiếp thì hào môn cần phải quan tâm kỹ càng thu thu tác phẩm tinh tinh hoa viên ngưu bức nữa lại như thế nào trước vượt qua khánh dư niên lại đến người giả bị đụng tiên kiếm kỳ hiệp truyện đủ loại fan xuất hiện ở lâm phàm hạ uyển thu còn có các đại mic vô bờ lúc từ khóa hoa bình luận xuống cùng một thời gian cũng có rất nhiều tinh tinh hoa viên đám phen hâm mộ chống đỡ lâm khả hân lâm khả hân đẹp nhất Chờ mong tinh tinh hoa viên lâm khả hân phim truyền hình nhất định nhìn rất đẹp. Khẳng định so cái gì tiên kiếm kỳ hiệp truyện muốn trông tốt. Đến lúc đó chúng ta hết thảy trả cầm tinh tinh hoa viên. Một người mới đạo diễn lâm phàm. Còn dám tới người giả bị đụng chúng ta phim truyền hình. Tại sao cùng chúng ta hân hân đấu a Lâm phàm bất quá là cái tân nhân, nói không chừng đập bộ phim tệ hại, nói không chừng đến lúc đó thì khôi hài. Ai đi nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Hạ uyển thu để ta cảm thấy buồn nôn. Bất quá chỉ là trong vòng giải trí mặt đứng ra người tới thiết lập. Trước đó không phải nói không đập hôn hí ạ Làm sao hiện tại bắt đầu các loại đập hôn hí. Buồn nôn hạ uyển thu. Buồn nôn tô tiểu vũ. Lâm Phàm cũng buồn nôn. Trang cái gì bức. Cùng chúc ta tinh tinh hoa viên người giả bị đụng trên lầu vị kia. cả nhà ngươi mới buồn nôn lâm phàm đẹp trai như vậy nhà các ngươi tinh tinh hoa viên có thể so sánh rồi nhà chúng ta thu thu đập hôn hí làm sao vậy nhà các ngươi lâm khả hân không có đập qua hôn hí trang bức mẹ nó đâu còn tại bắt ảnh lên đại học thời điểm thì đập hôn hí đi trên lầu có bản lính báo số điện thoại báo mẹ nó số điện thoại lại hắc nhà chúng ta thu thu một câu mẹ ngươi nổ cơ nơ Mơ, lơ, gơm, bơ. Sau đó, lại một vòng mới đại chiến bắt đầu. Mixo bờ lúc phía trên chính là như vậy. Nhất là tại cơm vòng ở giữa. Đông đảo đám fan hâm mộ vì bảo hộ chính mình ra thích nghệ sĩ. Trung quy đi dạng này. Cùng lúc đó, hoa sách ngành điện ảnh. Tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ tiêu điểm cũng đều ổn định ở Nguyệt Hoa tập đoàn quan viên tuyên đầu này mix bờ lúc phía trên. Lưu Tổng cười nhạt một tiếng. Nói. Nguyệt Hoa tập đoàn. Thật sự là có dũng khí. Cùng chúng ta tinh tinh hoa viên chính diện giao phong. Vậy liền đến xem. Người nào mới có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đi. Hoa sách ngành điện ảnh bên trong đông đảo công tác nhân viên đều là có chút chẳng thèm ngó tới cảm giác. Lưu Tổng, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bất quá là một cách bi kịch, Mặc dù có chút sáng chế mới, bọn họ diễn viên cũng rất tốt. Nhưng là Lâm Phàm hiển nhiên phân tích sai thị trường thủ chúng. Nói một lời chân thật, ta cho rằng bộ này phim truyền hình thật sự bình thường. Coi như đánh ra tới đặc hiệu cho dù tốt, cũng không có khả năng hấp dẫn đến người xem. bọn họ xuyên tạc sảng khoái thay người trẻ tuổi tránh thức ra thích phim truyền hình là cái gì không có người sẽ thích bi kịch bi kịch chỉ sẽ nhận được càng nhiều chửi rùa hiện tại người trẻ tuổi sinh hoạt áp lực quá lớn nhìn nhiều nhìn nhẹ nhóm phim truyền hình không tốt sao bởi vậy có thể thấy được lâm phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện chắc chắn thất bại đông đảo công tác nhân viên mở miệng nói ra hiển nhiên là không coi trọng tiên kiếm kỳ hiệp truyện Hoa sách ngành điện ảnh có đông đảo biên kịch, đông đảo đoàn đội. Bọn họ cũng không cho là mình sẽ thua bởi Lâm Phàm một người mới. Lâm Phàm dài đến lại đẹp trai. Diễn ký cho dù tốt, kịch bản viết lại xuất chúng. Cũng chẳng qua là phát hỏa một bộ khánh dư niên mà thôi. Một bộ khánh dư niên không tính là cái gì. Phát hỏa một bộ phim truyền hình rất có thể là vận khí. Trong hội này mặt hoa sách ngành điện ảnh biên kịch thế nhưng là viết phát hỏa rất nhiều kịch bản. Bọn họ từng cách tư lịch thâm hậu. Tuy nhiên dừng phát biên kịch sáng tác năng lực quả thật không tệ. Nhưng là Lâm Phàm Trung Quy là một người mới. Tại kinh nghiệm phương diện này. Thấy rõ thị trường năng lực. Cùng nắm giữ phán đoán chuẩn xác. Ở phương diện này phía trên. Lâm Phàm căn bản không có khả năng so ra mà vượt bọn họ những lão nhân này. Lưu Tổng. Yên tâm đi. Nguyệt Hoa Tập đoàn. Lần này cùng chúng ta đối lên. Không có khả năng có bất kỳ chiến thắng khả năng. Cho dù là bi kịch có thể sáng chói Liền xem như Lâm Phàm đi một đầu sáng tạo con đường mới. Diễn viên diễn ký cũng rất tốt. Cái gì đều làm đến hoàn mỹ nhất. Cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Nguyệt Hoa tập đoàn phạm vào một sai lầm. Bọn họ vậy mà để lâm Phàm dạng này một người mới tới làm đạo diễn cũng là sai lầm lớn nhất. Đạo diễn là trọng yếu nhất. Thậm chí so diễn viên bản thân còn muốn càng trọng yếu hơn. Cho nên chúng ta công ty đạo diễn đoàn đội là tương đương chuyên nghiệp. Nguyệt Hoa dùng một cách không người chuyên nghiệp đến đạo diễn. Như vậy. Cái này sẽ là Nguyệt Hoa thất bại nguyên nhân căn bản bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử sáu chương 153 kinh điển mãnh liệt. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu muốn kết hôn làm ngày xưa cùng bây giờ vương giả. Hoa sách ngành điện ảnh. Đối với Nguyệt Hoa tập đoàn tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Vẫn là không có để vào mắt. Đây chính là vương giả cao ngạo còn có vương giả tự tin. Rốt cục thứ năm đã đến. tuần này năm chính là nguyệt hoa tập đoàn cùng hoa sách ngành điện ảnh chính diện giao phong thời gian tiên kiếm kỳ hiệp truyện thứ năm buổi tối hai mươi không không chính thức phát sóng tinh tinh hoa viên cũng là thời gian giống nhau tiên kiếm kỳ hiệp truyện là tại tô giang về thì phát sóng tinh tinh hoa viên tại mang quả về thì phát sóng hai bộ phim truyền hình đồng thời phát sóng buổi tối hai mươi không không đã đến Vô số fan đã canh giữ ở tivi trước mặt chờ đợi lấy phát sóng Tất cả đám fan hâm mộ đều có chút kích động Nhất là tiên kiếm kỳ hiệp truyện Đây chính là Lâm phàm cùng Hạ uyển thu bộ thứ hai hợp tác cảm tình hí Dạng này một bộ tiên hiệp phim Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chờ mong Đương nhiên, Lâm Khả Hân vai chính tinh tinh hoa viên Cũng có rất nhiều fan đều đang đợi Thứ sáu buổi tối, hết thầy truyền ra 3 tập Làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện phát sóng thời điểm. Ngay từ đầu là ca khúc chủ đề. Tại ca khúc chủ đề bên trong. Cũng có được rất nhiều trong vở kịch nội dung cốt truyện. Nhân vật. Nhân vật. Tại một lúc mới bắt đầu. Đám phen hâm mộ liền thấy Lâm phàm Tô Tiểu Vũ. hạ uyển Thu. Còn có Lâm Tính Tính. Hứa Dương Năm Người. Khi thấy năm người này thời điểm, rất nhiều tivi trước mặt fan cũng vì đó hét lên. Ngọa tảo ngọa tảo. Năm người này làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Đây quả thực là thị giác Thịnh Yến, A Lâm Phàm cùng Hứa Dương cũng quá đẹp rồi đi. Vì cái gì Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu có thể như thế xứng a? Còn có Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ đứng chung một chỗ dáng vẻ cũng siêu cấp xứng. Tô Tiểu Vũ bộ này phim truyền hình không có trước đó khả ác như vậy. Cảm giác Tô Tiểu Vũ sáng vẻ tư thế hiên ngang. Thiên tư linh tú. Cảm giác giống như là một cái dám yêu dám hận nữ hiệp. Ta cái đại thảo. ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu vậy mà tại bộ này phim truyền hình bên trong thành thân bọn họ vậy mà thành thân thế mà còn có đồng phòng nội dung cốt truyện. À, à, à. Đây chỉ là một ca khúc chủ đề mà thôi. Thì có đồng phòng nội dung cốt truyện. Xong. Ta đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Ta đây nhịn không được làm sao bây giờ. Đi nhà vệ sinh đến một phát. Xong. Ta thanh xuân kết thúc. Lâm phàm cùng Hạ uyển thu tại bộ này phim truyền hình bên trong đồng phòng. Đây cũng là nhà chúc ta thu thu lần thứ nhất đập gường hí đi. Làm tập một phim truyền hình phát sóng thời điểm tất cả người xem liền đã làm sợ hãi than. Màn này chế tác. Cái này đặc hiệu chế tác. Còn có dạng này quay chụp thủ pháp. Cùng bày biện ra tới hình ảnh. Lại thêm phối nhạc cùng bắt đầu khúc. Đã để tất cả fan đều có chút rung động. Còn là giống nhau cách điều chế một dạng vị đạo. Phía trên một bộ Khánh dư niên thời điểm, những thứ này đám fan hâm mộ liền thấy như thế hoàn mỹ thủ pháp. Tại bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong, đám fan hâm mộ nhìn đều mỗi một cách chi tiết, mỗi một cách hình ảnh đều là đăng phong tạo cực mức độ. Quả nhiên, đây là Lâm Phàm đạo diễn đi ra phim truyền hình, vẫn là để tất cả mọi người cảm thấy kinh diễm bởi vì người này Là lâm phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện đạo diễn. Cũng là lâm phàm lâm phàm đối bộ này phim truyền hình hiểu rõ quá sâu. Lại thêm thần cấp đạo diễn năng lực. Để bộ này phim truyền hình mỗi một chi tiết nhỏ phía trên. Đều làm được hoàn mỹ nhất. Chi tiết hoàn mỹ sẽ toàn bộ đều hiện ra đến phim truyền hình phía trên. Tại một lúc mới bắt đầu thì đã có vô số fan tốt bình luận. Chỉ là một cái ca khúc chủ đề. Liền đã thật sâu hấp dẫn đến tất cả nhìn bộ này phim truyền hình người xem. Hình ảnh như vậy hiện ra. Trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện tiên hiệp phim. Kinh diễm đến tất cả mọi người ngay sau đó. Cũng là tập một nội dung cốt truyện. Mười năm trước. Nam Chiếu Quốc. Xét xử công khai vu Hậu. Bái Nguyệt cổ hoạt nhân tâm. Nói vu Hậu là yêu nữ. Vì Bách vu Hậu hiện ra chân thân. Triệu hoán Thủy Ma Thu chế tạo lũ lụt. vu hậu vì cứu con dân. Hiện ra chân thân súng đấu Thủy Ma thú Mỗ mỗ ôm Triệu Linh Nhi thoát đi Hoàng Cung. Đến Lý Tiêu Giao. Tửu kiếm tiên cứu. Lý Tiêu Giao mộng cảnh. Cùng la sát vượt bà không chung kịp chiến. Bị đánh rơi rơi về trên giường. Bị Lý Đại Thẩm đánh tỉnh. Lý Đại Thẩm phân phó Lý Tiêu Giao đi mở cửa tiệm. Lý Tiêu Giao vừa vừa mở cửa chỉ thấy ba cái cổ quái bái nguyệt giáo đồ. Ba người tại lý khách sạn mây đến mây đi khách sạn ở lại kỳ thật có mục đích khác. Bọn họ xử lý đại thẩm hôn mê vì cứu lý đại thẩm. Lý Tiêu Giao chúng kế lên tiên linh đảo xảo ngộ triệu linh nhi nhưng triệu linh nhi cùng mỗ mỗ lại nói sớm tại 10 năm trước thì nhận biết lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao không hiểu chút nào. mẫu mố, mố để lý tiêu giao cùng triệu linh nhi thành thân đây chính là tập 1 hoàn chỉnh nội dung cốt truyện tiết tấu nhanh chóng đặc hiệu làm được hoàn mỹ nhất lâm phàm vai diễn lý tiêu giao cùng hạ uyển thu vai diễn triệu linh nhi tại tập một thời điểm liền có sảng này liên quan tổng cộng 36 tập phim truyền hình tiết tấu nhanh đến phi lên không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng tại tập một đoạn kết liền muốn lâm phàm cùng hạ uyển thu thành thân tập 1 vừa vặn mắc kẹt ở đây tại tập một lúc kết thúc khẳng định sẽ có một đoạn thời gian quảng cáo chỉ là tập 1 liền để bộ này phim truyền hình nổ tung tuy nhiên còn không có phía trên bờ lúc từ khóa hơn nhưng là bờ lúc phía trên đã đều là đầy trời tốt bình luận ngọa tảo ngọa tảo ngọa tảo ta ngữ văn không tốt Đã không biết thế nào để diễn tả ta tâm tình kích động Lâm Đạo đập bộ này phim truyền hình Quả thực cũng là một trận chân chính thì giác thỉnh yến a đây là cái gì thần tiên đặc hiệu à, Tiên hiệp phim bên trong còn có thể có tốt như vậy đặc hiệu Mấu chốt là Lâm Phàm Đạo diễn đi ra phim truyền hình Luôn luôn như thế khiến người ta hinh diễm Mỗi một cách nhân vật diễn ký làm sao có thể tốt như vậy Lâm Phàm bản nhân diễn ký liền càng thêm không cần nói nhiều Kỹ xảo của hắn thật là quá hoàn mỹ. Cùng Hạ Uyển Thu cùng một chỗ sự kịch. Diễn xuất tới hiệu quả. Quá kinh diễm. Nhất là diễn người yêu thời điểm. Quá ngọc. Dù là Lâm Phàm chỉ là đứng tại Hạ Uyển Thu trước mặt. Đều là đẹp mắt như vậy. Lý Tiêu Giao. Triệu Linh Nhi. Thật tốt xứng. Lâm Phàm sáng tạo ra cái này hai nhân vật quá hoàn mỹ. Diễn viên cũng thật là siêu tốt. Chỉ có Hạ Uyển Thu có thể khống chế Triệu Linh Nhi hiểu người như vậy yêu yêu. Vì cái gì còn không đổi mới tập 2. Còn tại thả quảng cáo. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu tập 2 liền muốn thành thân. Cách này bộ phim Tiết Tấu So Khánh Dư Niên còn phải nhanh hơn. Quá chờ mong. Lại có phim truyền hình có thể đuổi mic vô bờ lúc phía trên tất cả mọi người. Nhất trí tốt bình luận. Chính là bởi vì dạng này tốt bình luận cũng hấp dẫn đến càng nhiều người qua đường Lúc này rất nhiều người qua đường thì ấm mở tivi Ta cũng phải đổi phim Nghe nói Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu muốn kết hôn đúng vậy a Bọn họ tiếp theo tập liền muốn kết hôn Nói không chừng còn có gường hí ngọa tào Vậy ta phải đi nhìn Tốt như vậy phim truyền hình Không nhìn đáng tiếc nhanh nhanh nhanh Tập 2 sắp chạy Ta con mẹ nó đời này cũng không có thấy qua đẹp mắt như vậy phim truyền hình A Nguyệt Hoa công tác nhân viên. Còn có đông đảo đám fan hâm mộ, cùng các đại làng giải trí công ty. Tăng thêm Lâm Phàm Hạ Nguyễn Thu, Tô Tiểu Vũ, Lâm Tính Tính, Hứa Dương. Cũng không nghĩ tới, chỉ là phát xóm tập 1, tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Thì đã nhận được nhiều như vậy tốt bình luận bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt không 06 chương 154 hai bộ thần cấp tác phẩm. Khó phân cao thấp cùng một thời gian. Không chỉ là tiên kiếm kỳ hiệp truyện tài võng thượng nhận được đại lượng tốt bình luận. Tinh tinh hoa viên cũng nổi giận lâm khả hân. Làm bây giờ làng giải trí bên trong để nhất đại nữ ngôi sao. Nàng phen lượng cùng chú ý độ khá cao. Lại thêm năm cái kim bài biên dịch. Còn có hoa sách ngành điện ảnh vô cùng đỉnh phong đoàn đội. Đánh ra tới tinh tinh hoa viên. Cũng nhận khán giả la thích. Lâm Khả Hân đập rất ngọt a nàng làm sao có thể xinh đẹp như vậy. Bộ này phim truyền hình cũng xem thật kỹ, ta cảm giác hoàn toàn không giả tiên kiếm kỳ việc truyền a Trên lầu. Đây không phải là nói nhảm à. Đây chính là Lâm Khả Hân cùng sở giao giao cùng một chỗ vai chính phim truyền hình. Còn có hai người nam ngôi sao Cũng là cực kỳ đẹp trai Cái chủng loại kia sở giao giao Cũng thật xinh đẹp Cùng lâm khả hân có thể cũng trở thành Hai đại tiểu hoa đán Lớn lên đẹp mắt như vậy Ta cảm giác so tô tiểu vũ Cũng đẹp mắt Vô nghĩa Tô tiểu vũ cùng sở giao giao kém rất xa Càng thêm không có khả năng Người giả bị đụng lâm khả hân Được không lập tức tập 2 Cũng muốn phát sóng Ngồi đợi tinh tinh hoa viên là thế nào nghiền ớt sát vách tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Muốn không ta trước đi xem một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Tại bình xịp phía trên ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Đến ta đi sát vách nhìn xem. Nếu là có chỗ nào không địa phương tốt. Chúng ta trực tiếp tổ đoàn mở phun ngọa tàu. Cắt huyên để ta trở về. Sát vách tiên kiếm kỳ hiệp truyện giống như không có có thể phun điểm. hạ huyền thu cùng tô tiểu vũ cũng siêu cấp xinh đẹp, mà lại giống như càng thêm hấp dẫn người, Các huyên để ta không về được. cáo từ, đi xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện, đủ loại bình luận đều xuất hiện ở bờ lúc phía trên. tinh tinh hoa viên tập một truyền ra sau đại họa, tiên kiếm kỳ hiệp truyện tập một truyền ra sau nhận lấy rất nhiều tốt bình luận, không ai từng nghĩ tới. Lâm Phạm đạo diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Vậy mà thật sự có thể cùng tinh tinh hoa viên đối kháng mà lại tiên kiếm kỳ hiệp truyện tại phát sóng tập một thời điểm. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong đây cũng không phải là hai bộ phim truyền hình đối kháng. Càng giống là Lâm Phàm cùng Vương Hảo Nhiên đối kháng Vương Hảo Nhiên tinh tinh hoa viên nam chính. Cũng là Hạ Uyển Thu cùng Lâm Khả Hân đối kháng hai cái đỉnh phong nữ đại minh tinh. Cùng một chỗ va chạm về sau sẽ sinh ra như thế nào tia lửa. Đồng thời, đây cũng là nguyệt hoa tập đoàn cùng hoa sách ngành điện ảnh chính diện giao phong ngay sau đó. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tập 2 đã phát sóng. Đồng thời tinh tinh, hoa viên tập 2 cũng phát sóng. Đáng nhắc tới chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện tập 2 tiết tấu tiến triển thật nhanh. lý tiêu giao cùng triệu linh nhi muốn thành hôn cho nên lâm phàm cùng hạ uyển thu cũng muốn diễn xuất đến một đoạn này thành thân phần diễn mà tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong tập 2 nội dung cốt truyện là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi bãi đường lúc lý tiêu giao cảm thấy mình không xứng với triệu linh nhi đào hôn triệu linh nhi đuổi theo ra đi qua triệu linh nhi một phen thuyết phục hai người đồng phòng Ngay kế tiếp Triệu Linh Nhi đưa Lý Tiêu Giao rời đảo, hai người lưu luyến không rời. Lúc này ba tên bái nguyệt sáo đồ xếp đến tận đảo, mỗ mỗ cùng trúc tiên nữ cùng bái nguyệt sáo đồ kịch liệt tranh đấu. Triệu Linh Nhi vì bảo vệ Lý Tiêu Giao đem hắn ném phía trên thuyền nhỏ, rời đi đảo. Đồng thời, A Ngô cảm ứng được Triệu Linh Nhi gặp nguy hiểm. Bái nguyệt lừa gạt nghĩ nữ sốt ruột vô vương. Nói Triệu Linh Nhi qua rất tốt. Lý tiêu giao bởi vì ăn bái nguyệt giáo cho lúc trước quên sầu cổ, dược lực phát tác. Quên tiên linh đảo phía trên đủ loại. Ban đêm xảo ngộ tiểu kiếm tiên bị chi truyền thủ võ Tông Tập hai tiết tấu cũng là nhanh như vậy. Lâm phàm cùng hạ Uyển thu cứ như vậy thành thân, hơn nữa còn có động phòng. Ngày thứ hai, hai người lưu luyến không rời, sau đó cùng nhau đối mặt lấy nguy hiểm đối kháng bái nguyệt giáo đồ. Bởi vì lâm phàm ngay từ đầu còn không có võ công bị nàng dâu hạ uyển thu bảo vệ Nhưng là do ở lâm phàm ăn quên sầu cổ quên đi hạ uyển thu Cách này một loạt nội dung cốt truyện đi còn về sau tất cả đám phen hâm mộ đều triệt triệt để để sợ ngây người Cách này Đây là cái gì thần tiên nội dung cốt truyện à Vì cái gì tiết tấu có thể nhanh như vậy Mấu chốt là hạ uyển thu mặt lấy áo cưới sáng vẻ làm sao có thể xinh đẹp như vậy à. Cùng lâm phàm thì kết hôn. Còn có gường hí vì cái gì không nhìn thấy hai người gường hí. Ta kém điểm này lưu lượng sao tiết tấu cùng nội dung cốt truyện đều quá đặc sắc. ôm ôm ôm, Đã nói xong ngọt đâu. Làm sao lý tiêu giao thì quên đi triệu linh nhi. Đáng giận bái nguyệt giáo đầu ngay từ đầu thì kịch liệt như vậy à. Nội dung cốt truyện quá đặc sắc Ta muốn lý tiêu giao nhanh điểm nhớ tới triệu linh nhi lâm phàm cùng hạ Uyển thu diễn thật tốt Bọn họ là thế nào diễn xuất loại cảm giác này a? Đến tập 2 nơi này sao có thể đẹp mắt như vậy Xong Về sau ta triệt để không thể rời bỏ TV Ta muốn ở chỗ này chờ đổi mới tại tập 2 phát ra còn về sau Rất nhiều đám fan hâm mộ đều có chút lưu luyến không rời Cái này kết thúc rồi à bọn họ còn không có nhìn đầy đủ à. Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu ở giữa diễn xuất. Dưỡng kịp. Từ lúc mới bắt đầu rất ngọt. Lại đến phía sau mất trí nhớ. Triệt để ôm lấy đám fan hâm mộ trái tim. Rất nhiều đám fan hâm mộ nhìn đến đây nội dung cốt truyện, liền đã triệt để mê mẩn. Cho dù là theo tinh tinh hoa viên tới người xem thấy được cái này một tập về sau triệt để không đi. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu làm sao có thể diễn tốt như vậy Đồng thời Tinh Tinh Hoa Viên tập 2 cũng đã diễn xong Toàn bộ võng thượng đã bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận Tại Tinh Tinh Hoa Viên bên trong Đại Minh Tinh Lâm Khả Hân cùng Đại Minh Tinh Vương Hảo Nhiên ở giữa cảm tình khí cũng là rất ngọt Nội dung cốt truyện cũng sống vậy đặc sắc Mấu chốt là Vương Hảo Nhiên nhan trị Cũng để cho không ít người xem phen làm thét lên hết thầy phát hình hai tập tinh tinh hoa viên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện trong lúc nhất thời vậy mà không có phân ra cao thấp hai bộ phim truyền hình đều là tốt bình luận tràn đầy đừng nói là đám fan hâm mộ nhìn không ra một bộ nào phim truyền hình càng lửa thì liền mang quả vệ thì cùng tô giang vệ thì công tác nhân viên trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt Nguyệt Hoa tất cả mọi người, còn có hoa sách ngành điện ảnh mọi người cũng đều không phân biệt được. Hai bộ phim truyền hình đều là tương đương đặc sắc tại võng thưởng đều đã có rất cao nhiệt độ. Lâm Khả Hân cùng sở giao giao phen cũng không cần nói. Hai người các nàng cùng nhau phen cùng nhiệt độ. Nhiều lắm. Cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn. So sánh dưới, Hạ Nguyễn Thu, Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Lâm Phàm, Lâm Tính Tính. Thì thế yếu một số. Hai bộ phim truyền hình cùng một thời gian phát sóng để khán giả cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặng. Bọn họ mỗi một bộ phim truyền hình đều muốn chống đỡ. Mấu chốt là bất luận thế nào lựa chọn cũng chỉ có thể đầy đủ đồng thời nhìn một bộ phim truyền hình. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên khó phân cao thấp. Hai bộ vô cùng đặc sắc phim truyền hình lên một lượt màn ảnh. Vô số fan đều rất khó khăn. Một bộ phim truyền hình là Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu vai chính. Đồng thời còn có các loại đại minh tinh. Tô Tiểu Vũ. Lâm Tính Tính. Hứa Dương đám người gia nhập liên minh. Đây là Lâm Phàm đạo diễn đi ra tác phẩm. Thâm thụ người xem ra thích. Mà một bộ khác phim truyền hình là Lâm Khả Hân cùng Sở Giao Giao vai chính. Nhiệt độ một dạng rất cao. Nếu như nói trước hai tập còn không có phân biệt ra được. Đây là bởi vì thời gian còn chưa đủ. Ngày đầu tiên hai bộ phim truyền hình số liệu rất là trọng yếu. Hai bộ phim truyền hình. Cùng một thời gian. Tập 3 cũng bắt đầu phát hình bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 06 chương 155 làng giải trí Trấn Kinh. Lâm phàm Thần Cấp đạo diễn năng lực hai bộ phim truyền hình ngày thứ nhất số liệu. Phi thường trọng yếu. Hai bộ phim truyền hình cùng một thời gian phát sóng. có thể lấy được thành tích như thế nào. Đặt vững cái này hai bộ phim truyền hình tiếp xuống phát triển. Ngay sau đó là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên tập 3. Mà Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đám fan hâm mộ đã sớm tải TV trước mặt chờ đợi. Tập 3 nội dung cốt truyện là Lý Tiêu sao ngoài ý muốn phát hiện bị ba tên bái nguyệt giáo đồ bắt đi Triệu Linh Nhi, nhưng đã không nhớ rõ nàng. Vì cứu triệu Linh Nhi trốn tránh ba người truy sát Bị tiểu kiếm tiên cứu Vì cứu mỗ mỗ triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Sao lại về tiên linh đảo tìm tới hấp hối mỗ mỗ Mỗ mỗ qua đời triệu Linh Nhi nhìn đau đem mỗ mỗ hỏa táng cho cốt chuẩn bị mang về Nam Chiếu hút Lý Tiêu Sao cũng đáp ứng mỗ mỗ đưa triệu Linh Nhi về Nam Chiếu Hai người trước quay về sư hàng chấn Làm cái này một tập lúc mới bắt đầu tất cả khán giả đều cảm nhận được một số ngược tâm Bởi vì Lý Tiêu Giao quên đi Triệu Linh Nhi Thế nhưng là Triệu Linh Nhi lại là nhớ đến Lý Tiêu Giao Cho nên Triệu Linh Nhi nơi này cảm tình biến hóa, rất là trọng yếu Nàng nhớ đến hắn cái này như vậy đủ rồi Nàng sẽ quan tâm hắn, sẽ chiếu cố hắn, dù là hắn đã không nhớ rõ nàng Hạ Uyển Thu ở chỗ này diễn kỹ đặc sắc đến cực hạn. Nàng xem thấy Lâm Phàm biết Lâm Phàm quên đi nàng, thế nhưng là còn muốn tại Lâm Phàm bên người. Đợi đến nàng cùng Lâm Phàm trở lại tiên linh đảo thời điểm phát hiện mỗ mỗ đã qua đời. Nơi này Hạ Uyển Thu cảm tình chuyển biến khá khó khăn. Nàng một phương diện muốn diễn xuất cùng Lâm Phàm ở giữa cảm tình biến hóa, còn muốn diễn xuất Mẫu mỗ sau khi qua đời thống khổ. nếu như là bình thường phim truyền hình tiết tấu không có nhanh như vậy nhưng bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiết tấu lại là nhanh chóng phổ thông phim truyền hình chỉ là chết cá nhân người ghi di ngôn đều có thể nói lên nửa tập sau đó thì kết thúc thế nhưng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện lại là hoa quả khô tràn đầy hết thảy 3 tập mỗi một tập đều nội dung cốt truyện rất phong phú sẽ không lãng phí người xem một phút Lại thêm bộ này phim truyền hình đặc hiệu, hình ảnh, nhân vật chính nhan chỉ diễn kỹ. Để tất cả khán giả đều thật sâu yêu mến bộ này phim truyền hình. Tại tập 3 thời điểm tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng đã bắt đầu ngược người xem. Nam chính quên đi nữ chính, rõ ràng đêm qua còn động phòng qua. Chính là bởi vì theo thích đến quên điều động lên khán giả trái tim. Tất cả khán giả đều rất chờ mong, lâm phàm cái gì thời điểm có thể nhớ đến lên thây tử của hắn, Hạ Uyển Thu. Tại tập 3 kết thúc về sau, đám phen hâm mộ không có hướng trước đó một dạng gieo hò, ngược lại đều có chút trầm mặt. Lý tiêu giao sao có thể quên vợ của mình a Sớm một chút nhớ tới. Đây chính là Triệu Linh Nhi. Là nữ nhân của ngươi. Là thây tử của ngươi Triệu Linh Nhi thật thê thảm. khóc. khóc. Bị tu yếm nam nhân quên đi Còn bị người đuổi giết Hiện tại liền mố mố cũng đã chết Bộ này phim truyền hình làm sao có thể như thế ngược a? Bất quá cũng cần phải sẽ chỉ ngược lần này đi Chờ lý tiêu sao nhớ tới triệu Linh Nhi Liền sẽ không lại ngược Ai Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu diễn một đoạn này Diễn xuất quá tốt rồi Ta đều tập trung vào ta cỡ nào muốn cho lâm phàm có thể nhớ đến hạ uyển thu. dạng này đi diễn không tốt sao tranh thủ thời gian đổi mới. còn muốn lại tiếp tục xem tiếp. ta muốn nhìn lâm phàm cái gì thời điểm mới có thể nhớ đến lên hạ uyển thu. nhanh nhanh càng nhanh càng không thể không nói. bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện đập thật sự là quá tốt. nội dung cốt truyện cũng rất cảm động người. ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn xem đến tiếp theo tập. Cái gì thời điểm mới có thể truyền ra tiếp theo tập A, lại được đợi ngày mai, ai? Yêu yêu. Đẹp mắt như vậy phim truyền hình. Dạng này nội dung cốt truyện. Vẫn là Lâm phàm đạo diễn. Cũng là Lâm phàm viết ra kịch bản. Đáng giận Lâm phàm Tổng là ra thích khi dễ chúc ta những thứ này đám phen hâm mộ. Tinh tinh hoa viên tập 3 cũng tại phim truyền hình phía trên phát ra hoàn tất. Làm hai bộ phim truyền hình đồng thời đều truyền bá thả hoàn tất thời điểm. Tất cả khán giả đều lên micro vô Biết gió hồ. Còn có đủ loại phần mềm. Các đại tử truyền thông cũng ào ào xuất động bắt đầu xót bình luận phim. Hai bộ phim truyền hình đồng thời đại họa. Đến tột cùng ngày đầu tiên đến tổt cùng là một bộ nào phim truyền hình càng lửa cũng không được biết. Mà tại đại khái qua sau một đêm. tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên toàn bộ đều lên mikso bờ lúc từ khóa hot nhưng là từ khóa hot bảng ship hạng hạng một cũng không phải là lâm phàm cùng hạ uyển thu mà chính là lâm khả hân bởi vì lâm khả hân nhiệt độ nàng một người thì so lâm phàm hạ uyển thu tô tiểu vũ hứa dương cao hơn nàng bắc ảnh sau khi tốt nghiệp đại học biểu diễn bộ thứ nhất phim truyền hình nhiệt độ làm sao có thể không cao từ khóa ho hạng một lâm khả hơn diễn ký bốn triệu ba ngàn nhiệt độ từ khóa ho người thứ hai lâm phàm cùng hạ uyển thu thành thân bốn ba ngàn nhiệt độ từ khóa ho người thứ ba tinh tinh hoa viên thật là dễ nhìn ba tám ngàn nhiệt độ từ khóa hoi hạng bốn tiên kiếm kỳ hiệp truyện quá thần đi ba mươi ngàn nhiệt độ Hai bộ phim truyền hình đều lên từ khóa hoang Nhưng là có chút khác biệt chính là Lâm Khả Hân Tinh Tinh Hoa Viên muốn đập vào hạng một. Lâm Phàm cùng Hạ Uyển thu tiên kiếm kỳ hiệp truyện ship tại người thứ hai. Bất quá hai bộ phim truyền hình nhiệt độ, không kém bao nhiêu. So với ngay từ đầu mong muốn tiên kiếm kỳ hiệp truyện đã lấy được rất không tệ thành tích. Chỉ bất quá, vẫn là so Tinh Tinh Hoa Viên kém hai vạn nhiệt độ. Dù sao lâm khả hân ngôi sao vầng sáng còn tại đó, muốn vượt qua nàng cũng không dễ dàng. Chính là bởi vì cái này hai bộ phim truyền hình đại họa đưa tới rộng khắp thảo luận. Tại mix mở lúc từ khóa hoa phía trên, tinh tinh hoa viên càng thêm gần phía trước. Nhưng, hai bộ phim truyền hình nếu như muốn so sánh với, muốn theo hai bộ phim truyền hình thu thị xuất đến xem, còn có tổng hợp phương diện nhiệt độ. Chỉ dựa vào một cái mic vô bờ lúc cũng không thể tránh thức phân chia ra hai bộ phim truyền hình người nào càng lừa Tại làng giải trí bên trong các lớn giải trí công ty đều chú ý tới hai bộ phim truyền hình tranh đoạt Nguyệt Hoa tập đoàn có ít đồ a đều có thể cùng hoa sách ngành điện ảnh đối kháng. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền bộ này phim truyền hình ta xem. Đập chính là coi như không tệ. Lâm Phàm đạo diễn năng lực có thể nói là chân chính nhất lưu. Ta cho là hắn tải đạo diễn phương diện năng lực, không so hoa sách ngành điện ảnh những người kia yếu nhược. Minh Bạch về sau tìm đạo diễn thì muốn đi tìm Lâm Phàm, Lâm đảo đạo diễn năng lực, rất mạnh. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Khả Hân tự mang nhiệt độ phi thường cao. Chỉ sợ tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhiệt độ sẽ trực tiếp vọt tới hạng một Đáng tiếc hiện tại tinh tinh hoa viên còn muốn tải tiên kiếm kỳ hiệp truyện phía trên. Vậy cũng không nhất định. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Mà lại đài truyền hình bên kia số liệu còn không rõ lắm. Cụ thể còn không biết cách này hai bộ phim truyền hình cách nào càng lửa. Liền xem như tinh tinh hoa viên so tiên kiếm kỳ hiệp truyện muốn lửa. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng có nhịp tập khả năng. Lúc trước ba tập đến xem. Tinh tinh hoa viên bộ này phim truyền hình tiết tấu không chậm. Mà lại ngay từ đầu thì rất ngọt. Rất nhiều người xem đều rất la thích Nhưng là ta muốn nói chính là Lâm phàm thật là một cái kịch bản đại sư Hắn bất luận viết Khánh Dư Niên Vẫn là viết tiên kiếm kỳ hiệp truyện Đều viết quá tốt rồi Nhất là bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện Thế giới quan quá to lớn Hiện tại bộ này phim truyền hình thế giới quan còn không có tránh thức triển khai Nội dung cốt truyện cũng không có toàn bộ triển khai Nếu như tiên kiếm kỳ hiệp truyện có thể hậu kỳ phát lực Nghĩ như vậy muốn vượt qua tinh tinh hoa viên Đem về không có bất kỳ cái gì độ khó khăn Mà hết thảy này Đều phải quy công cho lâm phạm năng lực Chúng ta làng giải trí bên trong Làm sao có thể ra một cách nhân tài như vậy Kịch bản đại sư Đạo diễn đại sư Viết nội dung cốt truyện đều đặc sắc như vậy Đặc biệt Sớm biết Lúc trước công ty của chúng ta nên mua xuống lâm phàm kịch bản. Người nào có thể biết hắn đánh ra đến đồ vật sẽ tốt như thế bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 06 chương 156 tinh tinh hoa viên thu thị xuất. Ngôi sao lớn lâm khả hân ra sân các nhà giải trí công ty. Thông qua tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bộ này phim truyền hình. Đều thấy được lâm phàm năng lực. Lâm phàm đạo diễn năng lực, diễn kỹ đều là khiến cách này giải trí công ty nhìn chúng. Lâm Phàm, dường như cũng là một cách làng giải trí bên trong sáng chói hành tinh đồng dạng, như vậy lói sáng. Đã không biết có bao nhiêu giải trí công ty muốn kéo áp sát Lâm Phàm, muốn cùng Lâm Phàm hợp tác. Lâm Phàm có mạnh như vậy đạo diễn năng lực. Nếu như Lâm Phàm có thể đi chợ giúp bọn họ cũng đóng kịch TV lời nói. Như vậy lại có thể đánh ra một bộ lại một bộ đặc sắc phim truyền hình. Chính là bởi vì dạng này các nhà giải trí công ty đều đồng muốn muốn mời chào lâm phàm tâm tư. Làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện có cao như vậy nhiệt độ lúc tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một tia rung động. Còn có những cái kia trước đó đối hạ Uyển thu triệt tiêu đại sứ hình tượng những cái kia các công ty. Cũng là có chút hối hận. Sớm biết thì không như vậy vội vã triệt tiêu hạ Uyển thu đại sứ hình tượng. Bọn họ vừa mới rút lui rơi không đến bao lâu. Hạ Uyển Thu lại vỗ ra một bộ như thế lửa phim truyền hình. Nàng tuy nhiên nhiệt độ cùng phen còn so ra kém Lâm Khả Hân, nhưng là Hạ Uyển Thu nhân khí cũng là khá cao. Không ít công ty cảm giác được chính mình giống như phạm một chút sai lầm. Đã có một ít đại sứ hình tượng thương dục rịt muốn một lần nữa liên hệ Hạ Uyển Thu. Đương nhiên càng nhiều giải trí công ty còn là muốn đi liên hệ Lâm Khả Hân. Chỉ là theo Mixover lúc nhiệt độ nhìn lại... Lựa chọn của bọn hắn quả nhiên không có làm sai. Hạ Uyển Thu vỗ ra một bộ tiên kiếm kỳ hiệp truyện thì thế nào? Thật sự có thể so ra mà vượt Lâm Khả Hân sao Hạ Uyển Thu nhiệt độ cùng Lâm Khả Hân so sánh? Vẫn là kém không ít. Một bộ phim truyền hình muốn đuổi trở về cũng là tương đương khó khăn. Đừng quên, Hạ Uyển Thu cùng Lâm Khả Hân chi ở giữa trinh lịch lớn đến mức nào? Hướng chi coi như muốn đuổi trở về cũng là khó càng thêm khó. Chí ít. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình. Còn không có vượt qua tinh tinh hoa viên cùng lúc đó. Mang quả về thì cùng Tô Giang về thì hai bộ phim truyền hình phát sóng thu thì suốt cũng đã ra tới. Mang quả về thì bên trong. Quá hỏa. Lâm Khả Hân thật sự là quá hỏa. Các ngươi biết nàng tinh tinh hoa viên phát sóng thu thị suốt có bao nhiêu ạ? Đã cao đến 3.5%. Ngày đầu thì đã có 3.5% phát sóng dẫn. Không biết vượt qua bao nhiêu phim truyền hình. Là đủ sáng tạo ra toàn bộ phim truyền hình lịch sử Lâm Khả Hân cũng quá mạnh đi. Bộ này tinh tinh hoa viên. Thế nhưng là khai sáng chúng ta im vô TV khơi dòng Gần 20 năm qua phát sóng y chép. Bị tinh tinh hoa viên cho phá đây chính là hoa sách ngành điện ảnh thực lực ạ. May mà chúng ta lựa chọn là tinh tinh hoa viên. Ta đã sớm nói tinh tinh hoa viên không biết so tiên kiếm kỳ hiệp truyện muốn nhìn ép gấp bao nhiêu lần. Tựa như. Dựa theo khuyên hướng như thế đi xuống. Tinh tinh hoa viên. Tất nhiên có thể lấy được kẻ thắng lời cuối cùng mang quả về thì công tác nhân viên. Gương mặt kinh khỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ tinh tinh hoa viên hoàn toàn chính xác đã vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện. lâm phàm không phải đạo diễn đại sư kịch bản đại sư sao không là hậu kỳ chế tác năng lực rất mạnh ạ sẽ còn phối nhạc không phải nói lâm phàm là làng giải trí thiên tài sao lần này dù là lâm phàm cũng là làng giải trí thần làng giải trí tạo hóa cũng vô ít tinh tinh hoa viên toàn diện dẫn trước không chỉ có như thế tinh tinh hoa viên Còn đã sáng tạo ra gần 20 năm phát sóng ghi chép đây chính là tinh tinh hoa viên thực lực cường đại. info TV công tác nhân viên thật là vui. Bọn họ ký một cách tương đương lửa phim truyền hình. Quả nhiên tin tưởng Lâm Khả Hân là lớn nhất quyết định chính xác. Ngay sau đó info TV trực tiếp công bố tinh tinh hoa viên ngày đó thu thị suất Chấn kinh tinh tinh hoa viên ngày đầu thu thị suất cao đến 3.5%. Làm dạng này một đầu từ khóa hoa vọt tới trước mặt thời điểm tất cả tinh tinh hoa viên đám fan hâm mộ đều kinh hãi. Nhìn xem đây chính là tinh tinh hoa viên thực lực. Đây cũng là lâm khả hân thực lực chân chính. Nàng thế nhưng là bắt ảnh hoa khôi tốt nghiệp. Tốt nghiệp về sau bộ thứ nhất tác phẩm. liền đã đốt khắp cả toàn bộ mạng lưới. Im vô tivi như thế chủ động thì công bố thu thị xuất. Ngược lại tô giang về thì Cũng không nói lời nào. Thậm chí không có phát biểu. Nguyệt Hoa người cũng không nói gì. Tuy nhiên nhìn như tại mít bờ lúc phía trên tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên nhiệt độ không sai biệt nhiều. Thế nhưng là tại thu thị xuất phía trên. Tinh tinh hoa viên thế nhưng là đã phá kỷ lục cho dù là 3.5% thu thị xuất cùng 2.5% thu thị xuất. Cũng là có thiên hùng có khác 2.5% thu thị suất. Dạng này phim truyền hình vừa nắm một bó to, nhưng là 3.5% phát sóng thu thị suất lại là phi thường thư thức thậm chí phía trên 3% trở lên thu thị suất phim truyền hình. Đều đã rất ít đi. Trong lịch sử nóng bỏng nhất một bộ phim truyền hình phát sóng thu thị suất là 3.1%, mà Khánh Dư Niên trước đó là một bộ lưới phim, cũng không có phát sóng thu thị suất Chỉ có một ít điểm kích lượng cùng nhiệt độ. Bởi vì lưới phim cùng phim truyền hình phát ra bình đại khác biệt. Cho nên cũng không có so sánh ý nghĩa. Hoa sách ngành điện ảnh bên trong tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Nhất là lão bản Lưu Tổng càng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Lưu Tổng nhìn về phía tất cả mọi người. Mở miệng nói ra. Ta liền nói. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuyệt đối không có khả năng cùng chúng ta tinh tinh hoa viên đối kháng. Mixover lúc nhiệt độ có thể mua. Nhưng là phim truyền hình thu thì suất lại không lừa được người. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuy nhiên đập thật là không tệ. Nhưng bọn hắn chọn sai thị trường. Sai lầm người xem càng thích gì. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Càng về sau... Chúng ta tinh tinh hoa viên sẽ càng ngày càng toàn diện dẫn trước tiên kiếm kỳ hiệp truyện Lưu Tổng mỉm cười. Đông đảo công tác nhân viên cũng mở miệng nói ra. Đáng tiếc. Vốn là tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng là một bộ không tệ phim truyền hình. Bất quá muốn cùng chúng ta tranh đấu. Vẫn là kém một chút. Bất quá tiên kiếm Kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình còn chưa đủ suốt chúng càng về sau khả năng càng so ra kém chúng ta tinh tinh hoa viên. Ta cảm giác tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu kỳ suất có thể phá 2.9%. liền đạt vô cùng lợi hại. Muốn cùng chúng ta 3.5% so sánh. Vẫn là trinh lệch rất xa. a Chuẩn bị lễ khánh công. Chúc mừng tinh tinh hoa viên thắng lợi. Cũng chúc mừng Lâm Khả Hân. Chúc mừng Lâm Khả Hân ánh mắt mọi người. Nhìn về phía trong góc một cái nữ hài tử. Lâm Khả Hân. Có dài. đen thẳng tóc, ngồi ở chỗ đó, có một loại nhà bên nữ hài cảm giác khí chất đặc biệt, nhưng lại là rất thanh thuần xinh đẹp, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền có thể dẫn tới vô số người chú ý, tóc của nàng hình rất là xinh đẹp, để vô số nam sinh cũng vì đó tâm động, tại tinh tinh hoa viên bên trong, không biết có bao nhiêu nam phen thích nàng. Chính làm tất cả mọi người nhìn lấy Lâm Khả Hân thời điểm Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp nâng lên Nhìn về phía mọi người Nàng chính trong góc truy tiên kiếm kỳ hiệp truyện đây Tuy nhiên võng thưởng không có video nhìn Nhưng là có thể lựa chọn ghi lại đến phim truyền hình Sau đó len lén nhìn Lâm Khả Hân thận trọng đóng lại điện thoại di động Kỳ thật ta cảm thấy Tiên kiếm kỳ hiệp truyện diễn thật tốt Nếu như có thể ta cũng muốn đi lâm phàm chỗ đó đập hai bộ kịch lâm phàm lớn lên thật rất đẹp trai a lâm khả hân nói ra dài đen thẳng tóc phiêu tán xuống tới nàng không linh trong đôi mắt đẹp có một số nho nhỏ chờ mong nếu là có thể cùng lâm phàm hợp tác thì tốt biết bao so sánh tinh tinh hoa viên lâm khả hân ngược lại càng ra thích lâm phàm đập tiên kiếm kỳ hiệp truyện Tại Lâm Khả Hân trong mắt trên thế giới tại sao có thể có người lợi hại như vậy? Diễn ký cũng tốt như vậy. Đập nội dung cốt truyện cũng đặc sắc như vậy. Nếu như nàng nếu là có thể đi đập tiên kiếm vì hiệp truyện thì tốt biết bao. Nhìn lấy Lâm Khả Hân nói lời công ty tất cả mọi người. Lâm Khả Hân thế nhưng là cùng hoa sách ngành điện ảnh hợp tác. Nguyệt Hoa còn không có đến đào nàng. nàng trước hết bị lâm phàm diễn ký cùng kịch bản cho chinh phục bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 06 chương 157 đây chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thì xuất lâm phàm không thể bỏ qua công lao lâm khả hân nở một nụ cười nàng mới mặc kệ cái gì tinh tinh hoa viên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện đến tột cùng cách nào lợi hại hơn có phim nhìn không phải tốt sao nàng mặc dù là làng giải trí bên trong ngôi sao lớn nhân khí cùng nhiệt độ phi thường cao Nhưng là Lâm Khả Hân ra đời cũng không sâu. Nàng rất đơn thuần. Ngay cả kiểu tóc đều cùng tại đại học thời điểm một dạng. Dài. Đen thẳng tóc. Tản ra thanh thuần thiếu nữ khí tức. Nàng năm nay vừa mới 20 tuổi thì đã trở thành ngôi sao lớn. Lâm Khả Hân cho tới bây giờ. Còn không có cùng bất luận cái gì một nhà giải trí công ty ký kết. Trở thành giải trí công ty dưới cờ nghệ sĩ. Các đại giải trí công ty đều muốn tranh thủ đến Lâm Khả Hân dạng này ngôi sao lớn. Mà lần này hợp tác là hoa sách ngành điện ảnh chủ động tới tìm Lâm Khả Hân hợp tác chỉ quay một bộ kịch truyền hình. Lâm Khả Hân cũng tải rất nỗ lực đập phim truyền hình, nàng đối Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu không có áp ý. Nàng cũng không muốn đi tranh giành cái gì bảng danh sách chỉ là đơn thuần đập tốt phim truyền hình liền thành. Cho nên khi công ty chúng người lúc nói chuyện. Lâm Khả Hân mới có thể nói ra cái kia một phen. Nàng, muốn muốn đi tìm Lâm Phàm quay phim. Nếu như có thể cùng Lâm Phàm cùng một chỗ diễn xuất, ngược lại là cũng không tệ. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu nhất là Lâm Phàm lớn lên đẹp trai. Lâm Phàm lớn lên đẹp trai như vậy, nhan chỉ cũng cao như vậy, hoàn toàn miêu sát hợp tác với nàng ngôi sao Vương Hảo Nhiên. Không có cách nào, đây chính là trinh lịch. Lưu Tổng mỉm cười. Nói, khả hân nói xác thực có đạo lý Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình hoàn toàn chính xác đập rất tốt Bất quá đáng tiếc Bộ này phim truyền hình thu thị xuất sống như cũng không thái hành Cho đến bây giờ Tô Giang về thì Quan Phương đều chưa từng có bất luận cái gì phát biểu Một bên khác Tô Giang về thì Tất cả công tác nhân viên tụ ở cùng nhau Nhìn lấy dạng này số liệu tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn trước mắt phát sinh hết thảy số liệu này là chân thật sao có người hỏi quản lý đã xác nhận qua số liệu này chắc chắn 100%, phần trăm không có bất kỳ cái gì làm bộ thành phần công tác nhân viên nói ra ngoại tảo cái kia số liệu này cũng quá nổ tung đi tiên kiếm kỳ hiệp truyện ngày đầu thu thì suốt vậy mà cao đến ba bốn mươi tám tàu cái kia tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng giống vậy phá 20 năm đến nay thu thị xuất quả thực là kinh ngạc đến ngây người ta ta còn tưởng rằng tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình không quá được không nghĩ tới lại có thể lấy được thành tích khá như vậy quả thực là không thể tin được a tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng hòa thật phát hòa lâm phàm cũng quá ngưu bức đi lâm đạo lại đánh ra đến một bộ đại hỏa phim truyền hình mà lại các ngươi chú ý tới ạ tinh tinh hoa viên phát sóng thu thị xuất có chừng 3.5%. phần trăm nhưng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thị xuất thế nhưng là đến ba bốn trăm chỉ kém không không hai phần trăm cái này đã nói lên một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyện không có chút nào so tinh tinh hoa viên kém nói thật nếu như không phải là bởi vì hạ uyển thu đoạn thời gian trước lời đồn còn có lâm khả hân cao như vậy nhiệt độ trong mắt của ta tinh tinh hoa viên căn bản không thể có thể sánh được tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bất quá đây cũng chỉ là ngày thứ nhất thu thì xuất mà thôi ta cảm giác nếu như lại tiếp tục truyền bá đi xuống tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thu thì xuất Nhất định có thể đủ tất cả mặt vượt qua tinh tinh hoa viên ta hôm qua đã thức đêm đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện 36 tập đủ bộ đều truy xong Ai bảo chúng ta có bộ này phim truyền hình liên miên đâu Ta xem xong về sau Ta nửa đêm đã khóc Chỉ có nhìn qua người Mới có thể biết tiên kiếm kỳ hiệp truyện phía sau nội dung cốt truyện đến cỡ nào đặc sắc Thế giới quan đến cỡ nào đặc biệt cùng to lớn Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu ở giữa nội dung cốt chuyện đến cỡ nào ngược Ta có thể cảm giác được Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tất nhiên có thể trở thành một bộ tác phẩm kinh điển Ngươi là không biết Đằng sau Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ đối kịch đến cỡ nào phấn khích Còn có Lâm Phàm cùng Hứa Dương đối kịch Nhất là Tô Tiểu Vũ ở nơi đó yêu mến Lâm Phàm Lâm Phàm cũng yêu mến Tô Tiểu Vũ Nhưng là chờ lâm phàm khôi phục trí nhớ Mới phát hiện người hắn yêu là hạ quyển thu thời điểm cái kia đoạn nội dung cốt truyện đến cỡ nào ngược Tô Tiểu Vũ vì bọn họ tình cảm của hai người Hy sinh chính mình Chỗ đó ta nửa đêm đã khóc thảm rồi Vốn là lấy vì đoạn này nội dung cốt truyện đã đầy đủ ngược Thế nhưng là tại kết cục cuối cùng thời khắc Lại là để cho ta hết toàn cũng không nghĩ tới Vậy mà lại là kết cục như vậy. Đường Ngọc cùng A Nô đều đã chết. liền triệu Linh Nhi đều chết tại Lý Tiêu Giao trong ngực. Dạng này một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên tràn đầy tiếc nuối. Nhưng lại thật vô cùng cảm động A. Trong lòng ta nó cũng là một bộ kinh điển mãnh liệt có tiếc nuối phim truyền hình mới là hoàn mỹ nhất. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền sẽ cấp mọi người mang đến rất nhiều đạo lý. Nói không chừng qua một ngày nữa. liền có thể hoàn toàn vượt qua tinh tinh hoa viên muốn hay không công bố bộ này phim truyền hình thu thì xuất không bằng để lâm phàm tới làm quyết định đi tô giang về thì tại nhất trí làm ra quyết định về sau đem tiên kiếm kỳ hiệp truyện chân thật nhất số liệu đều nói cho nguyệt hoa tập đoàn nguyệt hoa tập đoàn bên trong lâm phàm hạ huyền thu tô tiểu vũ hứa dương lâm tính tính Lý Tổng, còn có lô bản khai bọn người, đều ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Còn có tiên kiếm kỳ hiệp truyện đoàn làm phim nhân viên cũng đều ở nơi này. Khi mọi người nghe được tiên kiếm kỳ hiệp truyện phát sóng thu thị suốt vậy mà đến ba trăm thời điểm ngoại trừ lâm phàm bên ngoài tất cả mọi người đều có một số kinh hỉ cùng rung động. Đang quay phim truyền hình trước đó tất cả mọi người không coi trọng tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nhưng là mới vừa vặn phát hình ba tập, thì đã phát hiện một sự thật. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện căn bản không so tinh tinh hoa viên kém phần 48% cùng 3.5% phát sóng thu thị xuất chi kém căn bản không có ý nghĩa. Nói cách khác, cái này hai bộ phim truyền hình, mức độ vẫn tài sàn sàn với nhau. Nhưng là đây chỉ là một bắt đầu phía sau thu thị xuất, gì thường trọng yếu. Đến tột cùng một bộ nào phim truyền hình có thể thắng được còn phải xem lấy đến đón lấy hai bộ phim truyền hình biểu hiện. Trời ạ, ông trời của ta. Chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện vậy mà lấy được thành tích như vậy. Người nào nói chúng ta nguyệt hoa nhất định so ra kém hoa sách ngành điện ảnh. Chúng ta thành công. Thời gian dài như vậy đến nay nỗ lực. chúng ta làm được tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không có chút nào so tinh tinh hoa viên kém phàm ca ngươi cũng quá mạnh đi ngươi viết kịch bản vẫn là ngươi làm đạo diễn bộ này phim truyền hình có thể có có thành tích như vậy phàm ca không thể bỏ qua công lao phàm ca uy vũ về sau ta chính là phàm ca bột sắt ai có thể nghĩ tới phàm ca đánh ra tới phim truyền hình cũng là kinh diễm như vậy phàm ca muốn không chúng ta đem tinh tinh hoa viên thu thị xuất cũng dán ra đến để những cái kia nghi vấn chúng ta người nhìn cho kỹ tất cả mọi người nhìn về phía lâm phàm tại tất cả mọi người cho rằng tinh tinh hoa viên đều nghiền ép tiên kiếm kỳ hiệp truyện thời điểm nếu như lấy ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thị xuất tất nhiên sẽ kinh diễm toàn trường bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không sáu chương 158 trăm xác tay nhìn lấy mọi người ánh mắt mong chờ Lâm Phàm nhích miệng mỉm cười Các vị ta cảm thấy bây giờ còn chưa có cần phải Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phát sóng thu thị suốt Hoàn toàn chính xác so ra kém tinh tinh Hoa viên Nhưng là không nên quên Đây chỉ là một bắt đầu Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nội dung cốt truyện đến tột cùng đến cỡ nào đặc sắc Ta tin tưởng mọi người đều hẳn phải biết Phía sau nội dung cốt truyện mọi người cũng đều tại hiện trường nhìn qua Chúng ta không nên cùng tinh tinh hoa viên chính diện giao phong, cũng không phải là bởi vì chúng ta sợ hắn. Mà là bởi vì đã muốn tuôn ra thu thị suốt, vậy sẽ phải làm đến một chút. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lâm phàm sau khi nói xong. Nhìn về phía mọi người ở đây. Nghe được lâm phàm nói năng có khí phách câu nói này tất cả mọi người cảm nhận được lâm phàm khí tràng. Nhìn xem, đây chính là Nguyệt Hoa Thiên tài đạo diễn tự tin. Đây chính là Lâm Phàm lòng tin. Lâm Phàm nói những lời này quá có khí thế Tại chỗ tất cả công tác nhân viên đều cảm nhận được tương đương phấn chấn. Bọn họ đã thành công. Đã phát sóng thu thị suất tuôn ra đến so ra kém tinh tinh hoa viên. Nếu như vậy còn có ý nghĩa gì? Lâm Phàm nói không có sai, đây chẳng qua là ngày thứ nhất số liệu. Ngày thứ nhất số liệu cũng không thể quyết định một bộ phim truyền hình tiếp xuống đi hướng Phim truyền hình muốn đại họa Muốn muốn biến thành kinh điển lưu tại người xem cảm nhận bên trong Cũng không phải là dựa vào trước ba tập phim truyền hình liền có thể quyết định Mà chính là dựa vào toàn bộ phim truyền hình Chỉ có toàn bộ phim truyền hình đều đặc biệt hấp dẫn người Mới có thể làm kinh điển lưu truyền tại trái tim tất cả mọi người mục đích bên trong. Đây chính là Lâm Phàm thực lực cùng khí độ đối mặt với hoa sách ngành điện ảnh khiêu khích, đối mặt với tinh tinh hoa viên cường thế tiến đến. Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì sợ hãi, càng thêm không có lùi bước, bởi vì Lâm Phàm biết, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bộ này phim truyền hình Tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì một bộ phim truyền hình Lâm phàm đối tiên kiếm kỳ hiệp truyện có rất mạnh lòng tin. Tô Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm phàm Vỗ tay nói ra. Sư phụ đại nhân nói quá tốt rồi. Không hổ là sư phụ đại nhân. Thật tốt đi Lâm tính tính cũng ở một bên vỗ tay. Hứa Dương tín nhiệm ánh mắt nhìn Lâm phàm đừng quên Hứa Dương cũng là Nguyệt Hoa Nam số một. bởi vì lâm phàm diễn ký càng tốt hơn cho nên hứa dương mới làm tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong vai nam phụ nhưng là muốn nói hứa dương không có thực lực vậy coi như kéo xa hứa dương thực lực tại làng giải trí bên trong cũng là số một số hai. chí ít hứa dương trải qua lâm phàm cùng hạ uyển thu nhét thức ăn cho chó ma luyện về sau hứa dương phát hiện tâm tình của mình cũng xuất hiện biến hóa rất lớn Hứa dương tâm thái biến đến càng thêm trầm ổn. So với trước đó, hứa dương phát hiện mình cũng tiến bộ rất nhiều. Cùng lâm phàm cùng một chỗ thời điểm, hứa dương cũng có thể học được rất nhiều đồ vật. Nói thí dụ như, nguyên lai tố ăn ái, chính là muốn như thế đi tố ăn ái. Về sau hứa dương phát hiện, hắn cùng lâm tính tính cùng một chỗ thời điểm. Cũng có thể đi cho người khác nhét thức ăn cho chó. Mẹ nó. Hắn còn có thể vẫn luôn bị nhét thức ăn cho chó hay sao một ngày nào đó. Hắn cũng có thể cho người khác nhét thức ăn cho chó. Hứa Dương từ khi thoát khỏi Lâm phàm cùng Hạ uyển thu bóng mờ về sau, hắn cũng thu được hoàn toàn mới thối biến. Tại bộ này phim truyền hình bên trong, Hứa Dương diễn ký cũng là tương đương sáng chói Cùng Lâm phàm cùng một chỗ đối kịch thời điểm, cũng là sợ ngây người tại chỗ tất cả công tác nhân viên. Phía sau nội dung cốt truyện đích thật là đặc sắc nhất Ở phía trước ba tập bên trong đều chưa từng xuất hiện Tô Tiểu Vũ cùng Hứa Dương Tô Tiểu Vũ diễn kỹ càng thêm không cần nhiều lời Nàng vai diễn chính là Lâm Nguyệt Như Lâm Nguyệt Như tại phim bên trong cùng Lý Tiêu Giao cũng có được không ít ràng buộc Lâm Nguyệt Như ra thích Lý Tiêu Giao Lý Tiêu Giao cũng ra thích Lâm Nguyệt Như Về sau Lâm Nguyệt Như khôi phục trí nhớ Mới hiểu được hắn tránh thức thích người Tại chật vật dưới mặt cảm tình Lý tiêu giao làm ra lựa chọn Mà Lâm Nguyệt như cũng hy sinh chính mình Đang quay kịch thời điểm Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ đối kịch Thế nhưng là để hạ Uyển thu ven vài ngày Bình thường nhìn lấy Tô Tiểu Vũ siêu cấp đáng yêu Như cái cầu cầu Hoặc là lại như là một cái ngốc ngây thơ nữ hài Thích nhất cầm lấy dưa leo cùng chối tiêu Cũng không phải là bởi vì tô tiểu vũ buổi tối sẽ cầm lấy những vật này làm chuyện kỳ quái gì. Bởi vì nàng là một cách tiểu ăn hàng. Nhưng là còn phải gìn giữ dáng người. Cho nên tô tiểu vũ nhất định phải ăn một chút đồ vật. Dưa leo cùng chuối tiêu dễ dàng bảo tồn. Nhất là dưa leo. Cắn một cái. Đợi lát nữa còn có thể ăn. Nếu như là ăn táo cắn một cái, một lát nữa thì ăn không ngon. Làm Tô Tiểu Vũ tránh thức quay phim thời điểm. ký xào của nàng. Nàng đối với nhân vật nghiên cứu. Có thể nói là tương đương sáng chói, Không so hứa dương kém. Nàng tương đương thông minh cũng là bình thường so sánh lười cùng cẩu cẩu một dạng. Đừng quên, Lâm phàm còn muốn tải chạy đi sau cùng một kỳ đi cho Hạ Uyển Thu sinh nhật cho nàng một kinh hỷ. Hạ Uyển Thu sinh nhật ngày ấy. Nàng cũng không thể cùng Lâm Phàm cùng một chỗ sinh nhật. Lâm Phàm đã 10 năm không có cho Hạ Uyển Thu sinh nhật. Đáng tiếc là, làm Lâm Phàm trở thành ngôi sao lớn về sau, vẫn không thể cho Hạ Uyển Thu sinh nhật. Bởi vì công tác nguyên nhân, Hạ Uyển Thu sinh nhật chỉ có thể ở tiết trong mắt qua. Cho nên, Tô Tiểu Vũ sớm đều đoán được đây hết thảy, nàng để Lâm Phàm lúc đó đi cho Hạ Uyển Thu một kinh hỉ. Tô Tiểu Vũ hiểu nhiều lắm. nàng cùng Lâm Phàm diễn kỹ thời điểm nàng đối Lâm Phàm ra thích ngưỡng mộ diễn quá tốt rồi trên thực tế cái kia cũng coi là tô tiểu Vũ bản sắc biểu diễn nàng vốn là xinh đẹp rung động lòng người tăng thêm Lâm Phàm đẹp trai như vậy người nào không thích ạ Tô Tiểu Vũ cũng ra thích thế nhưng là nàng có thể làm Lâm Phàm tiểu đồ để cũng không tệ rồi đến tại tình cảm gì nói chuyện yêu đương cái gì Tô Tiểu Vũ mới không quan tâm lúc đó quay phim thời điểm nhìn đến lâm phàm cùng tô tiểu vũ ở giữa diễn ký giao lưu còn có lẫn nhau quan tâm hạ uyển thu đã cao đẳng sù lông nàng cái này meo meo rất tức giận có thể là không thể nói cái gì dù sao cũng là quay phim còn tốt lâm phàm cùng tô tiểu vũ ở giữa không có đập hôn hí lý tổng mỉm cười nhìn lấy lâm phàm nói tốt một cách không lên tiếng thì thôi Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lâm phàm nói quá tốt rồi. Trước đó. Hoa sách ngành điện ảnh cho chúng ta nguyệt hoa một sự đả kích nặng nề. Tất cả đại sứ hình tượng đều bị rút lui. Ta tin tưởng những thứ này đại sứ hình tượng thương đều ngươi sẽ phải hối hận. Bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đằng sau cũng nhất định sẽ tránh thức đại họa. Toàn diện vượt qua tinh tinh hoa viên. Ở trong tầm tay. Ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người. Ở chỗ này. Ta cũng đúng lúc đến tuyên bố một việc. Từ nay về sau. Nguyệt Hoa tập đoàn không lại phụ trách Hạ Uyển Thu Đại sứ hình tượng. Hạ Uyển Thu Đại sứ hình tượng. Toàn bộ giao cho Lâm Phàm đến phụ trách. Moa nó. Về sau ai còn dám tại khi dễ chúng ta nghệ sĩ của công ty. Ta có thể cái thứ nhất không nhận. Có Lâm Phàm bảo hộ Hạ Uyển Thu. ta cũng yên lòng. Lý tổng mở miệng cười nói. tất cả đại sứ hình tượng thương theo Hạ Uyển Thu trên thân triệt bỏ. Lý cuối cùng cũng biết Lâm Phàm rất khó chịu. hiện tại Lâm Phàm đến phụ trách Hạ Uyển Thu đại sứ hình tượng. đợi đến Hạ Uyển Thu tránh thức đại hỏa thời điểm. những cái kia đại sứ hình tượng thương muốn trở lại. cũng là mơ mộng Hảo Huyền Hạ Uyển Thu dạng này ngôi sao lớn. Về sau tuyệt đối sẽ không lại thiếu đại sứ hình tượng meo meo hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm. Khuôn mặt ửng đỏ. Nhẹ gật đầu. Lâm phàm cũng làm rực rỡ cười một tiếng. Đi tới hạ uyển thu bên người. Tại mọi người không có phát hiện tình huống dưới. Nhẹ nhàng rắc tay của nàng. Mười ngón khép lại. Trước đó nhận lấy bao nhiêu khi dễ. Bây giờ cũng cần phải toàn bộ đều tìm trở về. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện. cũng nên từng bước một phát lực đem tinh tinh hoa viên toàn diện vượt qua bởi vì phía sau nội dung cốt truyện sẽ càng thêm đặc sắc từ hôm nay trở đi có hán tại bất luận kẻ nào cũng không có thể lại khi dễ hạ uyển thu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không sáu chương một thì giác thình yến tiên kiếm kỳ hiệp truyện nổi giận bất chi bất giác đã đến chủ nhật buổi tối Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên hai bộ phim truyền hình đều đã nổi giận. Cho tới bây giờ, vẫn là tinh tinh hoa viên nho nhỏ áp chế tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng bởi vì chỉ nhìn bắt đầu mấy ngày số liệu, nói rõ không là cái gì. Một bộ phim truyền hình phía sau số liệu mới rất là trọng yếu. thẳng đến chủ nhật buổi tối ba tập phát ra hoàn tất về sau, đông đảo người xem đều cảm nhận được một số rung động. Tại Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 789 tập bên trong, Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ diễn kỹ. còn có cùng Hạ Uyển Thu đối kịch, cùng Lâm Phàm cùng Hứa Dương ở giữa diễn kỹ. mang cho người xem không thể nghi ngờ là một trận thị giác thịnh yến trước đó trước 6 tập, chỉ là vừa mới hiện ra một cái thế giới xem. Mà tới được bảy tám chín tập thời điểm thế giới quan đã toàn bộ đều biến rõ ràng Nhất là nhìn đến tô tiểu vũ thích lâm phàm thời điểm Dạng này diễn kỹ Còn có bên trong nội dung cốt truyện Để đông đảo người xem Đều là cảm thấy một tia kinh thán Đây quả thật là một trận thị giác thỉnh yến a Lâm phàm cùng hứa dương diễn kỹ thật cực kỳ tốt Mấu chốt là lâm phàm cũng lớn đến đẹp trai như vậy tiên kiếm kỳ hiệp chuyển bộ này phim truyền hình thật quá đẹp không có nhìn bộ này phim truyền hình bệnh thiếu máu a đẹp mắt như vậy phim truyền hình làm sao có thể không sánh bằng tinh tinh hoa viên lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa diễn ký quá khúc hoang. chờ mong cuối tuần xong ta tối nay lại ngủ không ngon giấc rép nhất truy dịch vẫn là đẹp mắt như vậy phim truyền hình lâm phàm làm đạo diễn về sau ta thì ngủ không được ngon giấc qua mỗi một bộ phim truyền hình đều là đặc sắc như vậy theo trước đó khánh dư niên đến bây giờ tiên kiếm kỳ hiệp truyện ta đã không biết nên làm sao đánh giá không nhìn bệnh thiếu máu lương tâm để cử tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhìn sẽ không hối hận tại phát ra hết bảy tám chín tập về sau tiên kiếm kỳ hiệp truyện nội dung cốt truyện cùng nhiệt độ đã vọt tới bờ lúc từ khóa hot hạng một ở thế giới xem hoàn toàn hiện lên hiện sau khi đi ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện nhiệt độ vậy mà lại vượt qua tinh tinh hoa viên không chỉ có như thế thời gian dần trôi qua tạo thành một loại toàn bộ mạng lưới thảo luận dậy sóng lâm phàm cùng hạ uyển thu đã triệt để phát hỏa liền trước đó tại micro lúc phía trên một cái tên là lưu Đạp đạp internet tác giả từ trước đến nay lấy bình xịt lấy sưng Thế nhưng là khi nhìn đến tiên kiếm kỳ hiệp truyện 789 tập thời điểm Cũng là phát một đầu mic bờ lúc Các vị khán giả mọi người đều biết ta từ trước đến nay rất công bình công chính Đã từng ta trào phúng qua lâm phàm diễn kỹ Hiện tại ta muốn hướng lâm phàm biểu thị trịnh trọng ái náy Lâm phàm diễn kỹ Quá thần Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình cũng quá đặc sắc Nếu như thời gian Nhất định muốn nhìn cho ký bộ này phim truyền hình Mà lại Lâm Phàm làm một cái người mới đạo diễn Có thể có thành tích như vậy Đã để ta có chút hoài nghi Lâm Phàm đến cùng có phải hay không một người mới đạo diễn Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình dùng một số thủ pháp Đều là trong nước tối đỉnh cấp Hình ảnh hiện ra cùng chế tác Đều là đăng phong tạo cực cảnh giới làm mixo bờ lúc lưu đạt đạt đánh giá còn về sau. Tại võng thượng cũng xuất hiện rất nhiều ngôi sao lớn. Làm người khác chú ý nhất là. Liền Lâm Khả Hân cũng phát một đầu mixo bờ lúc. Ta cảm thấy tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thật rất đẹp. Lâm phàm Diễn Ký cũng siêu cấp tán quyền thu tỷ tỷ cùng tiểu vũ tỷ tỷ diễn đều rất tuyệt. Mọi người có thể nhìn ta diễn tinh tinh hoa viên. cũng có thể nhìn tiên kiếm kỳ hiệp truyện. hai bộ phim truyền hình cũng không có thể bỏ lỡ. làm lâm khả hân phát đầu này microsoft lúc thời điểm đông đảo lâm khả hân đám fan hâm mộ đều đã sợ hãi than. cho tới nay đều là tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên tại chính diện đối huyết. hai bộ phim truyền hình đều là tinh phẩm chi tác. nhưng là ở cách này trước mắt, lâm khả hân lại chủ động phát microsoft lúc chống đỡ tiên kiếm kỳ hiệp truyện đồng thời cũng cho mình tinh tinh hoa phiên đánh một đợt quảng cáo hai bộ phim truyền hình ở giữa lẫn nhau tranh đoạt đều là sau lưng giải trí công ty đánh cược kết quả mà lâm khả hân chủ động phát một đầu mic xô bờ lúc cái này là đang nói rõ một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình là thật đặc sắc lâm khả hân chưa từng có tán thưởng qua một bộ phim truyền hình hoặc là một bộ điện ảnh hôm nay Nàng công khai phát biểu Mixo lúc lên tiếng ủng hộ Lâm Phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Rất rõ ràng tiên kiếm kỳ hiệp truyện nội dung cốt truyện thật sâu hấp dẫn đến ngôi sao lớn Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân hiện tại vẫn là một cách đơn độc nghệ sĩ, không có cùng bất luận cái gì một nhà giải trí công ty ký kết. Nàng cũng không nhận hoa sách ngành điện ảnh khống chế, chính mình muốn nói cái gì thì nói cái gì. Lâm Khả Hân rất thông minh, sẽ không tới đắc tội Lâm Phàm Theo nàng nhìn thấy Khánh Dư Niên cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện về sau liền biết. Lâm Phàm là một cách vô cùng ưu tú diễn viên. Đồng thời cũng là một cách biên kịch đại sư. Càng là một cách đạo diễn đại sư. Mỗi một cách năng lực đều có thể để Lâm Phàm tại trong vòng giải trí mặt đứng vững gót chân. bất luận là biên kịch vẫn là đạo diễn đều đối một cái diễn viên có vô cùng trọng yếu tác dụng. Lâm khả hân biết nói không chừng tương lai có một ngày nàng cũng sẽ chủ động tìm đến lâm phàm hợp tác. Lâm phàm tại lâm khả hân trong mắt cũng là một cái ngôi sao lớn. tại lâm khả hân ban bố microsober lúc về sau. lâm khả hân microsober lúc dưới đáy cũng là thuần một sắc tốt bình luận. nghe hân hân Chúng ta cũng có thể đi xem một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyện tinh tinh hoa viên cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyện đều nhìn rất đẹp. Không cần thiết tranh giành cái cao thấp. Hân hân nhân phẩm cực kỳ tốt. Yêu yêu mà lại Lâm Khả Hân còn chủ động chú ý Lâm Phàm. hạ uyển Thu. Tô Tiểu Vũ. Hứa Dương cùng Lâm tính tính Mixo Mờ Lốc. Đối mặt với Lâm Khả Hân thiện ý, mọi người cũng đều cùng Lâm Khả Hân lẫn nhau chú ý. hạ uyển thu cũng chủ động phát một đầu mic bờ lúc ta cảm thấy tinh tinh hoa viên cũng cực kỳ tốt nhìn mọi người có thể lựa chọn xem chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng có thể nhìn tinh tinh hoa viên hạ uyển thu cùng lâm khả hân đều là hai cái ngôi sao lớn tại hai cái nữ hài tử đều phát mic bờ lúc về sau mic bờ lúc phía trên tranh đấu cũng biến thành ít đi rất nhiều Làng giải trí bên trong cạnh tranh cùng đám phen hâm mộ còn kéo không bên trên quan hệ. Đám phen hâm mộ muốn xem đến là tác phẩm. Giải trí công ty cạnh tranh chính là nhân khí cùng lưu lượng. Lâm khả hân cử động, không thể nghi ngờ là cả hai cùng có lợi. Giải trí công ty sau lưng cạnh tranh cũng liên lụy không đến ngôi sao. Tại hai cái nữ hài tử phát mic vô mờ lúc về sau, sau đó... Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cùng tinh tinh hoa viên nhiệt độ, lại đồng thời đều tăng lên rất nhiều. Mà trong cùng một lúc, vừa vặn chủ nhật tiên kiếm kỳ hiệp truyện đều đã phát ra hoàn tất. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện chân chính trở lên lớn lửa. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên. Mixo mờ lốt. Đao bàn. Hộ, đấu âm. Cũng đang thảo luận lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Làm cho tất cả mọi người đều không có sự liệu được chính là. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhiệt độ. Theo giờ khắc này bắt đầu. Toàn diện bắt đầu siêu việt tinh tinh hoa viên bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 160 thu thủy xuất phá 30 năm ghi chất. Chấn động làng giải trí toàn bộ mạng lưới. Triệt để chấn động. Các lớn xã sao bình đài cũng đang thảo luận lấy tiên kiếm kỳ hiệp truyện Bộ này phim truyền hình nhiệt độ thu thủy xuất cũng bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng. Vốn là phi thường hoàn mỹ phim truyền hình Ở thế giới xem toàn diện trải rộng ra về sau Toàn bộ phim truyền hình nhiệt độ Đều xuất hiện toàn diện tăng lên Tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình có tránh thức đại hỏa tiềm chất Toàn dân thảo luận quy mô Thậm chí so trước đó Khánh Dư Niên còn cao hơn nữa bộ này tiên kiếm kỳ hiệp truyện thật rất đẹp a Bên trong làm nam chính tên tiểu tử này là ai lớn lên vẫn rất đẹp trai. để cho ta nhà nữ nhi quen biết hắn một chút thì tốt biết bao. bộ này phim truyền hình ta truy xong hết thảy chín tập, ta con mẹ nó thì chưa có xem đẹp mắt như vậy phim truyền hình. tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thế nhưng là lâm phàm đạo diễn đi ra. chúng ta cái kia xưng hô hắn là lâm đạo. lâm đạo ngưu bức nơi nào có video có thể nhìn. ngọa tảo Ta còn không có nhìn cái này mấy bộ phim truyền hình. Võng thượng chỉ có video đoạn ngắn. Chưa hoàn chỉnh. Người nào có tư nguyên a ăn lai like cầu tư nguyên. Cầu tiên kiếm kỳ hiệp truyện một chín tập ta cũng nhập hố. Bộ này phim truyền hình thật quá mê người. Mấu chốt là bên trong nam chính lâm phàm thật siêu cấp đẹp trai võng thượng đầy trời nhiệt độ dâng lên. Cùng một thời gian, Tô Giang về thì công tác nhân viên cũng là tụ ở cùng nhau, không thể tin nhìn màn ảnh. Nếu như nói ngày đầu tiên phát sóng Thu Thị Xuất để bọn hắn cảm giác được mừng rỡ. Cái kia tại tuần thứ nhất phát ra hoàn tất về sau Thu Thị Xuất, để bọn hắn cảm nhận được một số kinh hãi. Dạng này Thu thì Xuất cũng thật bất khả tư nghĩ đi. Bởi vì, ở trong nước nhiều năm như vậy bên trong... cho tới bây giờ còn không có một bộ phim truyền hình có dạng này thu thì xuất tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thì xuất vậy mà lại tăng ngỏa tạo ta không có nhìn lầm đi tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình thu thì xuất vậy mà đến 4 một phần trăm tuần thứ nhất thu thì xuất đã phá 4 phần trăm dạng này thu thì xuất 20 năm thậm chí là 30 năm đến nay Đều chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một bộ phim truyền hình có dạng này Thu Thị Xuất A. 4. trăm Thu Thị Xuất, tại chúng ta trong nước trên TV có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hai ngày trước nhìn tinh tinh hoa viên phát sóng Thu Thị Xuất, đã vượt qua 3 tháng 5%. Lúc đó ta còn tưởng rằng tinh tinh hoa viên phát sóng dẫn đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Hiện tại xem xét. Chúng ta tiên kiếm kỳ hiệp truyền thu thì xuất. Mới thật sự là đột phá lịch sử ghi chép lâm đạo cũng quá ngưu bức. Đây chính là hắn đạo diễn đi ra phim truyền hình. Cũng là hắn viết ra kịch bản. Rất nhiều giải trí công ty đều tự tuyệt lâm phàm cách này bộ phim vốn. Cũng không có nhà đầu tư nguyện ý đến đầu tư bộ này phim truyền hình. Thế nhưng là bộ này phim truyền hình đập sau khi đi ra thành tích. Là đủ dẫn trước tất cả phim truyền hình. Đây chính là lâm đạo thực lực à Lâm đạo đạo diễn năng lực cũng là nhất tuyệt Hắn thật là là một thiên tài a Không phải hắn Chúng ta trong nước phim truyền hình thu thị suất cũng sẽ không như thế cao Bộ này phim truyền hình dư luận đã triệt để nổ tung Thậm chí đã vượt qua tinh tinh hoa viên phần trăm thu thị suất rất nhiều Tuy nhiên nhìn lấy chỉ vượt qua không phần trăm nhưng là cách này không 25% trinh lịch Giống như khác biệt trời vượt khoảng cách nhanh Thật tốt vận doanh bộ này phim truyền hình Tuyệt đối không thể để tinh tinh hoa viên cho vượt qua Tô Giang vệ thì đông đảo công tác nhân viên Một trận kinh thán Đang thán phục hoàn tất về sau Bọn hắn cũng đều cấp tốc đầu nhập vào công tác Tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện lấy được dẫn trước thời điểm Cùng một thời gian cũng phát đến mít lúc phía trên chấn kinh tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuần thứ nhất thu thị suất vì bốn một phần trăm phá trong nước 30 năm đến nay phim truyền hình ghi chất nó thu thị suất thậm chí siêu việt đã từng tứ đại hiệp tác tinh tinh hoa viên tuần thứ nhất thu thị suất cũng khá cao có ba phần trăm thu thị suất nhưng là tinh tinh hoa viên đã rõ ràng không địch lại tiên kiếm kỳ hiệp truyện tại hai đầu micso bờ lúc vọt tới micso bờ lúc từ khóa ho thời điểm toàn bộ micso bờ lúc triệt để xôi trào đậu phỏng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện vậy mà phá trong nước 30 năm thu thì xuất ghi chép cái này cũng quá kinh khủng đi bộ này phim truyền hình thật sự có đẹp như thế sao trên lầu cái kia nào chỉ là đẹp mắt ngươi có thể đi tìm kiếm video nhìn xem ta có tư nguyên cho ngươi phát tới tới tới cầu tư nguyên tìm ta muốn cho ta tự nhân tìm. tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đẹp mắt như vậy phim truyền hình không thể không nhìn a nhìn bộ này phim truyền hình tuyệt đối sẽ không thua thiệt tiên kiếm kỳ hiệp truyện thật quá đẹp làm cái này hai đầu phô bờ lúc phía trên mic bờ lúc từ khóa ho thời điểm tất cả người xem thậm chí là toàn bộ làng giải trí đều bị chấn động đến bốn Một phần trăm thu thị xuất Ý vị như thế nào Mang ý nghĩa trong nước phim truyền hình Trong lịch sử Là duy nhất một bộ thu thị xuất Đột phá 4% đại quan phim truyền hình Cho dù là có lâm khả hân Gia nhập liên minh tinh tinh hoa viên Lấy được ngạo nhân thành tích Nhưng thu thị xuất Cũng đến phần trăm hai bên Đó cũng không phải bởi vì Tinh tinh hoa viên đập không tốt Mà là bởi vì Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đập quá tốt rồi bộ này phim truyền hình. Từ vừa mới bắt đầu xuất đạo. Cũng đã là đỉnh phong đừng quên. Đây vẫn chỉ là tuần thứ nhất Thu Thị Xuất. Nếu như tiếp tục hướng xuống. Bộ này phim truyền hình Thu Thị Xuất sẽ khủng bố cớ nào chỉ sợ vẫn chưa có người nào sẽ biết. Thấy được khủng bố như vậy Thu Thị Xuất về sau, Lâm phàm nhích miệng mỉm cười. Hắn biết đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Phía sau nội dung cốt truyện cố sự sẽ càng thêm đặc sắc Cùng hoa sách ngành điện ảnh toàn diện đấu tranh cũng nên muốn bắt đầu Mà Nguyệt Hoa công tác nhân viên Phó đạo diễn Lô Bản Khai Lão Bản Lý Tổng Còn có hậu kỳ chế tác tiết khả tâm Cùng mỗi cái diễn viên ngôi sao Đều đối lâm phàm phục sát đất Nếu như không phải lâm phàm Làm sao có thể sẽ có một bộ lớn như vậy lửa phim truyền hình Lâm phàm xuất chúng đạo diễn năng lực Sáng tạo ra như thế một bộ kinh điển phim truyền hình phàm ca cũng quá lợi hại Không có phàm ca Nói không chừng chúng ta lần này thì thật bị hoa sách ngành điện ảnh cho đè xuống Còn tốt có phàm ca tại Hiện tại ngược lại muốn nhìn xem Hoa sách ngành điện ảnh còn thế nào vượt qua ta nhóm tiên kiếm kỳ hiệp truyện Bất quá cũng đừng xem thường hoa sách ngành điện ảnh Làm trong nước lớn nhất giải trí công ty một trong Hoa sách ngành điện ảnh thực lực rất mạnh Nói không chừng còn thật sự có cơ hội lần nữa vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện Húng chi tinh tinh hoa viên cũng là một bộ đại hỏa phim truyền hình Thật vì huyền thu sinh khí Nhiều như vậy đại sứ hình tượng đều theo huyền thu trên thân rút vốn Cách này những thứ này đại sứ hình tượng thương chỉ sợ hối hận phát điên Hoa tắc Sư phụ đại nhân thật tốt đi yêu chết sư phụ đại nhân. Khi dễ chúng ta uyển thu tỷ tỷ, đều cần phải xử lý Tô Tiểu Vũ nhìn lấy dạng này thu thị xuất, cũng có chút kích động. Lâm Phàm sáng tác kịch bản cũng là Lâm Phàm đạo diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện, mà bây giờ tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình nhiệt độ Sợ rằng xe thế bất khả kháng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 06 chương 161 tránh thức phản kích thời khắc. Kinh diễm toàn bộ thế giới đi làm đông đảo giải trí công ty nhìn đến dạng này một tin tức thời điểm. Tất cả mọi người cảm nhận được lớn lao rung động. Ông trời ơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thị xuất vậy mà phá bốn. Một phần trăm ba mươi năm đến nay lịch sử ghi chất bị lâm phàm đạo diễn bộ này phim truyền hình cho phá ngoại tảo lâm phàm ngưu bức như vậy trước đó ta còn tưởng rằng tiên kiếm kỳ hiệp truyện so ra kém tinh tinh hoa viên nhưng là hiện tại xem ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện giống như mạnh hơn một số a nếu như không có nhớ lầm tiên kiếm kỳ hiệp truyện biên kịch là lâm phàm đạo diễn cũng là lâm phàm đi công ty của chúng ta trước đó vì cái gì không có ký lâm phàm kịch bản quả nhiên vẫn là tiểu nhìn lâm phàm a lâm phàm đạo diễn năng lực vậy mà lại lợi hại như vậy tại các đại giải trí công ty ào ào lúc than thở cũng có chút hối hận mà trước đó từ bỏ hạ uyển thu đại sứ hình tượng đám thương ra hiện tại cũng cảm thấy một tia hối hận hạ uyển thu nhiệt độ hiện tại đã ép thẳng tới lâm khả hân nếu như còn như vậy phát triển tiếp hạ uyển thu nhiệt độ Nói không chừng sẽ toàn diện vượt qua lâm khả hân hoa sách ngành điện ảnh. Tất cả mọi người có chút mông bức. Bọn họ không nghĩ tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện phản siêu tốc độ lại nhanh như vậy. Nhưng là hoa sách ngành điện ảnh là bực nào giải trí công ty. Làm đầu bảng giải trí công ty. Hoa sách ngành điện ảnh cũng không có khả năng bị dễ dàng như vậy thì đánh ngã. Lưu Tổng nhìn về phía mọi người. Nói. Trước đó. là ta đánh giá thấp lâm phàm, đánh giá thấp lâm phàm tiên kiếm kỳ hiệp truyện. nhưng là cách này cũng không đại biểu. chúng ta hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên không có bất kỳ cái gì hy vọng. từ giờ trở đi, công ty vận dụng đủ loại thủ đoạn đến vận xoay, giúp bút tinh tinh hoa viên một lần nữa trở lại thu thị suất hạng một. chúng ta thu thị suất là ba phần muốn vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện bốn. một phần trăm cũng không phải không phải là không có khả năng lưu tổng mở miệng nói ra đã đánh nhịp quyết định nói thực ra lưu tổng nội tâm là cảm giác được tức giận mẹ nó vốn là tinh tinh hoa viên là vững vàng hạng một nhưng là lâm khả hân lại làm một chuyện ngu xuẩn cái kia chính là công nhiên tại tuyên truyền tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế nhưng là lưu tổng lại không thể đối lâm khả hân nói cái gì Lâm Khả Hân căn bản không phải hoa sách ngành điện ảnh nghệ sĩ Nàng chỉ là cùng hoa sách ngành điện ảnh ký bộ này phim truyền hình mà thôi Lưu Tổng trong ánh mắt lướt qua một tia âm lãnh Nếu như hoa sách ngành điện ảnh có thể đem Lâm Khả Hân ký đến Vậy hắn tất nhiên sẽ để Lâm Khả Hân trả giá đắt Mặc kệ Lâm Khả Hân nhiệt độ đến cỡ nào cao Chỉ cần trở thành hoa sách ngành điện ảnh nghệ sĩ Như vậy hoa sách ngành điện ảnh thì có cơ hội tùy thời phong sát Lâm Khả Hân. Đến lúc đó, hắn muốn để Lâm Khả Hân vì sự tình hôm nay nỗ lực hoàn chỉnh đại giới. Vừa vặn Lâm Khả Hân vẫn là bắc ảnh hoa khôi. Trong vòng giải trí mặt là bẩn thiểu. Cái gì hoa khôi? Bất quá cũng là hắn dưới thân nữ nhân. Chỉ cần có thể ký hắn. Nếu như Lâm Khả Hân không đồng ý đến trên giường của hắn. Như vậy hoa sách ngành điện ảnh liền có thể toàn diện phong sát Lâm Khả Hân, bất luận một cách ngôi sao nhiệt độ đến cỡ nào cao, nếu như muốn dựa vào một người cùng một cách đỉnh phong giải trí công ty đối kháng lời nói, cơ hồ là không thể nào. Đây chính là làng giải trí hiện trạng, làng giải trí nước rất sâu. Hiện tại, hoa sách ngành điện ảnh còn phải dựa vào Lâm Khả Hân. Nhưng là lúc sau Hoa sách ngành điện ảnh tuyệt đối sẽ không buông tha lâm khả hân. Dưới tình huống bình thường, nữ ngôi sao vì tương lai của mình chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Trừ phi cách này nữ ngôi sao có mạnh hơn bối cảnh, mạnh đến hoa sách ngành điện ảnh không dám động nàng. Hiển nhiên, lâm khả hân cũng không có có năng lực như thế. Lâm khả hân, ngươi liền hảo hảo chờ xem. Công ty sẽ không trắng trắng tới giúp ngươi vận doanh Chỉ cần ngươi trở thành nghệ sĩ của công ty về sau Lưu Tổng ánh mắt băng lãnh, thầm nghĩ nói Có thể lên làm làng giải trí lão bàn Lưu Tổng cũng không phải một nhân vật đơn giản Nếu như không là bởi vì chuyện này Công ty có lẽ còn sẽ giúp toàn lực bồi dưỡng Lâm Khả Hân Nhưng là bởi vì Lâm Khả Hân đưa đến tiên kiếm kỳ hiệp Chuyện sành trước Tinh Tinh Hoa Viên cho nên công ty đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng đến lúc đó nếu như lâm khả hân nguyện ý thỏa hiệp như vậy hoa sách ngành điện ảnh sẽ còn tiếp tục bồi dưỡng nàng nếu là không thỏa hiệp lời nói vậy liền toàn diện phong sát rốt cuộc. trong vòng một tháng sau đó tại hoa sách ngành điện ảnh vận doanh phía dưới tinh tinh hoa viên nhiệt độ cũng tại toàn diện tăng lên đồng thời tinh tinh hoa viên thu thị xuất cũng tại căng vọc đồng thời võng thượng lại xuất hiện một nhóm hắc hạ uyển thu hắc phen còn có một số phê phán tiên kiếm kỳ hiệp truyện hắc phen hoa sách ngành điện ảnh vận doanh năng lực cực mạnh dẫn lưu cũng rất lợi hại nếm thử dùng các loại biện pháp đi trợ giúp tinh tinh hoa viên dẫn lưu đương nhiên nguyệt hoa tập đoàn cũng sẽ không ngồi chờ chết cũng đang trợ giúp tiên kiếm kỳ hiệp truyện dẫn lưu Nhưng là Nguyệt Hoa Tập đoàn còn không phải hoa sách ngành điện ảnh đối thủ. Bởi vì Nguyệt Hoa Tập đoàn không có có hoa sách ngành điện ảnh có tiền. Hoa sách ngành điện ảnh có đại lượng nhà đầu tư. Còn có rất nhiều đại sứ hình tượng thương. Lại thêm hoa sách ngành điện ảnh bản thân thực lực. Dẫn lưu thì dễ dàng rất nhiều. Nguyệt Hoa Tập đoàn bỏ ra 200 triệu đầu tư tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đã bỏ ra rất nhiều tiền. Muốn lại đến dẫn lưu. Có thể nói là khó càng thêm khó. Tại hoa sách ngành điện ảnh cường thế phía dưới tinh tinh hoa viên thu thị xuất. Lại một lần vượt qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện Hoa sách ngành điện ảnh sẽ không tẩy trắng càng sẽ không nhận thua. Lâm khả hân cá nhân giúp bốt tiên kiếm kỳ hiệp truyện tuyên truyền. Nhưng hoa sách ngành điện ảnh sẽ không. Hoa sách ngành điện ảnh ngược lại dùng càng tăng mạnh hơn thế lôi đình thủ đoạn. các loại tin tức phía trên cũng bắt đầu có đủ loại tiếp thị số mang tiết tấu tinh tinh hoa viên thu thì xuất đã cao đến bốn phần trăm mà tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thì xuất chỉ có bốn mười trăm tinh tinh hoa viên đã toàn diện dành trước tiên kiếm kỳ hiệp truyện tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thì xuất không sánh bằng tinh tinh hoa viên nguyên nhân căn bản thì là hạ uyển thu cùng lâm phàm lời đồn xem ra lần này nguyệt hoa là muốn toàn diện thất bại tuy nhiên tiên kiếm kỳ hiệp truyện rất hỏa nhưng vẫn là không sánh bằng tinh tinh hoa viên a rốt cục tại sau cùng thời gian một tuần đến sau cùng một tuần đem về quyết định ra một bộ nào phim truyền hình sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng hai bộ phim truyền hình đỏ sức đã tiến nhập gây cấn trạng thái hôm nay muốn phát ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện số 28 tập Có thể nói như vậy, tiên kiếm kỳ hiệp truyện 27 tập, đều là tại làm nền nội dung cốt truyện, giảng giải cố sự. Mà theo số 28 tập bắt đầu, bộ này phim truyền hình bắt đầu đi hướng chân chính đại cao trào. Số 28 tập nội dung cốt truyện, Lý Tiêu Giao tiếp cận Triệu Linh Nhi bị khóa bên ngoài. Lý Tiêu Giao chỗ ăn quên sầu cổ dược lực tựa hồ càng thấp. Hắn lại nhớ lại đã từng cùng Triệu Linh Nhi tại tiên linh đảo đủ loại. Lý Tiêu Giao ôm lấy bị khóa Triệu Linh Nhi. Đau đến không muốn sống. Triệu Linh Nhi linh hồn bị Lý Tiêu Giao chân tình cảm động. Lại trở lại trên thân thể. Sống lại. Lâm Nguyệt như vì thành toàn Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi. Hy sinh chính mình tán thân tỏa yêu tháp. Lý Tiêu Giao sau khi tỉnh lại. Biết rõ Lâm Nguyệt như đã chết. Bi thương không thôi Vì cấu triệu Linh Nhi Đi nữ hoa miếu Đạt được kỳ lân giác Cũng bị nữ hoa nương nương đưa về 10 năm trước Vu hậu bị xét xử công khai ngày nào đó Dạng này trong vở kịch không thể nghi ngờ là bi thống Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng bắt đầu đi hướng chân chính bi kịch Vẫn luôn yêu lý tiêu giao nữ hải kia Lâm Nguyệt Như đem sẽ vì thành toàn lý tiêu giao cùng triệu Linh Nhi chết đi Tại hiện thực bên trong, Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu, Tô Tiểu Vũ muốn ở chỗ này vai diễn một đoạn vô cùng bi tình cố sự. Tô Tiểu Vũ muốn vai diễn Lâm Nguyệt Như, nàng muốn tận mắt vì thành toàn người mình thương nhất, đánh mất tính mạng của mình. Cho nên ở chỗ này cũng là nàng toàn bộ phim truyền hình bên trong diễn ký đại bảo phát thời khắc. Rốt cục, số 28 tập phim truyền hình bắt đầu Tiên kiếm kỳ hiệp truyện chân chính cao trào cũng lại tới. Tất cả người xem đều tụ tập tại tivi trước mặt tập trung tinh thần nhìn lấy số 28 tập. Ngay sau đó, không biết có bao nhiêu người xem đã rơi lệ. Có bao nhiêu người xem đã khóc không thành tiếng. Bộ này phim truyền hình. Như thế đà thương người để bọn hắn thống khổ như thế. Tâm lý xoắn suýt còn có một số tuyệt vọng. Có thể chính là nơi này nội dung cốt truyện, để toàn bộ cố sự đều phải đến toàn diện thăng hoa. Nhìn lấy nội dung cốt truyện từng bước một phát triển tiếp, tất cả người xem, hốc mắt đều đã đỏ lên. Bất luận nam nhân hay là nữ nhân, đại nhân hoặc là tiểu hài tử, hốc mắt hơi hơi chiếm hồng. Bởi vì, ở chỗ này tất cả mọi người diễn kỹ đều triệt triệt để để bảo phát. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cao trào đến. Cách này cũng mang ý nghĩa. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện tại thời khắc sống còn phản siêu thời khắc. Muốn tới lúc trước tiết một bên trong. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một mực cũng không sánh nổi tinh tinh hoa viên thu thị xuất. Ở phía trước 27 tập bên trong. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện nội dung cốt truyện vô cùng đặc sắc. Mà lại vô cùng hấp dẫn khán giả. Nhưng là tinh tinh hoa viên nội dung cốt truyện cũng sống vậy sáng chói Lâm Khả Hân cá nhân diễn ký quá tốt rồi. Lại thêm toàn bộ phim truyền hình nhẹ nhõm hài hước phong cách Hấp dẫn đến rất nhiều rất nhiều người xem Còn có hoa sách ngành điện ảnh đại lực dẫn lưu Để tinh tinh hoa viên cơ hồ đều lập vu thế bất bại Ngoại trừ tại tuần thứ nhất đi qua về sau Tiên kiếm kỳ hiệp truyện lấy được ngắn ngủi dẫn trước Đến phía sau một tháng Tiên kiếm kỳ hiệp truyện toàn bộ hành trình đều bị áp chế Cuối cùng vẫn là nguyệt hoa cùng hoa sách ngành điện ảnh có chút chinh lịch nếu như nguyệt hoa tập đoàn có hoa sách ngành điện ảnh như thế sức ảnh hưởng cùng thực lực kinh tế cũng sẽ không giống hiện tại một dạng bị động như vậy tiên kiếm kỳ hiệp truyện có thể lấy được thành tích như vậy đều dựa vào thực lực chân chính công ty vận doanh bộ phận rất ít bởi vì công ty thật đã không có bao nhiêu tiền hạ uyển thu đại sứ hình tượng bị triệt tiêu có to lớn ảnh hưởng Đến cuối cùng một tuần cũng là sẽ phải thả đại kết cuộc thời khắc. Thời gian đã còn thừa không có mấy tinh tinh hoa viên thắng lợi. Dường như đã trở thành kết cuộc đã định. Thế nhưng là. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện đến số 28 tập. Toàn bộ phim truyền hình đặc sắc nhất bộ phận. Mới chính thức lại tới. Tại số 28 tập trước kia. Không ai từng nghĩ tới này lại là một trận dạng này bi dịch. Tại cách này một tập bên trong. Làm khán giả nhóm nhìn đến lâm phàm hồi tưởng lại hạ Uyển thu thời điểm. Nhìn đến Lý Tiêu Giao biết người mình thương nhất là Triệu Linh Nhi. Nhìn lấy nhân vật chính diễn ký biến hóa. Còn có nhân vật chính thống khổ. Lại nhìn thấy Tô Tiểu Vũ vai diễn lâm nguyệt như vì thích nhất người từ bỏ sinh mệnh của mình. Mấy triệu, hơn 10 triệu người xem tại thời khắc này đều lưu lại nước mắt. Lịch sử hình ảnh. Cũng tại thời khắc này dừng lại bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 162 toàn bộ mạng lưới bão lửa. Mít vô lúc hỏng mất cầu đặt mua tất cả người xem. Đã bị phát sinh trước mắt hết thảy cho tin phục. Bọn họ nhìn lấy bộ này phim truyền hình, dường như chính mình cũng bị thay vào mảnh này kỳ diệu thế giới bên trong. Tô Tiểu Vũ vì thành toàn lâm phàm cùng hạ uyển thu cảm tình, vì hai người bọn họ mà chết. Lâm Phàm biết được Tô Tiểu Vũ sau khi chết, bi thương không thôi. Tô Tiểu Vũ cũng là hắn bên người người trọng yếu nhất một trong A. Thế nhưng là không có cách nào. Tô Tiểu Vũ rời đi. Lâm Phàm không thể không một lần nữa tỉnh lại. Đi cứu người mình thương nhất. Đoạn này nội dung cốt truyện giảng còn về sau, Tô Tiểu Vũ phần diễn cũng liền chiếu thử nghiệm. Nàng sau cùng tử vong dừng lại cái kia hình ảnh vĩnh viễn khắc ở người xem trong lòng. A à, à à, ta khóc. Tô Tiểu Vũ làm sao có thể diễn tốt như vậy? Lâm Nguyệt như nhân vật này tốt bao nhiêu à? Làm sao cứ thế mà chết đi? Dạng này còn để Lý Tiêu Giao làm sao bây giờ à? Lý Tiêu Giao chỉ có thể đi tìm Triệu Linh Nhi. Nếu như Triệu Linh Nhi cũng xảy ra sự tình. Ta muốn giết đạo diễn khóc khóc. quá cảm động vì thành toàn người mình thương nhất lựa chọn hy sinh chính mình tô tiểu vũ diễn thật tốt ta đã thật thành tô tiểu vũ phen lâm phàm cũng diễn cực kỳ tốt cảm giác lâm phàm thật đáng thương ai ta như thế là thích nam chính vậy mà lại biến thành dạng này liền không thể hai cách đều cùng một chỗ thu sao tại số hai mươi tám tập phát ra còn về sau Nhanh chóng xông lên mix vô bờ lúc từ khóa hoang Không biết có bao nhiêu fan toàn bộ tràn vào đến xem dạng này nội dung cốt truyện. Khi biết nội dung cốt truyện đi hướng là bi kịch thời điểm tất cả người xem vẫn là không nhìn được đi xem. Bộ này phim truyền hình bên trong người thiết lập đều miêu tả quá hoàn mỹ. Đến mức mỗi một cái nhân vật rời đi. Đều bị không ít người đau lòng không thôi. Ngay sau đó là tập 29 thứ 30 tập. Đến thứ 31 tập thời điểm A Nô cha và con gái nhận nhau Vì cứu người nàng yêu Nàng đem linh hồn của mình đều giao cho bái nguyệt giáo chủ Thứ 32 tập Lý tiêu sao cùng triệu Linh Nhi hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện bái đường thành thân Thứ 33 tập A Nô cùng đường ngọc ở giữa cảm tình Sứ A Nô linh hồn đạt được trở về Đã trải qua đủ loại gặp chắc trở Bọn họ tình cảm của hai người đã không thể phá vỡ Thứ 34 tập cũng cuối cùng đã tới sau cùng đại kết của bên trong Bái Nguyệt Giáo Chủ làm toàn bộ truyền hình lớn nhất nhân vật phản diện bắt đầu sau cùng thế công Mà Lý Tiêu Giao cùng Bái Nguyệt Giáo Chủ đỏ sức xảy ra hạ phong Vì đánh bại Bái Nguyệt Giáo Chủ A Nô cùng đường ngọc xuất ra mặt dây truyền cầu nguyện Tự thân sau cùng lại hóa thành chim liền cánh bị giật song phi. Sau cùng, tại đánh bại Bái Nguyệt giáo chủ về sau, Triệu Linh Nhi chết chết thủy ma thú, về tới Lý Tiêu Dao bên người, sau cùng chết tại Lý Tiêu Dao trong ngực. Rốt cục toàn bộ phim truyền hình đại kết của kết thúc. Sau cùng hình ảnh Hạ Uyển Thu ngã xuống Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm bên người huyên đệ đồng bọn, nguyên một đám thích nhất người toàn bộ đều tử vong. Sau đó Phim truyền hình đại kết cục, đây là một bộ lớn nhất bi kịch rất xem thêm bộ này phim truyền hình người xem, tại số 28 tập thời điểm, là hút mắt phiếm hồng, cũng không có tất cả mọi người tại rơi lệ, thế nhưng là đến cuối cùng đại kết cuộc nơi này, tất cả người xem toàn bộ lễ băng, phim truyền hình kết cuộc sau cùng, nam nữ chủ giác lại đều không có tiến tới cùng nhau. đến mức tất cả đám phen hâm mộ đều đau lòng muốn tuyệt. Hạ uyển thu ngã xuống lâm phàm trong ngực trở thành phim truyền hình sau cùng kết cục. một cái bi kịch kết cục khắc ở tất cả mọi người trong trí nhớ. đừng a. dù là tất cả mọi người có thể chết, lâm phàm cùng hạ uyển thu vì cái gì sau cùng không có tiến tới cùng nhau. nếu như có thể cùng một chỗ mà nói thì tốt biết bao a. tại sao muốn để cho nàng chết, Vì cái gì bộ này phim truyền hình kết cục như vậy, ta không thể tiếp nhận. Thế nhưng là kết cục này hảo cảm người, tốt chân thực. Nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ mới là tốt nhất kết cục đi. Lâm Phàm, Hạ Uyển Thu, các ngươi hai cái muốn tại chỗ cùng một chỗ mới được. Còn tốt đây là phim truyền hình. Biết đây là giả. Muốn là trong cuộc sống hiện thực cũng là như vậy. Ta liền muốn ngất đi. tại đại kết cuộc phát ra còn về sau toàn bộ bộ phim truyền hình thu thì xuất cũng đã ra tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện hoàn toàn nhìn ớp tinh tinh hoa viên Mixo bờ lúc từ khóa hoa trước năm toàn bộ đều là tiên kiếm kỳ hiệp truyện bài danh Mixo bờ lúc từ khóa ho hạng một cũng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện lý tiêu giao triệu linh nhi tất cả người xem đều sâu nhớ ký ở cách này hai nhân vật Mà cái này mixo bờ lúc từ khóa ho nhiệt độ, vậy mà vọt tới 6 triệu. 7 triệu liền xem như trước kia mixo bờ lúc từ khóa ho cao nhất nhiệt độ cũng chỉ có 4 triệu hai bên. Thế nhưng là tại buổi tối hôm nay toàn bộ mixo bờ lúc từ khóa ho nhiệt độ đều đang không ngừng tăng vọt. 8 triệu. 9 triệu mixo bờ lúc từ khóa ho hạng một nhiệt độ, vậy mà. Vọt tới 10 triệu mà đầu này mixo bờ lúc điểm tán số. Lượng đã vượt qua 10 triệu mic pho bờ lúc dưới đáy bình luận, 600 ngàn, 700 ngàn, 1,2 triệu, 2,2 triệu. Lại không sai đã đến 2,6 triệu bình luận phía dưới bình luận đều là thuần một sắc thúc thích biểu lộ bao. Toàn bộ mic pho bờ lúc triệt triệt để để nổi giận. ngoại trừ mic pho bờ lúc bên ngoài còn có đấu âm bi li hu li, vu, tao ti ai. Cơ hồ là mỗi một chỗ. tiên kiếm kỳ hiệp truyện đại kết cục lý tiêu giao cùng triệu linh nhi sau cùng kết cục đoạn ngắn đương nhiên là tử lâm Phàm cùng hạ uyển thu vai diễn địa phương toàn bộ đều truyền đến mỗi cái xã giao bình đài que chát bằng hữu vòng quy quy không gian cơ hồ toàn bộ đều nổ thậm chí sáng này đại kết cục rất nhiều tập hợp một chỗ nhìn cái này bộ phim người xem đều đã khóc Tại lúc công ty bên trong công tác nhân viên bận biểu thành một đoàn. Ngoại tảo. Chúng ta MixoBlog server đã sớm trải qua nhiều lần ưu hóa. Cái nào sợ sẽ là ngôi sao vượt quá giới hạn. Nhiều người vận động cái gì. Cũng sẽ không dễ dàng sụp đổ. Nhưng là hôm nay. MixoBlog vậy mà hỏng mất tiên kiếm kỳ hiệp truyện hôm nay đại kết cục. Đưa đến lúc sụp đổ. Nếu như không phải mixo mờ lúc sụp đổ Như vậy mixo mờ lúc từ khóa ho để nhất nhiệt độ Thì đã vượt qua 15 triệu A quá kinh khủng đi Công ty của chúng ta đi qua nhiều như vậy ưu hóa sau server Còn có thể sụp đổ Lâm Phàm cũng quá lời hại đi Hắn đạo diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Vậy mà lửa đến tình trạng như vậy Đừng nói nữa Ngay cả ta cũng nhìn khóc Thế nhưng là không có cách nào Chúng ta đến mau chóng chữa chỉ lúc Thì liền lúc công tác nhân viên đều là xoa xoa nước mắt tiếp tục công việc. Bộ này phim truyền hình đại kết cục, sấn động tới trái tim tất cả mọi người. Vô số fan, làm thúc thiết. Không chỉ là lúc sập. Cùng một thời gian, Bilibili bili đấu âm, hi hu, tao ti ai. Cơ hồ toàn tuyến sụp đổ thậm chí ngay cả quy. Quy. Cùng mix mở lúc bằng hữu vòng đều đã có chút tê liệt. Cơ hồ tất cả xã giao địa phương đều là liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện tin tức. Đến mức tinh tinh hoa viên đã sớm bị tiên kiếm kỳ hiệp truyện toàn diện nghiền ép, Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không 06 chương 163 phàm ca. Thật quá mạnh tại sao cùng thả ra đại kết cuộc về sau. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện có thể nói là tuyệt sát toàn trường. tất cả mọi người không có xử liệu được tại tiên kiếm kỳ hiệp truyện đại kết cuộc truyền ra về sau có thể hình thành như thế thỉnh đại tràng diện microsoft lúc tao ti ai bơ chạm các đại phần mềm lại có thể toàn bộ sụp đổ có thể nghĩ đến tột cùng trong nháy mắt có bao nhiêu người sử dụng tràn vào bộ này phim truyền hình nhiệt độ đã cao đến khó có thể đánh giá Cách này con mẹ nó nhưng là chân chính toàn bộ mạng lưới đại họa Ta chưa từng thấy đến qua như thế lửa phim truyền hình, Lâm Phàm Lâm Phàm đến tột cùng là làm sao làm được Lý Tổng đều có chút khó có thể tin. Trước đó cùng Tinh Tinh Hoa Viên tranh đấu, lược yếu tại Tinh Tinh Hoa Viên cũng đều trong sự liệu. Đến cuối cùng một tuần thậm chí ngay cả Nguyệt Hoa tập đoàn người đều cho rằng không có hy vọng. Nhưng khi hiện thực phát sinh thời điểm lại là thường thường đều vượt ra khỏi thường nhân đoán trước. Toàn bộ Nguyệt Hoa tập đoàn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại sao cùng đại kết cuộc thả ra thời khắc? Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đem tinh tinh hoa viên cho tuyệt sát đừng nói là Nguyệt Hoa tập đoàn không nghĩ tới. Gen ca sách ngành điện ảnh người cũng không nghĩ tới. Thì liền Tô Tiểu Vũ, Hứa Dương, Hạ Uyển Thu, Lâm Tính Tính bọn người đều có chút sung động. Nói phản sát, liền trực tiếp phản sát. Vẫn là lấy ưu thế thật lớn Nhìn ép chiến thắng như vậy cũng tốt so tại chơi bóng rổ thời điểm Đến sau cùng một phút đồng hồ Còn lạc hậu đối thủ 30 phân Thế nhưng là đột nhiên phát huy thần dũng Sau cùng một phút đồng hồ liên tục tiến 3 điểm banh thế bất khả kháng Bình quân 6 giây liền có thể tiến một cách 3 điểm banh Không phát nào trượt Trực tiếp đem chiếm cứ lấy ưu thế đối thủ Triệt để phản sát hoa sách ngành điện ảnh cố gắng hơn một tháng kết quả Tại sao cùng cứ như vậy bị phản sát Cách này tìm ai nói rõ lý lẽ đi phàm ca Thật có chút quá mạnh Hứa dương mở miệng nói ra Liền hứa dương đều không thể không có chút tán thưởng Tại trong miệng hắn lâm phàm, xưng hô cũng biến thành phàm ca Chỉ sợ liền nguyệt hoa nam số một cũng muốn đổi người Hứa dương không khỏi có chút cảm thán Đây chính là nhân sinh sao chúng ta thắng thật thắng. Lâm tính tính cũng ở một bên ngạc nhiên nói ra. Mà theo đại kết cuộc phát ra hoàn tất về sau. Hoa sách ngành điện ảnh tinh tinh hoa viên cuối cùng thu thị suất dừng lại tại 4.53%. Nhưng là nguyệt hoa tập đoàn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện thu thị suất trong lúc nhất thời còn chưa hề đi ra. Tô Giang về thì công tác nhân viên đã sớm tải lập đi lập lại tra xét số liệu. Điều này có thể sao không thể nào? Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thì xuất, lại nhưng đã cao đến cấp bậc này, sẽ không phải là ra bất đi lão bản hỏi. Lão bản cũng không có xa bất, chỉ là bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình cũng quá phát hỏa. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thì xuất, vậy mà cao đến 7.53% so tinh tinh hoa viên thành tích, cao hơn 3% lão bản như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyện chỉ sợ đem về trở thành một bộ chân chính tác phẩm đỉnh cao 7.53% thu thị suất, chỉ sợ về sau muốn có người lại siêu càng thành tích như vậy cũng rất không có khả năng a. Công tác nhân viên mở miệng nói ra. Ngọa Tảo 7.53% thu thị suất, gần 30 năm đến nay. chưa từng có phim truyền hình có thể lấy được thành tích như vậy đi đây quả thực là thật không thể tin a lâm phàm nhân vật này cũng quá lợi hại đi hắn bộ thứ nhất khánh dư niên liền đã nổi giận đến bộ thứ hai tiên kiếm kỳ hiệp truyện càng là lửa dối tinh dối mù bộ này phim truyền hình nói không chừng thật sẽ trở thành kinh điển mãnh liệt a không lão bàn bộ này phim truyền hình Đã là một bộ kinh điển. liền mixo bờ lúc đều sập. Có thể nghĩ bộ này phim truyền hình nhiệt độ. Ngoại tàu mixo bờ lúc thật đắt sập. Lâm phàm cái này còn là người sao. Tô Giang về trong mắt tất cả công tác nhân viên đều là cảm giác có chút không dám tin. Nếu như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đột phá ghi chép coi như xong. Hiện tại đã không chỉ là đột phá ghi chép. mà chính là sáng tạo ra một cách mới tinh lịch sử ngay sau đó. Tô Giang về Thị liền đã ban bố tiên kiếm kỳ hiệp truyện thu thị suất 7.53% đợi đến Mikfuber lúc đều khôi phục về sau cấp tốc lên Mikfuber lúc từ khóa hoa hạng một 6.666.666 7.53% thu thị xuất. cái này cũng rất không bình thường đi. ta đã không biết nói cái gì chỉ muốn nói một câu phàm ca ngưu bức trên lầu chú ý tìm từ không cần phải gọi phàm ca phải gọi lâm đạo lâm đạo đạo diễn năng lực quá mạnh a cho chúng ta trong nước ra một bộ kinh điển như vậy phim truyền hình cũng là còn không có nhìn đầy đủ không biết chuyện gì xảy ra liền đã không có ai còn muốn lại xem tivi phim dạng này thu thì xuất trước không thấy cổ nhân sao không thấy lai like giả muốn lại vượt qua dạng này thu thì xuất chỉ sợ cũng chỉ có phàm ca có thể làm được đi chỉ sợ về sau phàm ca cũng rất khó vượt qua dạng này thu thì xuất a 7,53% đến tột cùng hạng người gì mới có thể làm đến điểm ấy thật là không gì sánh kịp ta đã quá bội phục phàm ca Phàm ca có thể sáng tạo ra dạng này ghi chết Không biết nhìn ép tinh tinh hoa viên gấp bao nhiêu lần Làm công bố thu thị suốt thời điểm nguyệt hoa tập đoàn bên trong tất cả công tác nhân viên đều đang hoan hô Ngọa tạo ngưu bức chúng ta nguyệt hoa thắng 7.53% thu thị suốt Ai có thể đánh một trận phàm ca thật sự là quá mạnh Ta cũng muốn làm phàm ca quan môn đệ tử phàm ca tiện tay đạo diễn một bộ phim truyền hình thế nhưng là đã cứu chúng ta toàn bộ công ty a về sau ai còn dám lại khi dễ hạ uyển thu hạ uyển thu đi qua bộ này phim truyền hình về sau nhiệt độ sợ rằng sẽ thẳng cấp tăng vọt nguyệt hoa bên trong công tác nhân viên gương mặt kinh thán bọn họ nói cũng không sai trải qua tiên kiếm kỳ hiệp truyền bộ này phim truyền hình về sau hạ uyển thu nhân khí cùng nhiệt độ đã tăng rất rất nhiều. Hạ uyển thu Mixo bờ Lúc phen. đã đến 100 triệu lâm phàm Mixo bờ Lúc phen. cũng đã đã tăng tới 20 triệu. lâm phàm Mixo bờ Lúc phen. chân chính đột phá 20 triệu đại quan tô tiểu vũ phen cũng đến hơn 78 triệu. hứa dương phen cũng ở trên tăng. mà bây giờ, tại đấu âm rõ ràng tinh bảng phía trên, Hạ uyển thu đang ngồi vững vàng hạng một. nhân khí cùng nhiệt độ đều đã vượt qua lâm khả hân hạ uyển thu mượn bộ này phim truyền hình biến đến càng phát hỏa đáng nhắc tới chính là trên người nàng hiện tại vừa vặn còn không có đại sứ hình tượng cũng không có bất kỳ cái gì nhà đầu tư ngược lại rất là nhẹ nhóm bộ dáng hoa sách ngành điện ảnh làm hoa sách ngành điện ảnh mọi người thấy tiên kiếm kỳ hiệp truyền thu thì xuất về sau Tất cả công tác nhân viên đều cảm nhận được một tia khó có thể tin. Ông trời của ta. Đây không phải là thật đi. phần trăm thu thị suốt. Cái này ai có thể so ra mà vượt A. Đúng vậy A. Dạng này thu thị suốt. Không trong hội có làm bộ thành phần A lâm phàm đạo diễn phim truyền hình làm sao lại lợi hại như vậy. Làm hoa sách ngành điện ảnh lưu tổng nhìn đến dạng này một tin tức về sau. Vô lực ngồi xuống ghế Không Vậy mà lại có cao như vậy Thu thì suốt Chúng ta hoa sách ngành điện ảnh Bại Điều đó không có khả năng Không có khả năng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 06 chương 164 tiên kiếm kỳ hiệp truyện Một bộ phong thần chi tác lưu tổng trong mắt có thật sâu không thể tin Bất kể như thế nào Hoa sách ngành điện ảnh đều đã thua Cuối cùng vẫn không thể so ra mà vượt tiên kiếm kỳ hiệp truyện Đây hết thảy, không trách được hoa sách ngành điện ảnh năng lực không được. Mà chính là tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình. Quá mạnh. Toàn bộ phim truyền hình đến cuối cùng đại kết cục, nội dung cốt truyện hoàn toàn cũng đạt được thăng hoa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Lâm phàm đạo diễn năng lực quá mức kinh diễm. Nếu như không phải là bởi vì Lâm phàm Nguyệt Hoa tập đoàn căn bản không có khả năng chiến thắng hoa sách ngành điện ảnh. kiếm kỳ hiệp chuyện thật đáng nổi giận trước đó bất kể nói thế nào đều là ta đánh giá thấp lâm phàm lâm phàm thật không phải người bình thường a lưu tổng nói ra chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài về sau muốn nhằm vào lâm phàm khó càng thêm khó lâm phàm cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể châm đúng có nguyệt hoa bảo hộ từ nay về sau lâm phàm tại làng giải trí sẽ chỉ như cá gặp nước Hoa sách ngành điện ảnh thất bại cũng tại trong vòng giải trí mặt đưa tới chấn động to lớn. Các ngôi sao lớn đều tại Mick vô bờ lúc phía trên chúc mừng. Lâm Phàm diễn kỹ. Thật sự là tương đối tốt. Không phải là bởi vì cách này một chút. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng không thể lấy được lớn như vậy thành công. Muốn cho Lâm Phàm điểm một cách to lớn tán. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện cách này bộ phim ta cũng đuổi. Chúc mừng Lâm đạo có thể lấy được thành tích như vậy. Lâm đạo thực lực quả nhiên là không giống bình thường, cũng người phi thường có thể bằng. Lâm Phàm, Vĩnh Viễn Giọt Thần cũng không biết tiên kiếm kỳ hiệp truyện còn có hay không mới hệ liệt. Nếu như có, nhất định muốn đánh ra đến a. Đây chính là chúng ta trong nước tiên hiệp phim khởi điểm, có Lâm Phàm dạng này đại đạo diễn tại về sau nhất định có thể đánh ra càng thêm kinh điển phim truyền hình nhiều cái hạng nhất ngôi sao đều tại mít vô bờ lúc phía trên chúc mừng lâm phàm trong lúc nhất thời lâm phàm đã trở thành làng giải trí bên trong đại hồng nhân các ngôi sao lớn đều rất là thích lâm phàm không chỉ có bởi vì lâm phàm lớn lên đẹp trai cũng không chỉ có bởi vì lâm phàm diễn kỹ trọng yếu nhất chính là lâm phàm là kịch bản đại sư Cũng nắm giữ vô cùng đỉnh cấp đạo diễn năng lực. Mà lại, tại cách này bộ phim truyền bá còn về sau, đao ban phía trên, đã lấy được 9. Ba cho điểm làm đao ban cho điểm lúc đi ra, người xem càng là một mảnh kinh thán. Đã nhiều năm như vậy. Đao ban phía trên đều không có đi ra cao như vậy phân phim truyền hình cùng điện ảnh. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thật sự là quá tuyệt vời đúng vậy a. Thời điểm trước kia. Đều là một số nước ngoài ưu tú điện ảnh. Đao Ban mới có thể cho đánh một số điểm cao. Hiện tại chúng ta trong nước phim truyền hình rốt cuộc phát hỏa. Đáng giá giảng này điểm cao Lâm Phàm ngưu bức. Phá âm Lâm Phàm thế nhưng là chúng ta làng giải trí thiên tài đạo diễn. Có ai có thể đi tìm Lâm Phàm làm đạo diễn. Nói không chừng cũng có thể đánh ra một bộ bộ kinh điển phim truyền hình. Trong cùng một lúc. Các lớn xá web website phía trên Cũng đều xuất hiện rất nhiều liên quan tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện bình luận phim Bộ này phim truyền hình chỗ xuất sắc nghinh đón vô số người xem tiếng vỗ tay Rất nhiều nổi tiếng sơ đều phát biểu đối tiên kiếm kỳ hiệp truyện Bộ này phim truyền hình cách nhìn Tiên kiếm kỳ hiệp truyện quả nhiên thật không tầm thường a Bộ này phim truyền hình có thể lửa nguyên nhân nhiều lắm Đầu tiên nói cho đúng là Lâm Phàm đối với cái này kịch bản sáng tạo. Quá hoàn mỹ. Hắn đã là kịch bản. Lại là đạo diễn. Vẫn là diễn viên. Đối mỗi một cách nhân vật đem sống Có thể nói là phát huy vô cùng kinh tế. Bộ này phim truyền hình bên trong miêu tả nhân vật giàu có nghệ thuật cảm giác mà chân thực. Cũng kỷ như nói lý tiêu giao hiệp nghĩa. Lâm Nguyệt như si tình. Cùng Linh Nhi trách nhiệm mỗi người đều có thể ở bên trong nhân vật trên thân tìm tới thuộc tại cái bóng của mình. Không thể không nói. Lâm Phạm. hạ uyển Thu. Tô Tiểu Vũ ba người này diễn ký đều quá tốt rồi. Chính là bởi vì bọn họ diễn ký mới có thể để bộ này phim truyền hình thành công như vậy. Bộ này phim truyền hình chủ đề là số mệnh. cái gọi là bi kịch cũng là đối mặt Mỹ hảo sự vật. tất nhiên đi hướng hủy diệt cảm giác bất lực đây cũng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện kinh điển chỗ lâm phàm làm đạo diễn khắc sâu chuyên chú khán giả tâm lý tiên kiếm kỳ hiệp truyện không thể nghi ngờ khai sáng tiên hiệp phim cách này phim truyền hình khơi dòng bất luận là lâm phàm vẫn là hạ uyển thu hoặc là tô tiểu vũ lâm tính tính hứa dương mỗi người đều tại tốt nhất tuổi tác vai diễn thích hợp nhất tuyệt sắc bất luận là nhân vật chính vẫn là vai phụ mỗi một cách nhân vật đều là lập thể đủ loại bình luận phim xuất hiện ở các cách địa phương cơ hồ mỗi một chỗ đều là tại tán dương bộ này phim truyền hình nhất là lâm phàm đã sớm xâm nhập nhân tâm nếu như nói trước đó khánh dư niên đại hỏa để lâm phàm đi vào công chúng giữa tầm mắt như vậy tiên kiếm kỳ hiệp truyện cũng là một bộ phong thần chi tác mà tại bơ chạm bên trong một người mới cũng chủ gọi là thạch lão sư yên lặng thu tốt tiên kiếm kỳ hiệp truyện video sau đó bắt đầu giảng giải các vị khán giả lão gia môn chào buổi tối hôm nay thạch lão sư đến cho mọi người giảng giải một cách phim truyền hình không có sai cũng là gần nhất đại hỏa tiên kiếm kỳ hiệp truyện hôm nay tới giúp mọi người phân tích một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyện vì cái gì có thể biến đến như thế lừa bộ này phim truyền hình nam chính là lâm phàm ta cũng sẽ không cần nói thêm cái gì thả điểm lâm phàm ảnh chụp mọi người nhìn xem lâm phàm đến cỡ nào đẹp trai liền biết lại cho mọi người thả một chút tiên nữ ảnh chụp hạ huyền thu tô tiểu vũ lâm tính tính ba nữ sinh đều dáng dấp rất xinh đẹp Có xinh đẹp như vậy nhân vật chính đoàn đổi hình. Còn có lâm phàm đẹp trai như vậy nhân vật chính. Bộ này phim truyền hình. Muốn không lửa cũng khó khăn à. Chúng ta lại đến xem nhìn nội dung cốt truyện. Đầu tiên bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện. Không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất. Theo bắt đầu lại đến đoàn kết. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết. Bộ này phim truyền hình có thể lửa nguyên nhân. ngoại trừ ở chỗ nhân vật chính diễn ký cùng nhan chỉ đều tương đối tốt bên ngoài vẫn còn có nhân tố ta ở chỗ này muốn nói chính là mời mọi người đến xem tiên kiếm kỳ hiệp truyện hình ảnh hiện ra đặc hiệu chế tác phối âm chế tác còn có hậu kỳ chế tác tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong chưa từng dùng qua bất kỳ một cách nào diễn viên đóng thế đây cũng là bộ này phim truyền hình vì cái gì có thể đại hỏa nguyên nhân cuối cùng bộ này phim truyền hình có thể đại hỏa đều cùng lâm phàm cách không ra quan hệ lâm phàm thế nhưng là làng giải trí bên trong thiên tài biên kịch vẫn là như vậy xuất khí diễn viên nhan chỉ so ta cái này thạch lão sư còn muốn đẹp trai rất nhiều a thạch lão sư tại chỉnh lý hết video về sau truyền đến bơ trạm phía trên sau đó Hắn video Thì phát hỏa liền mang theo thạch lão sư bản thân Cũng hỏa 6 triệu .666 666.6666 mau đến xem lâm phàm thịnh thế mỹ nhân Rất đẹp lâm phàm Phàm ca đẹp trai chết rồi Hạ uyển thu cũng xinh đẹp như vậy Bọn họ đều đã diễn hai bộ cảm tình hí Cái gì thời điểm mới có thể cùng một chỗ a ông chủ giảng thật tốt liền ngươi cũng cảm thấy phàm ca đẹp trai như vậy à Nhìn lấy nhiều như vậy bình luận Thạch lão sư không khỏi có chút chấn kinh Trước kia thời điểm hắn bất luận làm cái gì video đều không có cái gì nhiệt độ Có thể từ khi có tiên kiếm kỳ hiệp chuyện về sau Chỉ là bộ thứ nhất video liền đã để hắn phát hỏa mà lại lửa nguyên nhân rất đơn giản liền tùy tiện thả mấy chương lâm phàm trên tấm ảnh đi liền đã phát hỏa Ai bảo Lâm Phàm đã là làng giải trí đại minh tinh đâu Thạch lão sư cảm giác được một tia hâm mộ sống hắn tiểu nhân vật như vậy Đại khái cả một đời cũng không gặp được Lâm Phàm đi Nếu như đời này có thể nhìn thấy Lâm Phàm một lần Vậy hắn cũng thỏa mãn Dù sao Chính là bởi vì Lâm Phàm Mới khiến cho hắn cách này mất đi làm việc tiểu ung chủ Từ đó có một tia sinh tồn không gian còn tại giữa hồ biệt thự lâm phàm còn cũng không biết trong bất chi bất giác hắn đã nhiều một cái nho nhỏ bột sắt hắn hiện tại đã là toàn bộ mạng lưới đại hỏa minh tinh bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 06 chương 165 đối hạ uyển thu thổ lậu nguyệt hoa tập đoàn lâm phàm chính trong phòng làm việc công tác chỉ chốc lát sau tiếng đập cửa vang lên một cái xinh đẹp nữ hài đi đến chính là lâm phàm người đại diện lâm Thiển vi Phàm ca. Lâm Thiển Vi đứng tại Lâm Phàm trước mặt, nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ chuyện gì Lâm Phàm hỏi. Phàm ca. Có chừng 18 nhà đại sứ hình tượng công ty muốn mấy người đại sứ hình tượng. Bọn họ mở ra giá cả đều không thấp. Lâm Thiển Vi nói nghiêm túc trong ngực ôm lấy một số cặp văn kiện. Đại khái là bao nhiêu tiền Lâm Phàm ngẩng đầu hỏi. Một nhà mông ngưu sữa chua mở ra 2,36 triệu đại sứ hình tượng giá cả Còn có một nhà e xe mặt nạ mở ra 3,48 triệu đại sứ hình tượng giá cả Một nhà mỹ phẩm dưỡng ra công ty cũng muốn xin ngài đại sứ hình tượng chỉ cần chụp kiểu ảnh mở 6 triệu giá cả Lâm Thiển Vi nói ra Lâm phàm khoát tay áo không lại dùng nói đi xuống toàn bộ đều tự đi Đều cử sao Lâm Thiển Vi đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Phàm hơi kinh ngạc ô v k q q m Lâm Phàm gật đầu Được rồi Lâm Thiển Vi nói ra xoay người qua phải sự tình 18 nhà đại sứ hình tượng phí dụng cùng nhau Làm sao cũng có tốt mấy ngàn vạn Nhưng là Lâm Phàm một cách đều không có tiếp nhận Thậm chí xuống chút nữa đều không có để Lâm Thiển Vi đi đọc hắn toàn bộ đều cự không có tiếp nhận bất luận cái gì một nhà đại sứ hình tượng lâm thiển vi biết nàng là lâm phàm người đại diện lâm phàm để làm chuyện gì nàng sẽ làm tất cả mà lại lâm phàm thân phận bây giờ thế nhưng là một cái siêu cấp đại minh tinh không chỉ có như thế lâm thiển vi còn biết lâm phàm ở là hơn ước giữa hồ biệt thự mở chính là hơn ước xe đua bugatti lâm phàm chỉ sợ so với cái kia đại sứ hình tượng thương còn muốn có tiền như thế nào lại đại sứ hình tượng những vật này đâu coi như có thể đại sứ hình tượng lâm phàm cũng cũng sẽ không đi làm nàng lấy mình có thể làm lâm phàm người đại diện cảm giác được kiêu ngạo đợi đến sau khi hết bận lâm phàm đứng lên đi tới hạ uyển thu cửa phòng làm việc nhìn đến hạ uyển thu chính trong phòng làm việc Nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi Những ngày này nàng thật sự là quá mệt mỏi Không chỉ có nhận lấy rất lớn ủy khuất Còn muốn đi quay phim Hiện tại đập hết kịp về sau Cũng còn không có lựa chọn nghỉ ngơi Mà chính là ngồi tại vị trí trước Bất chi bất giác liền ngủ mất Nàng mang theo lỗ tai mèo cách mú, Ngủ thời điểm vẫn là xinh đẹp như vậy Phòng làm việc của nàng bên trong Cũng chỉ có một mình nàng lâm phàm đi đến nhẹ nhàng đem cửa đóng lại nhìn lấy mệt mỏi như vậy hạ uyển thu lâm phàm nở một nụ cười hắn tiến vào làng giải trí cũng không phải là vì kiếm tiền hắn đi cho tới bây giờ cấp độ vỗ ra hai bộ đại hỏa phim truyền hình cũng cũng là vì hạ uyển thu lâm phàm cũng không phải là rất thiếu tiền cũng sẽ không vì tiền đi một mực đập phim truyền hình những cái kia đại sứ hình tượng đồ vật lại rất phiền phức đại sứ hình tượng một lần cũng liền mấy triệu đại hình công ty có thể sẽ có hơn 10 triệu đại ngôn phí bất quá lâm phàm đều không để ý hắn càng thêm quan tâm hạ uyển thu nhìn lấy cô bé trước mắt chính đang nhắm mắt lâm phàm chậm rãi đi tới không hề có ý gì khác cũng là meo meo quá đẹp lâm phàm có chút nhìn không được muốn đi lên thân hạ uyển thu một chút nàng đều ngủ thiếp đi coi như hôn một chút, cũng sẽ không bị phát hiện a Lâm Phàm tiến lên trước, nhìn lấy cô bé trước mắt, có chút chịu không được, quyết định đi lên hôn một cái, dù là bốc lên đằng sau bị đánh mạo hiểm, cũng muốn hôn xong lại nói, Lâm Phàm khoảng cách hạ Uyển Thu cách chán càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của nàng, rất nhanh, Lâm Phàm liền có thể thân đến cô bé trước mắt. Ba cơ, mơ hai cơn e n t i mơ e t một cơn mơ hạ uyển thu mở mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt lâm phàm sau đó lâm phàm ngay tại hạ uyển thu chừng lớn đôi mắt đẹp bên trong chậm rãi ấm lên trán của nàng đều đến một cơn mơ chinh lịch làm sao có thể nhìn xuống không hôn đi hạ uyển thu khuôn mặt ửng đỏ nhìn về phía lâm phàm trung đẳng xù lông làm ra mèo con thủ thế hướng về lâm phàm cắn khác cắn khác cắn ta sai rồi lâm phàm cười nói vội vàng trốn tránh lâm phàm hạ huyền thu rất tức giận gương mặt đã đỏ bừng nàng vừa mới tỉnh lại liền thấy lâm phàm đang khi dễ nàng muốn là cùng lâm phàm cùng một chỗ về đến nhà ngủ ở trên một cái giường nói không chừng lâm phàm còn sẽ làm ra chuyện gì xấu. hạ uyển thu rất tức giận nàng còn không phải lâm phàm bạn gái lâm phàm thì khi dễ như vậy nàng muốn là lúc sau biến thành lâm phàm bạn gái vậy sau này ai biết lâm phàm sẽ như thế nào nhìn lấy hạ uyển thu dáng vẻ lâm phàm coi là hạ uyển thu giận thật ạ liền không có chạy nữa nghĩ tới đây lâm phàm thật có chút áy náy thật sự là hắn giống như làm sai chuyện Hắn cùng Hạ Uyển Thu dù sao còn không phải bạn bè trai gái. Lâm Phàm còn biết, cũng là bởi vì hắn, để Hạ Uyển Thu đứng ở đứng mũi chiều sào Nàng vốn là có thể yên lặng làm một cái ngôi sao lớn, nhưng lại bởi vì Lâm Phàm mỗi một lần đều lên từ khóa ho. Lần này, Lâm Phàm không tiếp tục chạy. Hắn đứng lại, nhìn lấy đuổi tới Hạ Uyển Thu. Thật xin lỗi. Lâm Phàm rất nghiêm túc đang nói xin lỗi. hắn cùng hạ uyển thu không phải bạn bè trai gái thì không cần phải một mực đi chiếm tiện nghi của nàng dạng này chẳng phải là tại khinh bạc nàng sao u vinh quy quy mơ hạ uyển thu đứng lại nắm tay nhỏ còn không có đánh vào lâm phàm trên thân liền đã ngừng lại ta nghĩ qua nhiều ngày như vậy đến nay nếu như không phải là bởi vì ta ngươi cũng sẽ không biến thành như bây giờ Đều là ta làm không tốt Uyển Thu Bất quá bây giờ còn tốt Cuối cùng là vỗ ra một bộ khán giả Rất là thích phim truyền hình Ta kiểm tra ngươi một chút Mixo bờ lúc fan đã phá trăm triệu Còn có ngươi đấu âm ngôi Sao bảng cũng đến hạng một Rốt cuộc vượt qua tất cả mọi người Lâm Phàm mỉm cười nói Còn có đây này hả Uyển Thu hỏi Ta cũng không nên mỗi lần đều Chiếm tiện nghi của ngươi Mỗi lần đều khi dễ ngươi. Không thể không đi qua sự đồng ý của ngươi rắc tay của ngươi. Càng không thể đầy đủ tùy tiện đến vùng trộm thân ngươi. Lâm Phàm nói ra. Thời điểm trước kia, Lâm Phàm cũng sẽ không thân cận bất luận cái gì nữ sinh. Dù là con nữ sinh chủ động, Lâm Phàm cũng sẽ rất tốt giữ một khoảng cách. Hắn sẽ không loạn chiếm nữ hải tử tiện nghi. Thế nhưng là gặp phải hạ Uyển thu về sau. Lâm Phàm phát hiện tâm tình của mình dường như phát sinh một chút điểm biến hóa. Hôm nay Lâm Phàm mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn không phải hạ uyển thu bạn trai, cho nên không thể dạng này đi khi dễ một cách nữ hài tử. Đây là Lâm Phàm nguyên tắc. Lâm Phàm cũng không phải liếm chó. Hắn xưa nay không liếm bất luận cái gì nữ sinh. Chỉ là đơn thuần cảm thấy mình làm sai một việc. Cho nên, ngươi thì không nên tức giận. về sau ta sẽ không như vậy. Lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu nở một nụ cười. nhìn lấy dạng này lâm phàm, hạ uyển thu nở nụ cười xinh đẹp, nháy nháy mắt, khuôn mặt có chút đỏ bừng. meo meo đần độn, ngươi vừa mới vụng trộm hôn xong ta, ta đương nhiên rất tức giận, không công bằng. ngươi hôn ta, vậy ta thì thân trở về, dạng này mới công bình ác. hạ uyển thu nhẹ nhàng kiếng mũi chân, môi đỏ in lên lâm phàm cách chán nhìn lấy cô bé trước mắt lâm phàm có chút mộng. hắn cho là hắn tự mình làm sai thế nhưng là hạ uyển thu lại dùng hành động nói cho hắn trên cái thế giới này sao có thể có tốt như vậy nữ hài tử nhìn trước mắt khuôn mặt đỏ bừng nữ hài lâm phàm cảm giác tâm đều hóa lâm phàm quyết định không tại sinh nhật thời điểm cho hạ uyển thu vui mừng cũng không vào lúc đó biểu bạch hiện tại lập tức lập tức liền muốn đối nàng thổ lộ muốn đem nàng đường đường chính chính biến thành bạn gái của mình